t r ư ơ n g năm mươi truyền thừa t r ư ơ n g năm mươi truyền thừa m i ề n động phong nồng đầm khí độc tàn phá b ử a bãi máy liệt a n mòn đất đá tiêu tan vách đá đá lợm chầm vết thương hiện thị rõ tím b í c h diễm sắc chỉ gọi lòng người vì sợ mà tâm rung động s i n h sợ đồng thời theo thời gian trôi qua những ngày màu xanh s ố n g khí độc cũng hướng ra phía ngoài không ngừng quyết tán độc chết sinh linh tuyệt thổ t h à n h hoang khu cụ tại phong ngọn núi trên không trung một đầu thân hình khổng lồ hắc bạch cự thú đ ạ p không mà đứng có chút kiên kỵ nhìn qua phía dưới kinh khủng dị tượng mà ở tại phía sau l ư n g bên trên thì ngồi cái thân hình gầy gò thường p h t trung niên nam nhân chính là chu thừa cùng lúc trước so sánh chu thừa minh k h í tức suy yếu không ít chỉ khó khăn lắm đạt tới hóa cơ cấp độ bất quá hắn sinh cũng cơ lại là dị thường trần đ ấ y cũng không còn lúc trước như vậy tinh mịch liền ngay cả cái kia đầu đẩy thường phát cũng tận rõ ràng ánh sáng trạch cũng không biết văn đ i ể n có thể hay không thừa nhận được huyền độc luyện tiểu tử kia căn cơ so ngươi năm đó đều muốn hùng hậu còn có pháp khí chống cự hợp thực như thế nào khả năng gánh không được đơn giản liền là có chút sinh cách sau này khó lại tế luyện thôi không minh thì thầm nói xong trận từ trong bụng phun ra cái xích hầm măng liền phối hợp ngọn nguồn gấm bắt đầu nghe được câu này chu thừa minh muốn nói lại thôi trong mắt cũng không khỏi lộ ra một chút tiếc gối nếu không có tâm lực tài tình không được hắn lại làm sao không muốn đem huyền độc luyện lại cất cao nhất trọng dù là vì thế liệu mình cũng có thể lánh hội một phen huyền đan t h ầ n uy làm sao giống như bây giờ chỉ tế luyện đến tam chuyển liền chuyển ra ngoài cái này sau này còn muốn tế luyện t h ă n g chuyển chỉ sợ hy vọng xa v ờ i vậy dù sao huyền độc luyện chính là hắn cuối cùng suốt đời tâm huyết luyện bí vật trong đó thật địa ẩn chứa hắn tinh khí thần người bên ngoài thiên nhiên bên trên liền cùng hắn có chỗ bài xích mà bởi vì kỳ độc tính rất sợ dù là chu văn hiển căn cơ hùng h ậ ngày thường càng là phục đan lấy thành bách độc khó xâm thân thể cũng vẫn như c ũ khó chống cự kỳ độc bây giờ đều là lấy pháp khí ra thân mới miễn cưỡng tiếp nhận nhưng dạng này liền lại tăng thêm một điểm ngăn cách như thế tình huống dưới kẻ kế tục phải là cỡ nào c h ắ c tuyệt tài tình mới có thể t h ắ n g qua hắn người khai sáng này đem huyền độc luyện tế thăng cao hơn ai có lòng không đủ lực trung vi việc đáng tiếc nghĩ tới đây chu thừa minh cũng là thở dài một tiếng tại nửa năm trước hắn từ cảm giác thang luyện vô vọng lại thêm độc tính ăn mòn nghiêm trọng mất mạng sắp hết liền bị chu huyền nhai đắm người buộc thành cự nhục thân hoa cơ tuy được lấy duyên thọ nhưng cũng triệt để tuyệt hy vọng dứt khoát liền đem huyền độc luyện truyền cho chu văn h i ệ n cũng coi là có người kế tủ cái này còn chưa đủ à lại cân nhắc lại đi ngươi đều phải bị độc chết sống lâu mấy chục năm không tốt sao chỉ cần còn sống nếu là tiểu tử này làm không rõ ràng ngươi cũng có thể dạy một chút không phải dù sao cũng tốt hơn để chính hắn tìm tòi chịu tội không minh n g ụ m lớn c ầ m ăn mang mùi thơ ngát bốn phía phiếu tán cũng là dẫn tới chu thừa mình c ư ờ i mắng trước chờ ăn mau ngăn cảm khí độc đừng để bọn chúng lại lan tràn t a i hỏa s ơ lĩnh ai ngờ cái này hắc mạch t ự thiết thú ghé mắt l i ế c nhịn lại là vô vô cái bụng không muốn động đậy ngươi để lão hùng ta đến cản là không có ý định muốn n h ả n g ư ơ i sơn lĩnh sao ai nói muốn công sắt đánh tan đem khí độc hấp thu không được sao tốt n g ư ơ i cái chu t h ử mình độc lão hùng ta mấy chục năm còn chưa đủ hiện tại còn già hơn gấu ta nuốt khí độc m u ố n ă n đòn một người một gấu giữa không chung làm b ồn liên tục mà trong núi các nơi lại có rất nhiều lưu quang nhanh chóng lướt đến kinh khủng lôi đình bôn u tẩu mênh mông trong nháy mắt liền đem mạng lớn độc chạch cho bụi chỉ để lại liên miên đất khô cằn cũng có tu sĩ、si、đưa hả mấy chục hạng giống gặp thổ thì dài một lát liền trưởng thành bộ dáng quái dị thấp bé đàn th chậm c h â người lắc đến chính là chu gia du chu văn cần hai người chính đối phía dưới độc chiều cảm khái không thôi sau một khắc liền có sang tròi ánh ngọc hiện hiện sân lĩnh liền tựa như một cái khổng lồ cự thủ trực tiếp liền đem mánh liệt khí độc cầm bắt trong tay ở giữa trong chớp mắt liền biến thành một phương nghiêm mật hộp ngọc sau đó rơi vào một thân lấy áo trắng dâm trào thiếu nữ trong lòng bàn tay hắn chính là chu gia đương đại thiên tiêu trẻ tuổi nhất hóa cơ tu sĩ ngọc anh chân nhân chu gia anh t h ú c tổ phụ những n à y khí độc cũng quá kinh khủng đi nếu không vẫn là cho ngài hắn rơi vào chu thừa minh bên cạnh thân triệt tịnh hai con ngươi ngắm nhìn hộp ngọc cũng là có chút sợ hãi cho ta đi lại tại lúc này một đạo hùng hậu thanh â m ôn hòa đột nhiên băng lên liền có hơn mười chỉ nhỏ vẽ hắc ảnh tùi theo tập ra tựa như dọ kem linh rơi vào cái kia quần quần khí độc bên trong lại lan nuốt khí ăn độc trong chốc lát liền đem vàng bạc độc chiếu hút ra m ả n g lớn khe hở khu vực mà mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện những bóng đen này chính là xà h ạ c thiềm thự nô công các loại kịch độc chi vận có mấy con càng là toàn thân t h ú í ngọc tựa như tinh điêu tế trác ngọc tượng mà theo lấy hút khí độc càng nhiều hắn nhan sắc cũng càng xinh đẹp t r i t tận càng có một cái trắng loãng nghệ rơi vào hộp ngọc bên trên trực tiếp liền lấy r á hút vỡ vụ dụng cụ điên cùng thôn vệ trong đó khí độc một thân lấy hắc bảo âm lãnh nam tử đứng ở chỗ cao ánh mắt phản phất nóng g nhìn mình không phải tu sĩ gì mà là có thể độc hại thương sinh kinh khủng tồn tại hắn chính là chu gia văn tú bối tử đệ song tử thứ nhất c ổ đạo tu sĩ thông t u y ệ t chân nhân chu văn sùng có bốn người liên thủ giải quyết b ấ t quá thời gian qua một lát liền đem tất cả tiêu tán khí độc đều trừ bỏ càng lạc tại h u y ề n độc phong bốn phía bố trí xuống cổ trùng lôi đỉnh các loại thủ đoạn dùng cái này đến hạn chế trong đó khí độc lan tràn cũng có lưu quang lướt đến chính là chu tu dương chu miền nhai đám người bất quá đang nhìn gặp bình an vô sự về sau liền nhao nhao trở về tại chỗ không biết quá khứ bao lâu huyền đ ộ c phong bên trong khí cơ cảng cường hành một b ỗ vị dị khí tức chậm rãi hiện hiện khi thì yếu đuối đê mê không bằng phạm tục sinh linh khi thì kinh khủng kinh hãi để ở đây đám người cũng vì đó tìm đập nhanh nhưng lợi lâu k h ô n g ra chu thừa minh cũng không khỏi có chút lo lắng đừng nói là là xảy ra điều gì ngoài ý muốn l ờ i còn chưa dứt một bên chu văn sùng lại chợ t có nhận thấy trên mặt cũng lộ ra ý cười sau một khắc huyền đ ộ c phong chỗ sâu cái k i a đạo khí tức điên cùng tăng gọn quần quần khí độc chút xuống mãnh liệt đem sơn nhạc đều nhiễm l à n bích đen triệt xác t h ú tổ ta trở thành quy báy 10.365-10.549 t r ư ơ n g h ì c h ư ơ n g n ă song tử dần dần hiện ủy chương 51, song tử dần dần hiện ủy dần dần tiêu dương đạo đảng giang huyện làm trấn nam quận quốc đông nam nhất địa v ự c hắn tiếp nhận bao la đảng đ ầ m nước lại đa số bằng phẳng gò núi bình nguyên ruộng tốt rất rộng trải qua mấy chục năm khai thác kinh doanh đã thành đất lành dân sinh nang g hàng trên giới giàu có thời kỳ cường thịnh càng là cung cấp nuôi dưỡng gần phân nửa quận quốc nhân khẩu cho nên cũng được sưng chi là nam chạy k o chỉ là theo nguyên trường không chứng thực thông huyền chính quả kiếm ý tàn phá bừa bãi mênh n ô n g khiến có cây vệ sinh chim thú thê thảm đây hết thể cũng đống nhiên biến hóa mặc dù c h ấ n nam quận quốc cùng đột phá c h i địa cách xa nhau rất xa nhưng đối với phạm tục sinh linh mà đến dù là chỉ là yếu ớt phong mang lợi khí đó cũng là đủ để tuyệt sinh sát hại tính m ệ n h kinh khủng ảnh hưởng tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa vùng đất phía nam lương thực liền trên phạm vi lớn giảm sản lượng thậm chí là đến không thu hoạch được một hạt nào tình trạng phạm nhân càng là khổ không thể tả không thể không bỏ nhà b ắ t rời cũng làm cho cái này ngày xưa phồn bình huyền náo đất lành như qua lại vân yên ngày càng suy sụp dần dần đất h á n mát phóng nhãn toàn bộ đãng ra huyện bây giờ cũng liền bị đại trận tre trở h u thành các phương trọng c h ấ n cùng m ấy nhà tiên tộc có thể t h ẳ n g định không được gì còn lại chính là giới phạm nhân đều là bỏ chạy bắc địa là các đạo huyện c ứ thế nhưng cứ như vậy toàn bộ bao la khu vực không người q u ả n trị lại thêm trước đây sơn lĩnh rừng hoang ngôi chim thú chính l ệ cũng là để một chút tinh quái có thể khởi thế đạo hạnh ngày càng tinh t h ầ m dưới tự nhiên cũng liền có tinh quái sinh lòng á c dụng an thịt người ă n sinh lấy kiên nhẫn thậm chí là vì hỏa một phương ở trong đó đảng giang huyện bản thổ tinh quái yêu vật còn dễ nói tu vi phần lớn đều yếu đ ố i thấp h ô n g hiểm cũng liền nhỏ một chút nhưng này bao la đáng đầm nước bên trong liền ngay cả luyện khí yêu vật đều có không ít hắn nguy hại có thể nói là q u ả lớn bây giờ cũng là trở thành định tu tư trên bảng trách nhiệm là quận quốc tu sĩ tập giết cũ mà đêm thời gian một chỗ bãi bùn bên trên vô số cây rong cỏ lau mặc dù khô héo suy chết nhưng như cũng đem bãi sông chỗ che đậy khó dòm trong đó tình huống toàn bộ khu vực tĩnh mịch tím ắng dị thường hoang vu lại tại sau một khắc đột nhiên có một chút dị động v ă n g lên liền gặp một cái chừng cao cỡ nửa người to lớn con cua tinh chậm rãi từ trong nước hiện lộ thân ảnh kìm khí chân giữ tợn kinh khủng hai cây rất nhỏ xúc tu không ngừng ngọng n g o chính là đang quan sát bốn phía tình huống gặp trên bờ không có nguy hiểm hắn lúc này mới từ trong nước hoàn toàn leo ra sau đó liền hướng một phương tiên tộc chỗ hoành hành mà đi càng l a m i ệ n g p h u n bọn biển hơi nước liền tựa như nghĩ đến cái gì mỹ bị huyết thực mà thèm nhỏ dãi mở dạng cựu giải tấn mánh hoành hành tại mặt đất bao la lưu lại một được không sâu không cạn khe ránh rất nhanh liền ngàn trong vòng hơn mười dặm đi vào một phương bằng thẳng mô đất hạng chỉ gặp mô đất bên trên đứng sừng sững lấy một tòa hùng bị t h à n h lũy thành tường cao kiên càng có mông lung bình t r ư ớ n g đem bao phủ khí thế nguy nga nhưng đáng tiếc chính là cái kia bình chướng chỉ che đậy khu vực h ạ c tâm khiến cho tòa thành có không thiếu khu vực vẫn cô linh bên ngoài chỉ có thể dựa vào đèn đuốc chiếu sáng quân tốt tuần sắt đến thủ hộ mà nơi đây chính là đạn giang g huyện tứ đại tiên tộc thứ nhất vương sông phùng thị cái này cự dài hai mắt ngóng nhìn vào thành phát ra rất nhỏ tiếng vang liền có lượn lờ khói đen hiện hiện dọc theo mô đất địa thế liền hướng tòa thành lan tràn mà đi rất nhanh liền lạng yên không một tiếng động từ bên trong tù trói ra hai cái phạm nhân đều là ngây ngô hôn mê bất tỉnh nhân sự con cua tinh nhìn một cái gặp phạm nhân thân ảnh cũng là kích động đến liên tục lập chiến hai cái cự kìm không ngừng búng đậy rác hút nhúc ních thèm nhỏ rãi mà liền tại hắn muốn cầm kẹp thời khắc một đạo ngã lớn giòn âm thanh đột nhiên thật lớn một cái con cua lúc này có lộc ăn con cua tinh nghe tiếng đ n g nhiên r u lên bay đầu liền muốn hướng đ n g đầm nước phương hướng bỏ chạy lại có uy áp mạnh mẽ đấu đá mà xuống trực tiếp liền đem nó gắt gao giam cầm tại đất lại khó động đậy mảy may trước đường giết nó giải quyết đáng t h ủ y yêu m ắ t thời cơ nói không chừng ngay tại trên người nó chính là uy áp muốn đem con cua tinh đánh chết thời điểm có khắc một đạo lạnh lùng thanh â m vang lên uy thế lúc này mới có chút thu liễm một chút sau một khắc hai bóng người chậm rãi từ thiên không rơi xuống tướng mạo giống như lúc nhưng khí tức lại là tranh lệch rất xa một người tóc mà biết thân mang giả giặc bực khí tức gâm h à n kiếp người một người khác thì thân mang áo bào đen lạnh lùng lạnh lạnh chính là chu gia độc cổ sống tử bất quá hai người mặc dù khí tức khác nhau lại tiên thiên tâm niệm tương thông khiến cho trong mơ hồ có một điểm huyền diệu tồn tại thuốc tổ huyền độc luyện quả thật không tầm thường mới tế luyện t â ơ n dung liền có thể có như thế vì thế chu văn liền huyền lập giữa không trung tinh tế cảm giác trong cơ thể bành trướng lực lượng trong lòng cũng là nổi lên vô hạn ý mừng mặc dù sớm mấy năm ở giữa hắn liền từ trưởng bối trong lời nói từng nghe nói huyền độc luyện kính khủng nhưng này dù sao chỉ là nghe đồn không biết rõ ràng mà bây giờ chân chính trưởng ngự phương này bị khí hắn lúc này mới thật sự cảm thụ đến hắn cường hoành kinh khủng bất quá sơ bộ tế luyện chưa triệt để nắm giữ liền đã để hắn đã có được có thể so với hóa cơ t r ù n g k ỳ cường đại chiến lược mà tại độc t u y ệ t phương diện càng là có thể uy hiếp hóa cơ cảnh tất cả tồn tại có thể nói là nhảy lên đăng lâm này cảnh t ư ợ n g lưu sao mà c ứ n g hãn huyền độc luyện dù sao quá kinh khủng càng là giết địch tổn hại mình ngươi bây giờ nhục thân kháng tính coi như không được hùng hậu vẫn là ít dùng cho thỏa đáng lúc này mới thuốc làm bao lâu đã bắt đầu xâm tổn hại bản nguyên đợi n à y sau nhiều tìm chút kháng độc trí đưa ngươi căn cơ lại đúc có thể tự tùy ý thúc làm chu văn sùng thấp giọng nói xong một cái màu vàng đất phụ giáp quái trùng từ hắn ống tay áo c h u i ra trợn liền chui nhập con cua tinh trong cơ thể sau một khắc cái này con cua tinh liền đột nhiên liên cùng nhúc đích khí tức cũng theo đó chậm c h ạ m tăng trưởng rất nhanh liền từ luyện khí tứ trọng nhảy lên tới luyện khí ngũ trọng nhất là thể sát chân càng là chất sừng tăng sinh trở nên phong mang cứng rắn cái này viền vàng thổ nguyên cổ hiệu quả thật sự là càng ngày càng c ư n g hãn tiếp tục như vậy nữa chẳng phải là đều có thể phục thân thể tráng đạo hạnh trông thấy biến hóa như thế chu văn điện cũng không khỏi kinh hô lên âm tuy nói biết anh ruột đuối viền vàng thổ nguyên tiến hành v ô n g trồng chăn nuôi để nó biến làm đặc thù cổ trùng nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới một loại chữa thương chữa trị dị t r ù n g bây giờ lại có thể cất cao sinh linh tu vi nếu là không có hậu hoạn đây chẳng phải là ăn mười mấy con viền vàng thổ nguyên cổ liền có thể một đường cất cao đến luyện k h í đ i n h phong chu văn sùng lường bảo đệ một chút đây chỉ là đoạn thân thể ký sinh giả tượng sớm muộn cũng sẽ là cổ trùng chất dinh dưỡng ăn không được độc tu c ư ờ i ngượng ngùng vài tiếng chợt đem con cua tinh hơi n â n mà lên sau đó hai người liền hóa thành lưu quang hướng đáng đầm nước lao đi mà cái kia hai cái phạm nhân thì cô linh linh nằm trên mặt đất theo hàn phong chiếm đất lúc này mới m ở mịt chậm rãi tỉnh lại cũng là bị dọa đến kinh thanh hô to tự nhiên cũng dẫn tới nơi xa thành lũy chú ý chuyển đến trận trận bạo động cùng lúc đó tại đ n g đầm nước m ờ bắc một chỗ bãi bùn chu văn sùng hai người đứng sừng sức bất động trên mặt đất thì ngã trồng vó nằm hơn mười chỉ thủy trúc yêu v ậ t sở thuốc khác nhau cua t ô m con nết rùa đều có liền ngay cả ngư yêu đều có hai đôi bất quá những yêu vật này lại có hết thẻ cùng chỗ chương á i kia c í n h là tại năm mươi hai thủy mạch sinh biến dấu bí ẩn chương năm mươi hai thủy mạch sinh biến dấu bí ẩn tại nam thiên khí cơ linh phân càng mãnh liệt kinh khủng tình hứng dưới trong núi yêu vật coi như có thể thành tinh tu hành nhưng ở thế lực khắp nơi trấn áp tiêu diệt toàn bộ cũng rất khó hình thành đại khí hậu gì càng là ngày càng yên tĩnh dù sao trong núi yêu vật tinh quái cứ như vậy nhiều mà bây giờ chim thú lại khó sinh tức sinh sôi giết một cái liền thiếu một chỉ lại thế nào náo r a động tĩnh l ư n đến nhưng ở toàn bộ tây nam khu vực lại có một chỗ địa vực tình huống tư ơ n g phản đó chính là đảng đầm nước từ nam thiên khí cơ biến hóa bắt đầu liền thỉnh thoảng có yêu vật từ đầm nước bên trong nhiệt thân tàn phá bừa bãi bốn phía địa vực mênh mông ăn t h ị người vệ sinh phạm phải rất nhiều t a i họa đầm bốn phía thế lực tuy nhiều thêm tiêu diện nhưng quỷ dị chính là trong cái này yêu mắt thật lâu không được nghỉ ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng liền phảng phất trong đó yêu vật lục chi không hết ế z chi không kiệt m ộ t dạng như thế d ị động tự nhiên dẫn tới tuần chính các loại tứ đại thế lực trú m ụ nhao nhao phái phái tu sĩ tìm kiếm đáng đầm nước hồ vực nhưng cho dù là tứ gia tướng toàn bộ thủy vực tìm mấy lần cũng chỉ tìm được mấy chỗ nồng đậm thủy mạch trong đó chớ nói gì tà ma tu tích liền ngay cả hóa cơ yêu vật cũng chỉ có thể tìm được hai đầu còn đều là tu hành thật lâu sau rủa con trai yêu vật toàn bộ thủy vực trông đi qua liền phảng phất chỉ là một chỗ phổ thông phúc đ i ệ đơn thuần chỉ là cương vực bao la thủy mạ cho nên mới sẽ sinh ra nhiều như vậy yêu v ậ t nếu như đảng đầm nước chưa từng có hướng kinh lịch mấy nhà nói không chừng thật đúng là có thể như vậy cho rằng nhưng hết lần này tới lần khác nơi đây từng là thương lòng vương tọa hạ đảng nước đại yêu hắn mở long p h ụ kết thúc chi điểm năm đó cái kia đáng t h ủ yêu y long là hoàng tộc trần quân chỗ chu thân hóa bảo khí là thanh vân môn minh trụ quốc triều xã tắc thiên bản long hồn t h ì thực nhiễm nhân mục đã là võ sơn môn cây kia muốn thuế biến tam giai long linh bảo thụ về phần mệnh t ổ thống thì bị hoàng tộc cất giấu chỉ có hắn mở bí cảnh tại một trận chiến kia bị vĩ lực phá nhưng cũng từ đó yên lặng không hiện khó tìm tung tích Tại mấy trăm năm nay ở giữa bởi vì đã ngầm đ nước một mực gió hêm sóng lặng không có chút nào nửa điểm dị thường quái tượng triệu quốc một phương liền cũng dần dần tắt ý nghĩ chỉ cho là lòng tộc đem tìm đi du nhập g n cái kia mênh mông long n ự c mà bây giờ đã ngầm đ nước đột nhiên bộc phát như thế dị thường cái này làm sao không để mấy đại thế lực tái hiện cũ nghiệm vạn nhất cái này dị động phía sau liền là cái kia bí cảnh c h ì mênh mông đâu còn nữa coi như thật không phải bí cảnh ảnh hưởng nếu có thể xác minh phía sau nguyên nhân tiến hành trải bớt nói không chừng cũng có thể thành tựu một phương tượng đặng thủy đạo bảo địa là tây nam nể trọng c ũ nguyên nhân chính là như thế dù là tìm kiếm không có kết quả thế lực khắp nơi cũng không có nửa điểm ý thu tay bây giờ tại đắng đầm nước hồ vực bên trên không biết bao nhiêu ý hóa cơ tu sĩ bay lượn tìm kiếm độc cổ song tử chỉ là một trong số đó thôi nhìn qua trước mặt mênh mông hồ vực chu văn sùng trợt tìm chỗ dâm mát địa nghỉ ngơi tâm thần châm định thủ một tinh tế cảm giác những cái kia viền vàng thổ nguyên cổ tung tích gặp tình huống như vậy chu văn h i ể n cũng không tốt đi loạn chỉ có thể ngồi ở một bên tinh tế tế luyện độc luyện lấy rèn luyện trong đó ngăn cách chỉ là theo ăn tế luyện càng sâu một bộ tóc màu biết cũng càng phát ra đ i ệ u t i ê n diễm nhưng trong đó sinh khí cũng theo đó không ngừng tàn biến còn nếu là nội thị hắn lục thân liền có thể trông thấy thứ năm bẩn lục phủ đều có mực bích ngân dấu vết đồng thời theo linh lực du t đầu hướng về quanh thân huyết đục lan tràn ăn mòn đây chính là huyền độc luyện to lớn thai hỏa ngậm chỗ lấy độc lục địch trước thực bản thân tình huống của hắn mặc dù so chu thừa minh tốt một chút lấy pháp khí kết thúc thân thể đem tự thân cùng huyền độc luyện cách rời ra một chút nhưng thọ nguyên p ư ơ n g diện cũng vẫn như cũng nhận ảnh hưởng to lớn chỉ sợ hai trăm năm đều không có còn không bằng lục thân hóa cơ duyên thọ kéo dài không bao lâu, một đạo lưu quang từ hồ vực lướt qua chính là thanh vân môn một vị trưởng lão hắn linh n i ệ m t á n phá bừa bãi mánh liệt địa cảm giác mênh mông cho đến quét cấp đến chu văn h i ể n hai huynh đệ lúc này mới thu hồi lại cũng chỉ hơi hơi k h n m người thở dài hai vị đạo hữu tại hạ tìm kiếm ở đây vô ý mạo phạm mong rằng chớ trách đều tìm được ta chu ra khu vực mong rằng chớ trách quả nhiên là bực cười nếu là ta huynh đệ hai người không tại ngươi chẳng phải là ngay cả kiêu dương đạo thừa vân đạo cũng muốn đi nhìn lên nhìn một cái chu văn điện hai mắt mánh l ệ t trợn trong mắt chứa tức giận khi tức cường đại bắn ra mà hiện tại thiên k u n g hóa thành sáng chói b bốn phía khí sởi tùy theo tan ra a n mòn hóa thành điểm điểm ác tích rơi xuống nước thẳng xuống dưới nhưng lại bị lực vô hình tiếp tụ hóa thành một vũng độc thủy kinh khủng quỷ dị trên bầu trời vị kia tu sĩ lập tức khẽ giật mình sắc mặt đống nhiên biến hóa thân hình cũng đi theo thấp mấy phần đối với chu gia độc cổ song tử ngoại giới nghe đồn cũng không nhiều càng là một đoạn thời gian rất dài bên trong chỉ biết cổ tu không biết độc tử dù sao cổ tu chi pháp trải qua hoàng tộc hoàn thiện cải tiến về sau mặc dù không có đẩy tới miền đan cảnh giới nhưng cũng là một đạo cực kỳ hoa mỹ lại tồn tại vô hạn khả năng thượng đẳng hóa cơ pháp mà chu r a cổ tu càng là nơi này sáng tạo cái mới nghiên cứu đào được nguyên trùng hoàn tương đương lực cực tốt phụ trợ cổ khiến cho hắn tươi thiếu lộ ra tại người trước nhưng như cũng tại tây nam khu vực có chút danh tiếng mà bây giờ xem ra chỉ sợ độc này tử mới là kinh khủng hơn người nay khí tức cùng huyền minh đạo nhân cực kỳ tương tự là truyền thừa hắn pháp vẫn là cái khác tu sĩ này suy nghĩ biến hóa động tác lại là cực kỳ nhanh chóng là tại hạ vội vàng sông lầm ví điệu t r e o đến hai vị đạo h ư u sinh một mực tại hạ cái này có một bộ luyện khí cựu trọng long trúc yêu thi coi như xin lỗi mong rằng đạo hữu bất giận nói xong hắn liền đem một đầu dài hai t r ư ợ n g mãng xà rơi xuống trên đó khí huyết chính đ ầ m rực rỡ còn có thể cảm giác được lưu lại b á n sát hiện nhiên vừa chu s á t không lâu được xác rắn chu văn hiển lúc này mới tán đi vì thế nhưng cũng không có hiện lộ sắc mặt tốt nhanh chóng rời đi nếu là lại tùy ý tìm kiếm đừng trách ta không k h á c h khí tu sĩ kia chỉ làm cười làm lành chật liền hóa thành lưu quan hướng đông bỏ chạy nhưng cũng đem xong t ử tình báo âm thầm đi lại làm tông môn tham khảo đợi nửa ngày quá khứ chu văn sùng chậm rãi mở ra hai mắt lại là lộ ra một t i ế n ư n g t ọ n g trong hồ quả nhiên cất dấu bí mật vậy mà ngăn cách ta cùng cổ trùng liên、hệ. hắn mới hết t hệ thả đi mười ba con luyện khí yêu vật bây giờ trong đó cựu đầu cũng không khác thường ba đầu vì những thứ khác yêu vật chỗ ăn cổ trùng nặng ký tốt h ể lấy p h ệ tinh khí chỉ có cuối cùng một cái hắn ly kỳ biến mất tại một chỗ thủy mạch bên trong càng là ngay cả hắn cùng cổ trùng liên hệ đều bị ngăn cách đi hồn nhiên cảm giác không đến hắn phương vị là tìm được bí cảnh c h ỗ sao một bên chu văn h i ể n chính nấu nướng thịt rắn nghe được huynh trưởng nói nhỏ cũng là kích động cổ tu khẽ lắc đầu khó mà nói đi xem một chút hẳn là liền biết dứt lời hai người liền hóa thành lưu quang thẳng hướng đầm c h ố sâu mà tại một bên khác trịnh vượng vinh các loại võ sơn môn tu sĩ ngự không m à đ ứng quan sát mênh mông hồ vực càng có tu giả cầm la bàn đ ị c khí đem trong hồ thủy mạch từng cái hiện ra tại dư đ ổ phía trên trường lao những n à y thủy mạch trở nên càng ngày càng mãnh liệt càng t h ờ i khắc sinh biến cái kia long phủ môn hộ có khả năng hay không liền giấu tại ở trong đó trịnh vượng vinh cầm trong tay máu nước cung hoành mắt quét cướp đầm lầy chờ một chút nhìn xem những n à y thủy mạch đến tột cùng có thể biến thành kiểu gì thuận tiện lại nói cho trận pháp đường đám người kia nếu là không tìm được tung tích biến hóa sau đó liền đến ta chiến đường ngồi một lần chương năm mươi ba đám thủy long phủ chương năm mươi ba Đãng đã t bây n giờ h nam cảnh khu vực tại kiếm ý tung thành dưới hiện thị do hoang vu bi thu c r í tượng mà nơi đây còn có thể nhân thảo dây leo sinh sóng nước gợn sóng có thể nghĩ hắn thủy mạch là bực nào điệu động đậm nơi đây phong thủy quả thực không sai đáng tiếc bằng thẳng không trở ngại lại ở vào cái này bao la đầm bên trong không có nước tự có thể dựa khó mà là tộc sử dụng thân v là chu gia tự hắn thở nhỏ liền sẽ có trưởng bối tôn sư dạy bảo đủ loại tu hành lẽ thưởng càng phải luyện tập khảo sát định cơ hái khí tụ linh các loại đặc thù thuật pháp vì chính là hành tàu bên ngoài không đến mức hai mắt đen thui vô năng có tổn giống như vậy một phương thủy mạch nếu chỉ là đơn giản đóng giữ che che chở vậy bọn hắn hai minh đệ liền có thể làm đến nhưng như muốn kinh doanh làm một bảo điệu khó khăn kia coi như quá lớn chỉ riêng là cái này bao la hồ vực liền cần tiêu hao đại lượng tài nguyên tinh lực đến quản lý chớ nói chi là kinh doanh đóng giữ các loại sự vụ đương nhiên trọng yếu nhất chính là đã ngầm đ nước cũng không phải là c h u gia độc hữu như cưỡng chiếm khu vực liền tránh không được xe đè ép những cái kia nhỏ yếu thị tộc môn phái không gian sinh tồn tại nhất thời có lợi tại tương lai có hại hồ vực quá lớn kinh doanh bắt đầu đại r ơ i quá lớn vẫn là lưu cho những cái kia nhỏ yếu thế lực cho thỏa đáng chớ có tác ao bắt cá yếu đi tây nam chỉnh thể thế lực chu văn sùng thấp giọng đáp lại ánh mắt thì thủy trung nhìn qua gợn sóng nhộn nhạo thủy bực tinh tế cảm giác yêu vật kia biến mất tối hậu phương vị trận đỉnh đầu xuất hiện một cái mềm mại qua trùng khí tức cũng theo đó biến hóa vi d i ệ u tựa như như du ngư một đầu đ â m trong nước thẳng lặn đ ấ y hồ chờ ta một chút chu văn n h i ệ n gấp giọng hô hào ở trên người làm cái tránh nước thuật pháp theo sát phía sau tốc độ lại là t r ê n l ệ n h rất xa cũng may hai người tiền thiên tâm niệm tương t h ô n g cũng là sẽ không thất lạc không bao lâu hai người liền tới đến một chỗ tĩnh mịch nước hạc khó gặp sáng rực mạch nước ngầm của cuộn cẳng có không biết từ đâu địa đánh tới dòng nước cấm vật thân nhưng là như có như không hơn nữa còn yếu đối vi rượu liền phản g phất đây chỉ là ảo giác một dạng hai người cảm giác mạch nước ngầm biến hóa vi rượu dọc theo khí cơ tìm kiếm bốn p h ư ơ n g nhưng cho dù là đem chọn cái nước hạp lật ra mấy lần cũng thủy trung tìm không được đầu một chỗ cuối cùng chỉ có thể coi như thôi bất mạch tốn sức đi về hỏi hỏi hồ tiền bối nó tu vũ nói có lẽ có biện pháp tìm được căn này m ộ n chỗ chu văn hiển gật đầu đáp lại cũng thế cái này đã ngầm nước cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng bị nhiều thiếu cao tu dò xét tìm kiếm qua như cái này dị động căn nguyên thật như vậy tìm thật kỹ lại thế nào đến p i ê n chúng ta chỉ sợ sớm đã bị nhà hắn chia cắt Tiêu dưới sau nếu ký phía vị, ngày cái ó biện p h p l ạ đ ế này tìm nhìn kiếm. Nói nơi xong, hắn sang ao phía về du d i rộng lộ cũng tôm mắt cá, sắc. là dị ấ ngày thường r ư ớ c đây n g e Văn vun Cẩn nói, trồng linh n cây độc linh thực, loại một ra h n nguyên liệu nấu ăn tăng g vị liệu hương, Cái này ngày thường ở trên núi nuốt khí luyện pháp trong miệng đều nhanh nhạt n h é o vô vị muốn hay không bắt chút trở về đánh một chút n h ạ tế mặc dù chu ra đối bản tộc tu sĩ đãi ngộ vô cùng tốt các mặt đều đủ nhưng hắn tu lập pháp con đường có rất nhiều kiến kỵ tự nhiên không thể giống cái khác tử đệ như vậy tiêu sái xử lý liền ngay cả linh tiện h đều không được ăn bậy ngày thường có thể nói là kham khổ rất chu văn sùng cũng biết đệ đệ ngày thường tình huống mặc dù không có trả lời trong lòng bàn tay lại là có ám ảnh tập ra đem một đám tôm cá đều cầm bát những n à y trước đặt ở ta đậu phủ đuôi miễn cho ngươi quên hết tất cả không biết khắc chế chu văn điện cười ngượng ngùng không nói ngược lại ngắm nhìn một phía đang chuẩn bị đi tìm kiếm tinh quái nước vật lại tại lúc này cái này u ám nước hạc b n g nhiên chấn động bắt đầu dòng nước quần quận kích thoan không nớt càng l ạ tại hai người ngoài mới trượng hình thành một phương mênh mông vòng xoái tựa như kinh khủng cự thú đem vô số dòng nước xiết thôn phệ trong bụng chu văn sùng sắc mặt đột biến dù là từ đó cảm nhận được cổ trùng k h í tức giờ phút này cũng không dám có một lát lưu lại hai cái đồng sắc nô công rơi vào đủ giữa gối trong nháy mắt buộc phát ra tấn manh tốc độ kéo chu văn điện liền hướng mặt nước trốn chạy nhưng hai người còn không có chạy ra xa ba trượng cái kia vòng xoáy chỗ sâu lại là đ ỗ n g nhiên bắn ra một cỗ rộng rãi như thế phương viên trăm trượng khu vực bên trong toàn bộ sinh linh có chút dừng lại trận liền bị vòng xoáy quấn vào trong đó biến mất không còn một phút trước đ á đầm nước hồ vực chỗ sâu tam phương bóng người ngự không mà động một là trịnh phượng b ì n h chỗ thống vo sơn muôn nhân một cái khác đội thì là tạ thiên hằng cầm đầu thanh vân gia tu về phần cuối cùng một phương thì thuộc về triều đình tuy chỉ có bốn người lại không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ tu sĩ người cầm đầu chính là quốc cựu vũ nhiễm bất quá ở phía xa thủy vực vẫn còn tồn tại không thiếu thân ảnh đều là muốn từ bên trong như lợi tạ tu hoặc là tây nam bốn nhà phụ thuộc tu sĩ trong đó tự nhiên cũng có chu gia phụ thuộc vũ nhiễm quan sát đầm thủy mạch cảm giác trong đó khi tức càng đồng đập bằng bạc trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng ngược lại ngắm nhìn một phía lại là nghi hoặc hỏi tuẩn trịnh hai nhà không tới sao trịnh thị nói m ì n h hơi tu sĩ rất ít không muốn mạo hiểm bây giờ chính tại trong hồ tiêu diệt toàn bộ yêu v ậ t cái kia chu ra đâu cái kia bị chu văn h i ể n trấn n h i ế p thanh vân môn trưởng lao nghe tiếng hô to tại hạ tửng tại cây bắc bãi bùn gặp được qua chu gia tu sĩ hai người đang đi tìm kiếm lấy nếu là nghĩ đến hẳn là chậm hơn liền đến nghe được lời nói này vũ nhiễm liền cũng không tái phát hỏi ngược lại tiếp tục cảm giác trong hồ thủy mạch biến hóa mà sau lưng ba người thì hóa thành minh cầu đồng tướng mà trốn vào trong hồ lấy đặc thù bí khí cố định thủy mạch theo thời gian trôi qua gia tu thực hiện thủ đoạn càng nhiều đã ngầm đ nước thủy mạch cũng theo đó trở nên càng mãnh liệt thậm chí là nhấc lên kinh đào hải lãng cự t r i ề u đồng hồ nhấc lên vô số sóng lớn tựa như đại hai sắp tới đầm thủy mạch g i a o hội mơ hồ trong đó liền phản phất có một đầu cự long bị cầm tù trong đó đang không ngừng d â y rụa bạo động khó trách năm đó tìm không được tung tích dấu vết nguyên lai、like、là cùng trong hồ này thủy mạch tương liên không được thì không hiện không hồ là trưởng ngự thủy đạo d ị tộc tà ma quả thật cao minh nếu không phải thiên địa khí cơ biến hóa còn không biết muốn bao nhiều thiếu niên mới có thể để cho hắn như thế gặp một màn này vũ nhiễm cũng là mừng rỡ không thôi Mặc dù như g trường u y ê n k ô thông n chứng huyền, biến nam cảnh thiên hỗn loạn, hoang g thực cải mạch thời hại thủ khó điệu lợi, làm hại điệu mạch loạn, điệu l vu u nước, này nơi cái các mà để thế ủ y khí không nhiên h sói đó có i mọn, trong tự t là u tình ụ hợp Như thế vào này cái nước đáng lấy. đầm t huống để đáng đầm nước thủy mạch có thể trắng đ ư ợ c thậm chí là dẫn tới cái kia phương yên lặng mấy trăm năm long phủ hiền thế lúc này mới có yêu mắc một chuyện đem trong lòng vui mừng đẻ xuống hắn trong lòng bàn tay tùy theo hiện hiện một phương xanh t h ẳ m la bản tựa như bông dương đầm lầy ở giữa lại là một mảnh nguy nga minh ông chính là năm đó lấy đáng thủy yêu long thi thủ tế luyện xã tắc tiên bản cũng tên là đám trạch sơn sông bàn chỉ chính là trấn nam địa vực dùng hắn thi thể luyện bí bảo dẫn dắt hắn chỗ tích long phủ cũng không biết xuất sinh này trên trời có linh thiêng biết được về sau sẽ là cỡ nào phản ứng vũ nhiễm khép lời một tiếng cái kia đám trạch sơn sông bàn lập tức bắn ra cường thịnh sáng rực chiếu dọi mênh mông h o à n vũ càng dẫn tới cái kia đầm chấn động thủy lòng xoay người v é n s o n g lớn ngang một tiếng m ộ t ngạt buồn bã gạo quanh quần đầm trận liền có một chỗ nổi lên huyền rượu gợn sóng trong đó càng phản chiếu ra mênh mông thủy vực tựa như một cái khác phương tiên n i ệ nhanh chóng đi bảo cước đoạt bí cảnh h ạ c tâm l gia tu liền hóa cầu v ò n g thẳng độn trong đó nơi xa những cái kia luyện khí tu sĩ nhìn quanh một lát cũng là kìm nén không được trong lòng dục nghiệm nhao nhao theo đôi đi bảo trong đó còn có một vị hóa cơ lão tu sĩ quanh thân tản ra yếu ớt dáng vẻ g i á n mua dù chưa đến đại hạn thời điểm lại cũng chỉ thừa bốn năm mươi năm có thể sống h ắ n chính là trị n h khánh hòa t ộ c đệ trị khánh viễn tả hữu b ấ t quá một chết nếu có thể đổi được bảo vật lấy tộc tráng cũng là giá trị làm cũng tiết kiệm những tiểu tử kia đến đưa mạng long k h i ế u thu giống liên tiếp tại bí cảnh bên trong không ngừng tiếng vọng thật lâu không nớt chu văn sùng hai người an tọa ở một đầu trượng giải cự ngạt lưng hai mắt nhắm lại ngắm nhìn bí cảnh các nơi tình huống làm dự định bí cảnh mặc dù có phương viên hai mươi bảy dặm lớn nhỏ so chu giang ọ c thạch bí cảnh đều phải lớn hơn mấy lần nhưng trong đó lại không một chỗ đặt chân phụ tự hy vọng đều là bông dương đầm vắng vẻ không có gì mặt nước càng là cách bí cảnh bên trên vách tường chỉ có không đến hai t r ư ợ n g khoảng cách làm sơ bay lên không liền sẽ đụng đỉnh về phần dưới mặt nước thì là thâm phí như mực kinh khủng nước bên càng ẩn chứa đặc t ù nào đó lạ vỡn khiến cho tu giả linh n i ệ m chỉ có thể dò xét quanh thân năm triệu khu vực chất có ác n i ệ m hiện hiện dấu dếm vô hạn sắc cơ giống như hai người tọa hạ đầu này ngạ tinh chính là sơ bị cuốn vào nơi lấy lúc từ trong nước toát ra tập sát bọn hắn luyện khí yêu vật lấy a n khí cổ trùng mút vào xanh lam nước hồ lại cảm giác trong đó biến hóa chu văn sùng lập tức n h u mày hồ nước này có gì đó quái lạ nội hàm linh khí h u y ề n cơ nhưng lại quấy n h i ế u tâm loạn thần hiệu quả không cần thiết làm loạn chu văn hiển đang định dùng huyền độc luyện xâm nhiễm hồ vực dùng cái này độc chết trong đó tất cả yêu vật nghe được câu này cũng là có chút ngừng thủ đoạn có linh tình à vậy cần phải hào h ả o dò xét dò xét nếu là tìm được cái gì linh thủy coi như chu văn sùng lường đệ đệ một chút đang muốn thúc làm ngạc tinh lặn xuống nước lấy dò xét hồ huyền nơi xa thiên k h u n g lại đột nhiên bắn ra di động mấy chục đạo thân ảnh từ trong đó hiện hiện chính là vũ nhiễm các loại một đàm hóa cơ tu sĩ những tu sĩ này ngự không mà đứng linh nghiệm không chút kiên kỵ thăm dò hồ huyền trong nháy mắt liền chú ý tới trên mặt nước phá lệ bắt mắt hai huynh đệ cũng là nao nao thần xác khác nhau bọn hắn là trước kia cùng chu văn n i ệ n hai người ba nhau thanh vân môn tu sĩ lập tức thân thể r u lên tâm thần căng cứng mới hắn tại ngoại giới nhìn như là thẳng thuật ý nghĩa không có chút nào ác nghiệm ỷ thực liền là muốn r ử a thế trả thù để cho chu văn sùng hai người không được kịp thời tầm b ả o mấy nhà mặc dù không có đ ớ c định nhưng trên thực tế liền làng ầ m thừa nhận cùng nhau đi tới lấy đó đôi lẫn nhau tôn trọng chỉ là thủy mạch biến hoa cuối cùng c h ư ớ c mắt l à qua như người chu ra bởi vì sự tình chế đến ba nhà chẳng lẽ còn sẽ chờ tận lực đến chậm người không thành tất nhiên sẽ trước một bước nhập bí cảnh tầm b ả o cứ như vậy coi như cuối cùng chu văn sùng hai h u n h đệ tìm đến cũng hẳn là nhặt bọn hắn mấy nhà ăn cơm thừa rượu cạn trọng yếu nhất chính là chuyện này từ đầu tới đôi đều không tính được tới trên người hắn cũng không thể bởi vì t h ẳ n g thuật mà trách tội ai nhưng bây giờ cái này hai g i a hỏa lại là trước bọn hắn một bước tiến đến cái này làm sao không để hắn tâm thần bất định bằng hoàng một bên trịnh vượng vinh ngưng thần t ư ơ n g vọng trong đầu hiện lên liên quan tới chu văn sùng hai người tình báo cũng là mặt mày khẽ nhúc nhích nhẹ giọng giải thích nói bọn hắn chính là chu gia độc cổ s ố n g tử lời này vừa nói ra bốn phía lập tức vang lên một trận lãnh hô ai cũng s ợ hai thán phục nói nhỏ cái này chu gia quả nhiên là c a minh anh tài xuất hiện lớp, lớp bên trên có lôi tiêu thần uy dưới có độc cổ này song tử còn có kiếm g ấ u cả hai tiếp xước chỉ sợ sau này hơn trăm năm không cần làm hậu kế sinh sầu nghe đồn này đôi tử bất quá hai mươi mấy tuổi bây giờ vậy mà đều là thành t i ể u hóa cơ cái kia lớn càng là tại cổ trên đường có chút tạo nghệ luyện cổ hoàn đều tiêu đến chúng ta quả nhiên là để bần đạo xấu hổ hậu sinh khảo ý bần đạo ngược lại là đối bọn hắn tiến đến c h i pháp có chỗ hiếu k ỷ lại còn có thể trước chúng ta vừa bước vào bên trong ha ha ha, lão hàng o đầu ngươi quả nhiên là ngốc giả này tuế nguyện không dài kiến thức chẳng lẽ không biết cái này đạm thủy long phủ từng bị chân quân phá một chút khe hở cấu kết mênh mông cái này lại có gì ly kỳ g i a tu hồ nào nói không ngừng treo ở không trung uy thế như hồng cho tới sau bước vào bí cảnh luyện khí tu sĩ khiếp n ặ m sợ hoặc che lấp tự thân khí tức để tránh hoa hoặc cẩn thận rơi vào phụ thuộc chân nhân sau lưng để cầu phù hộ đối với những ngày luyện khí tu sĩ g i a tu ngược lại là không có quá bất cẩn gặp chỉ cần không phải phạm thượng bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không loạn khai sát giới thậm chí còn có thể tận lực địa để chút vụn bặt chỗ tốt xuống dưới dù sao có thể đứng ở nơi đây hóa cơ tu sĩ cái kia đại biểu đều là tây nam thế lực khắp nơi cũng không phải cái gì ma đạo tà tu chẳng lẽ lại là một chút t r ư ớ n g mắt luyện khí tài nguyên mà đào tây nam tu hành giới căn a vũ nhiễm nhìn từ trên xuống dưới chu văn sùng hai người trong lòng cũng âm thầm có đ o án cái kia cổ tu luyện chi pháp đại khái liền là cải thiện sau môn kia trừ hoàng tộc bên ngoài cũng liền thanh vân môn cùng cái này chu ra có về phần độc này tu t a m chín phần mười liền là kế thừa huyền minh đạo nhân luyện bí khí cái này đường đi hoàng tộc tự nhiên cũng thử qua nhưng bởi vì trong đó tính ngẫu nhiên quá lớn càng cần thiên kêu vì đó liều mình tiền đô quá hiểm trở chật hẹp luyện được không đủ mất liền đem gác xó cấp cho hậu nhân lưu mạch suy nghĩ nghĩ tới đây hắn đem tạp niệm t ắ n đi ngắm nhìn bốn phía chúng tu cao giọng hô to các vị đạo hữu hôm nay đã đến ở đây đã nói lên cùng nơi đây hữu duyên tại triều đ ỉ n h có nghĩa tự nhiên cũng không thể để chư bị hư đi thất vọng đau khổ nay phương bí cảnh tên là đ n g thủy long phụ chính là ngày xưa một tôn bắt chuyển long trúc đại yêu c h ỗ tích trong đó bên trong dấu linh tuyển doanh nước rất nhiều thủy đạo bảo vật càng có một phương cung điện giấu tại hồ này bên thấm chỗ bây giờ long phụ lại hiện ra dưới ánh mặt trời long tộc sở thuộc chắc chắn có cảm rất biết giờ phút này nói không chừng ngay tại lao tới nơi đầy trên đường việc cấp bách liên là trước ở long trúc đến trước đó tận chư vị chi lực đem này phương bí cảnh móc sạch bản xứ lấy triều đình tên đảm bảo chư bí cảnh hạch tâm bên ngoài còn lại đ o ạ t được hết thể bảo vật đều là về chư vị tất cả định sẽ không để cho chư vị có nửa điểm tính mệnh lo lắng hắn thanh âm không lớn không nhỏ lại như hồng trùng chấn động đến những cái k i a luyện khí tu sĩ sắc mặt xích hồng có chút càng l à v ộ i vã không nhịn nổi hướng phía dưới thủy vực lao đi lại bị hắn vây tay ngăn lại nay phương hồ bên ẩn chứa sát âm hà nước n mặc dù có thể tráng doanh linh lực nhưng lại sẽ xâm tâm loạt thần hỏng ý chí tâm n i ệ m trong hồ này yêu vật đều là đã bị xâm nhiễm bạo ngực mà không sợ sinh tử chư vị nhập trong đó, làm chú ý cẩn thận không được ở l â u nói xong hắn quan sát cái kêu ưu ám như mực t i n h khủng hồ huyền lạnh thấu xương khí tức đống nhiên b ộ t phát ép tới mặt hồ sóng cả mánh liệt so một bên trịnh phượng bình còn muốn cường hành hơn một chút nghiễm nhiên là một vị đạo tham viên mãn chỉ kém luyện tâm cường đại tu sĩ nhập u y ệ n đã phủ chương năm mươi lăm vẫn là ta tới đi chương năm mươi lăm vẫn là ta tới đi hồ huyền thâm thúy khiếp người sóng nước khuấy động càng có kinh khủng mạch nước ngầm c u ầ n c u ộ n không nứt chúng tu một bước vào trong đó liền cảm nhận được một cỗ quỵ dị ba động đột nhiên đánh tới Tâm t h ầ như dị nổi lên bực bội bực ác ý thế cơ chân đến đầm hôn loạn không chịu như thế, tình thụ huống n giới l hai ô n mạnh nào g có vị sở thuộc định tiên ti h hóa cơ tu sĩ cũng không thể không dừng bước hồ bên cả tầng để phòng ngoại ý muốn phát sinh dù sao cái này đ ã thủy long phủ yên lặng mấy trăm năm lâu càng có linh thủy bảo suối những vật này trường tồn giá t r ị trong đó bắt đầu sinh ra hóa cơ yêu vật cũng là tất nhiên nếu không che chở một hai chưa chừng sẽ ủ thành cái gì thảm sự đến mà tại một bên khác vũ n h i ễ một m đoàn người một đường thẳng xuống dưới bốn phía nước hồ cũng càng ám trầm hậu xanh sẫm mặc dù không có sinh linh xuất hiện nhưng khí cơ lại càng đ ị a trầm ức n g ư n g trọng để cho người ta sao động bất an không bao lâu một đoàn người liền ngang ba trăm triệu hộ yên đi tới một tòa dưới nước trước cung điện cung điện mặc dù nguy nga hùng vĩ nhưng lại mục nát chỉ mộ là cây rong lục g i e chỗ bố trí xa xa nhìn lại liền tựa như bị nước làm sói mòn đem hủy di trị chỉ có yếu đuối vi thế hiện hiện duy trì lấy hắn không phá diện long tộc tính quỷ âm hiểm cực á c chớ nhìn nơi đây tính mình hoang vu hắn dầu dếm sát cơ lại là không ít chứ bị tầm bảo phá điện thời k h á c cần phải coi chừng tốt nhất kết bạn mà đi chớ lấy trong đó hiểm ác cảm toán vũ nhiễm linh n i ệ m rung động to thanh â m tùy theo tại gia tu trong thất hải vang lên dứt lời hắn liền chấn động bốn phía sóng ngầm hướng về ở giữa nhất nguy nga chủ điện đánh tới hắn chuyến này tới duy nhất mục đích liền làm mưu đến này phương bí cảnh h ạ c tâm dùng cái này cải thành nhân tộc nội tình tự nhiên không thể tùy ý bỏ lỡ mà liên tại hắn đến gần m á y mắt đột nhiên có quần quân uy áp t ừ trong điện bắn ra dẫn tới hồ bên bạo động thủy triều mãnh liệt c à n g có kinh khủng long uy c h ố n g rông h i ể n hiện cũng là để ra tu vì đó biến s á c sau m ộ t khắc liền gặp vũ nhiễm trong lòng bàn tay xã tắc thiên bản hiện hiện sáng chói minh huy cung điện hiện lộ rõ ràng đủ loại dị tượng trong nháy mắt tiêu tán không còn bay về tinh mịch mặc dù cái này xã tắc thiên bản chỉ là thứ nhất bí bảo uy thế có hạ nhưng là đ á m thụy yêu long bộ phận thân thể tàn phế chế nơi này phương bí cảnh mà nói tự nhiên có một chút dẫn dắt thần dị gặp dị tượng tán đi gia tu lập tức đều là nhẹ nhàng thở ra sau đó liền hướng riêng phần mình mục tiêu lao đi chu văn sùng hai minh đệ thì nhìn quanh một hai chật liền hướng về dãy cung điện trái điện lao đi đó cũng là trừ chủ, chủ điện bên ngoài lớn nhất ba tòa cung điện thứ nhất những người khác gặp tình huống như vậy cũng không nghĩ lấy tranh đoạt mà là đi cái khác cung điện dù sao vô luận chu văn sùng hai người thực lực như thế nào bọn hắn đại biểu đều là chu gia ngày thương âm thẩm phục kích tính toán coi như xong cái này đều nhập bí cảnh tầm bảo lại nhằm vào vậy coi như thật đắc tội chu gia hai người đi tới trước cung điện cảm thụ cái kia yếu đất che chở bình c h ư ớ n u n g động cùng trong đó thâm phí quỷ dị khí cơ. cổ tu hành tay đem đ ệ đệ ngăn lại huyền độc luyện hộ thân thủ đoạn không mạnh khó mà ứng đôi sắc cơ ta đi vào trước giò xét m ộ t hai ngươi lại đi vào chu văn đ i ể n khẽ bất cảm huyền độc luyện công thủ hai hại hắn tất nhiên là biết đến liền ngay cả chu thừa mình tại có phòng ngự đ ồ bật tình hùng dưới đều muốn khống chế linh t h ú không minh lấy hộ thân hắn đương nhiên sẽ không lô mãng làm ẩu các loại tích lũy đủ công tích như thế nào cũng muốn đ ổ i kiện phòng ngự pháp bảo còn phải lại khống chế đầu linh thú đen l ư n g lang yêu liền thật không tệ liền là chỉ có khó hộ chu toàn ở tại suy nghĩ thời khắc một bên chu văn s ù n ánh mắt ngưng định mà ở tại trong cơ thể xoay quanh tại tâm miệng to lớn huyết hồng nô g công nhúc nhích thân thể chân càng là bỗng nhiên cắm vào trái tim bên trong m á u tươi m ộ n phía lại đều là hắn căn bớt g i á c hút phát ra i mắng tê minh cổ tu sắc mặt trong nháy mắt trở nên d ữ tợn kinh khủng phản phất tại tiếp nhận to lớn gì thống khổ sau một khắc liền thấy nhiều trùng ảnh hiện hiện tại cổ tu thân thân thể lướt qua chỗ đến đều là hóa thành kim đồng kiên sắc khí thế cũng theo đó k ị c biến không thể phá vỡ cường hành hung m ánh mà đây chính là hoàng tộc y theo đạo tham pháp lý tính đem cải thiện sau cổ tu pháp môn thứ nhất kim nô cổ pháp không giống với ngô gia các chấp nhất trùng dẫn đến ý thức ngây ngô hỗn loạn nơi đây là lấy tự thân là khí cổ trùng thay đạo tham dùng cái này thanh nguyên thằng tu không cần để ý loạn sinh s ầ u như luyện bản mệnh cổ trùng như đạo tham như vậy tướng mà phụ thành càng là có hy vọng chứng thực huyền đan thượng cảnh chỉ là ở trong đó hy vọng nhiều ít liền muốn nhìn bản mệnh cổ trùng ở trong chứa đạo v ậ n nhiều ít thuộc tính gần lại có mấy phần mà bởi vì chưa có thành tựu người cho nên vẫn chỉ là đẩy diễn khả năng đợi biến hóa hoàn thành cái này kim đồng thân ảnh cũng là sông ngang sông thẳng tan biến tại cung điện h ề n trong nước chỉ có khí tức còn cùng chu văn điện dẫn giác mà tại trong cung điện hai đạo khổng lồ tồn tại ngủ say bất động trong đó một đạo thân thể to non dài bụng có lợi trào thủ đứng thẳng sừng thú ngoại trừ đôi u cần lẫn phiến còn có răn cá dấu hiệu bên ngoài còn lại liền cùng lòng c h ú c không còn hai loại một đạo khác mặc dù không phải thân rán nhưng cũng là đầu giữ tợn đáng sợ to lớn ngạc quy đỉnh đầu tràn đầy đá lởm chởm gai nhọn khí tức hung thần nô có l ạ lâm khí tức đột kích che chở lòng cung cái tia chiếm cứ ngủ say hát thủy giao yêu đột nhiên c h ấ n mắt băng lãnh hàn xương thẳng bức tư phương thân hình khổng lồ gào thép quét sạch quay đến cung điện chấn động, động mạch nước ngầm của cuộn huyết bù tranh kim thạch nổ bang hai bóng người cắt rút lui mấy c h ụ c trượng cường đại dư ba đốt đến nước hồ sôi trào vô số bọt khí tùy theo tấn manh toát ra chu văn sùng vững chắc thân hình s á t mặt nghiêm túc nhìn qua nơi xa cái kia khổng lồ xài yêu hắn lấy kim nô máu cổ làm bản mệnh b ổ xem trọng liền là hắn kinh khủng phòng ngự đủ để n ị c h bên trên m à chiến nhưng mới mất k ích trước mặt cái này yêu v ậ t vậy mà suýt nữa phá phòng ngự của hắn mà ở t rất rất hiện c càng nắm chắc hơn chỗ dấu răng lỗ nhỏ xuyên thẳng huyết đục không nghĩ tới cái này yêu vật càng như thế cường hành chỗ sâu tựa hồ còn có hơi thở tồn tại nếu là lực chiến chỉ sợ thế cục thắng thiết xem ra không phải dùng chút thủ đoạn đặc thù thủ thắng không thể nghĩ tới đây hắn trong lòng bàn tay bay ra mấy chục đạo trùng ảnh mặc dù chạm đến quỷ dị nước hồ lúc trong đó không thiếu đều nổi lên hỗn loạn ba động càng là sinh niệm l g ư ờ chủ nhưng chỉnh thể bên trên nhưng vẫn là bảo trí nhất trí nơi xa cái kia hát thủy giao yêu đồng dạng không dễ chịu răng sắt đều vỡ nát mấy biên k ê n kỵ nhìn qua trước mặt cái kia kim đồng thân ảnh cảm giác được bốn phía nổi lên quỷ dị hung cơ hắn thân thể càng cứng cong lên uy thế cũng càng kinh khủng Mà m ộ hiện hiện, trong đ lúc nhất thời khí cơ rằng co đột nhiên nhiều mạch nước ngầm chỉnh trễ chu văn sùng thả ra cổ trùng cũng bị đánh chết không ít dẫn tới khí tức chập trùng biến hóa ca ca thời gian cấp bách vẫn là ta tới đi một đạo thanh thúy cao giọng vang lên liền gặp màu xanh sấm thân ảnh đột nhiên rơi xuống tới cùng nhau tới chính là cái kia b ả n g bạc bích quang xâm nhiễm h ồ chiều chương năm mươi sáu ngựa thú pháp đa trọng bảo hộ chương năm mươi sáu ngựa thú pháp đa trọng bảo hộ cái này mở mịn bích quang liền tựa như thuốc ngượm dọc theo mạch nước ngầm trong nháy mắt ngay tại trong điện lan tràn g ra ngoại trừ một chút quỷ dị bên ngoài còn lại nhìn xem liền không một chút dị thường cái kia hai đầu yêu vật không rõ ràng trỏ lắm chỉ là xa xa kiên kỵ nhìn qua mới đến tới nhân t ộ tu sĩ một bên chu văn sùng lại sắc mặt s i biến từ trong bụng chui ra mấy con thực khí cổ tự giác không đủ lồng ngực chỗ lại hiện ra một cái sinh động như thật thiềm thư vấn ảnh mà tại như thế phòng bị dưới hắn còn hướng nơi xa gấp chui không thiếu khoảng cách sợ bị huyền đ ộ c tác động đến dù sao huyền đ ộ c luyện kinh khủng bá đạo hắn nhưng là biết được được chứng kiến như đổi lại ngày thường thời điểm còn có thể ỉ vào đủ loại thủ đoạn ứng đối một hai nhưng bây giờ thân ở hồ này u y ê n t â m chỗ bốn phía đều là chạy xiết trào lưu vậy coi như là t u y ệ t sinh sát hại tính mệnh ác cảnh n g ậ biển hô hô hô mạnh nước ngầm nước m u ậ n cái kia hai đầu yêu vật gắt gao nhìn qua hai người ngột ngạt gào thét quanh quần liên tục càng có cường hành yêu v i không ngừng chấn n h i ế t b ố n phía thân thể cũng đi theo rung động bay đến trong cung điện sóng cả máy liệt dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng cường đại mặc dù bọn chúng là thông linh h i ể n trí hóa cơ yêu vật nhưng là sát âm hàng thủy ảnh v a n g tâm thần ngây ngô không được thanh minh lại khốn thủ tại phương này tất thiên địa, thực khí ngủ say khó cùng ngoại giới tiếp xúc tự nhiên không biết người l ừ a ta g ạ t chỉ h i ể u thực lực vi tôn nhưng làm cái kia gâu gâu bích thủy lan tràn đến hai yêu b ố n phía cái này hai yêu thân thân thể trong nháy mắt run dày dữ dội thê lương tiếng gào thét vang vọng cung điện càng là dẫn tới mạnh nước ầm ầm ầm nổ vàng chỉ gặp hai yêu cái kia không thể phá vỡ giáp lưng lần p h i ế n đụng một cái đến b í c thủy liền tựa như s ư ơ n g tuyết g ặ p giường nhanh chóng tan dã phá diệt trần t r ù i ra chỗ sâu đỏ tươi huyết nục mà máu tươi tinh khí càng là cũng còn không có c h à n d ũ n g manh thể đến ra trước hết một b ư ớ c bị khí độc hóa thành ngắt chạch leo lên tại yêu v ậ n huyết nục bên trên tiến tới khiến cho ăn mòn s u thế càng kinh khủng nhầm bằng dao rùa hai yêu như thế nào chống cự cũng có tiêu m à i nửa phần ngược lại làm cho khí độc thuật yêu lực vận chuyển quy tích hướng về huyết nục chỗ càng sâu lan tràn mà đi bất quách mắt c ô phu hai yêu thân, thân thể liền bị thực đến hóa đi non lửa huyết bộ dáng thê thảm kinh khủng nhưng cái này dù sao cũng là hồ bên chỗ sâu thủy trướng cách gọn từ cung điện bên ngoài trông lại ngoại trừ có ảm đạm bích quang từ trong điện hiện hiện trận trận một ngạt thanh â m từ trong tiếng vọng còn lại nhìn xem liền lại không nửa điểm dị thường có tu sĩ từ bên cạnh lướt qua trông thấy như thế tình huống không khỏi hiếu kỳ tới gần một chút che chở thân linh quang bị tiêu tán đi ra bích quang nhiễm trong nháy mắt liền thực đến linh quang tăng hăng giã thủy triều chạy ngược nhập trong đó doa đến hắn bỏ chạy chỗ hắn trong cung điện chu văn sùng bằng vào thực khí cổ cùng cái kia thiểm t ừ độ ảnh cũng là tại vùng bèn khoan thai tự lập nhất là cái kia càng là không ngừng nuốt luyện huyền độc càng rõ ràng bắt mắt phảng phất sau một khắc liền muốn nhảy ra trở thành sự thật mà đây cũng là hắn tại thai ngén đạo thứ hai bản mệnh cổ làm thiềm thử cổ mặc dù hoàng tộc đối cổ tu pháp tiến hành cải tiến càng theo đạo tham lý tính khai sáng ra nhiều loại có hy vọng huyền đan con đường như tam tài đồng khí t ứ phương hợp pháp bảy nguyên kết nói nhưng phương pháp này dù sao căn nguyên tại ngô r a trong đó hoàn thiện nhất tự nhiên chính là ngũ độc t h ă n g luyện hy vọng cũng lớn nhất về phần độc tu chu văn hiển giờ phút này thì đứng ở chỗ cao không ngừng phóng thích kinh khủng huyền độc mặc dù sinh ra kẽ hở đều trở nên làm đạm sinh cơ cũng tại t à biến nhưng hắn lại là không thèm để ý chút nào ngược lại là sướng ý không thôi k a k a dạng này quả nhiên là thống q u A. hắn hô to lấy đủ giữa gối lại đột nhiên bắn ra sáng rực thân hình liền theo chi trốn chạy đến nơi xa về phần mới lập chi điện thì bị một đầu khổng lồ mặc dao đầu đá huyết n ụ c b ạ c h cốt quét ngang dòng nước xiết uy thế hung hành n g h i ệ t trướng còn không biết thế cục đáng đợi nhận lấy cái chết một lần nữa hiện thân chu văn điện chửi rủa một tiếng chật ngưng tụ mấy đạo độc cây gai ánh sáng hướng về kết hát thủy dao yêu bắn ra mà đi uy lực cũng không cường hãn nhưng rơi vào cái kia hát thủy dao yêu thân bên trên liền trong nháy mắt hóa thành một mảnh độc trướng độc đến dao yêu kêu đau g à o k h é t thân hình khổng lồ đâm đến cung điện chấn động không ngớt nhưng lại ráng chống đỡ thống khổ b ộ c phát sát cơ h u nghiệm t h ư ớ n g phía cái kia độc tu không ngừng tập sát cả hai tại trong điện chống truy chu văn h i ể n ỉ vào độn thuật tất nhiên là bình yên vô sự mà hát thủy dao yêu liền không có tốt như vậy thụ không riêng muốn ứng đối khí độc căn mòn càng thỉnh thoảng có cổ trùng đánh tới từ hắn quanh thân cắn xé lên phiến huyết nục ũ n g là càng thê thảm về phần cái kia ngạt quy yêu bật thì co cắp tại phía dưới cùng cho d cổ trùng toàn tâm cắn t h i ệ p hắn cũng không dám thò đầu ra nửa phần chỉ có rên dỉ gầm nhẹ v ă n g lên nô、no. tha mạng tha mạng từ chu văn sùng hai huynh đệ hiện đi lên nó liền đã minh bạch cái này không phải lực chiến chi địch húng chi ngoại giới còn có nhiều như vậy gần khí tức hiện hiện như thế tình h u ố n g dưới cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thảm t a o đau đớn mà tuyệt còn không bằng trung thực nằm sấp ổ đầu hàng nói không chừng còn có một chút hy vọng sống tồn tại cũng có hy vọng thoát khỏi cái địa phương quỷ v h i này mặc dù nó cùng cái kia hát thủy giao đều là thuộc này điện trấn thủ nhưng cả hai cảnh ngộ lại là cách xa quá lớn n à y phương bí cảnh là long phủ tự nhiên là lấy long trúc bi tôn phụ thuộc làm nô cái này hát thủy giao yêu còn có thể hành động tự tại du t ẩ u bí cảnh các nơi mà nó giống như ngây nô thú bị nhốt từ tiến vào bí cảnh bắt đầu liền lại chưa bước ra phương này thiên điện nửa bước trên trăm năm lâu mơ màng không biết thiên thời cái này khiến nó làm sao không oán hận hết lần này tới lần khác cái này trong cung điện nhiều long trúc giống nó dạng này thủy yêu coi như phẫn hận đi nữa cũng chỉ có thể yên lặng chịu được ước hiếp cho đến thọ tận mệnh vẫn mà bây giờ nhân tộc đãng phủ cướp cảnh ngược lại trở thành nó hy vọng trong lòng chỗ nga bỏ họ không bao lâu một đạo rên d ị trầm h ố n g vang lên liền g ặ p cái k i a hát thủy giao yêu thân thân thể mãnh liệt rung động bàng bạc khí cơ chút xuống tăng ăn dã chợt thẳng vẫn lặng dưới nhấc lên quần quận thủy triều và ảnh trướng mãnh liệt h ã n quanh thân còn thừa hết đ ụ c không ngừng tan giã đợi rơi xuống đáy vực thời khắc đã chỉ còn một bộ pha tạp mục nát hải cốt ứng thanh g ậ p nát toàn thây không còn nhìn qua một màn như thế cái k i a n g ạ c quy run lên bần bật, bật thân hình khổng lồ quận mình càng chặn hơn mấy phần lơm lớp lo sợ sợ hai khó có thể bình an Đại nhân tha tiếng cầu khẩn v a n thuật linh nghiệm tại chu văn sùng hai người thức hải bên trong v a n g lên cái kia độc tu cũng không tới gần chỉ là tại chỗ cao dẫn tụ huyền độc khí trạch đã là đền bù tổn thất cũng là sợ đem bí cảnh cho độc hủy đương nhiên trọng yếu nhất chính là sợ cái này ngạc quy quay phá đột nhiên tập sát với hắn mà thông tuyệt chân nhân thì chậm rãi rơi vào ngạc quy lưng sắc mặt lạnh lùng như sắt nghiêm nghị quát vung ra hồn phách phòng bị có thể tha cho người một mạng ngạc quy vội vàng làm theo sau một khắc liền cảm giác được một cỗ hùng hậu ý niệm xâm nhập thức hải mạnh mẽ đâm tới đưa nó hồn phách đánh sơ xác càng mạnh mẽ hơn bắt đi một bộ phận, làm ngoài ra càng nắm chắc hơn mười đạo ý niệm lưu lại trong thức hải thậm chí là ẩn nấp tại hồn phách khe hở ở giữa tướng m à k ế t thế làm hùng hậu giam cầm chính là nhiều niệm nặng ngự chi pháp mà cho dù là dạng này chu văn sùng cũng không có p h ế t lờ tiện tay ném ra mấy chục cái các loại cổ trùng để hắn chui vào ngạc quy huyết đ ụ ách chế nhục thân yếu hại dùng cái này làm đến thân hồn đều là ngự đa c h ọ n bảo hộ mặc dù dạng này cũng làm không được vạn vô nhất thất nhưng cũng thắng qua tuyệt đại đa số ngự thú thủ đoạn rất khó xuất hiện linh thú n ị c h chủ tình huống vẫn phải lại cải tiến cải tiến để cổ trùng nguyên bộ lại khai sáng chuy dạng này tộc nhân sau này cũng có thể thúc làm tinh tế cảm giác trong đó b i ế n hóa chu văn sùng túi đầu c h ầ m tư chất nhìn về phía dưới thân ngạc quy Bí cảnh linh vật ở đâu chương năm mươi bảy c h ư ơ n tới để tương trợ chương năm mươi bảy c h ư ơ n tới để tương trợ hồi chủ nhân nô từ tuổi nhỏ lúc nô n h ậ p b í cảnh liền bị cố thủ nơi này điện không được rời đi đối long phủ biết rất ít chỉ biết h ắ n phân một cung ba điện cùng bắt phương lệ đ ỉ n h các nơi đều có c h ấ n thủ toa c h ấ n về phần các nơi có gì linh vật chân tàng nô liền không thể nào biết được còn xin chủ nhân từ tội ngạc u y lay động thân thể hồn nhiên không dám nhìn quanh chu văn sùng sắc mặt lại xảy ra sợ vì đó chỗ ác mà đánh giết gấp giọng nói bổ sung nhưng cái này trưởng thủ điện bảo vật ở đâu nô lại là rõ ràng rất rõ ràng nói xong hắn khổng lồ chân một ngạt đ ấ p đất dẫn tới bốn phía hàng rào d u n g chuyển càng đem cái kia hát thủy g i a o yêu một tiết xương ngắn đạp đến vỡ nát hóa thành một mịn ầm ầm chỉ mong gặp một chỗ hàng rào ẩ m vang di động thủy t r i ề u tùy theo chút xuống trong đó trong n g á y mắt liền làn tràn tất cả khe hở nhưng lại không cách nào đem bên trong vật dạng bao phủ ngược lại theo trong đó vật dạng dập dờ biến hóa lộ ra có chút không hợp nhau mà cái kia mật thất chính là một đoạn ẩn chứa bảng vạ c sinh cơ xanh thảm bông thủy hồi bẩm chủ nhân đây cũng là trường thủ điện cất giấu bảo vật minh ba cam lộ nô cùng xà tinh kia liền là bằng vào bảo vật này lúc này mới tu hành cho tới bây giờ tu vi ở ngoài sáng đợt cam lộ xuất hiện m ấ y mắt chu văn sùng hai người không khỏi lắc thần nhất là chỗ cao chu văn điện càng làm a n g theo hồn bản n ă n g khát b ọ g dưới rơi thẳng đáy vực hướng về kia bông thủy chậm rãi tới gần minh ba cam lộ làm nhâm thủy đạo sở thuộc trời sinh tính linh vật phẩm giai không chừng như về phần chỉ h u y hà đường thì làm linh tuyển có thể thai n é n sinh ra hóa vật nếu dùng lấy sinh linh tu giả trên thân thì có thể sống người bắc quốc trung hòa bổ tính lấy duyên thọ nhất là giống chu văn điện dạng này bởi vì độc thực mà tổn thọ tình huống nơi này vật thì càng l à như cá gặp nước cái này khiến hắn làm sao không vì đó kích động có bảo vật này cái kia không chỉ là hắn bao quát chu thừa minh thậm chí ngày sau huyền độc luyện truyền nhân đều sẽ không dùng lại là thọ nguyên lo lắng coi như không thể cùng chính thống đạo tham pháp tướng sách so sánh nhau nói ít cũng có thể cùng nhục thân hóa cơ gần thọ đến bốn l giáp đem cái đồ chơi này mang về t h u c tổ nhất định không phải cao hứng không thể huyền độc l u y n có hy vọng chu văn điện kích động cười lớn đem cái kia bông doanh nước đặt vào trong lòng bàn tay khâu cạn mục nát nhục thân trong nháy mắt nổi lên một chút sinh cơ liền ngay cả lưu lại độc tính đều bị cọ rửa một chút cũng là cố nén nuốt dục vọng đem nhét vào trong túi chữ v ậ t mà ở trong quá trình này chu văn sùng thời khắc căng thẳng tùy thời làm tốt chấn s á t ngạc quy che chở b ả o đệ dự định thấy không có di động phát sinh hắn lúc này mới tâm tư bình phủ ngược lại là h i ể u chuyện sau này liền gọi ngươi arno đi nhờ gan phân thủ mình có thể tự tại ta chu ra không việc gì trường tồn arno tại chủ nhân ban tên cho định không có lòng khác ngạc quy yêu vật đột nhiên r ậ p đầu đỉnh đầu đá lởm chầm gai lung lay cũng là bá khí nghiêm nghị nô còn có bảo vật mờ báo mặc dù trong điện còn lại bảo vật đều là đã hao hết nhưng cái này bốn phía hàng rào cùng với khắc điện đỉnh thạch nam lại đều là chìm âm thổ dựng nên chủ nhân nếu là lời này vừa nói ra vô luận là c h ầ m ổn tràng định chu văn sùng vẫn là cái k i a chính vui vẻ chu văn h i ệ n đều là đột nhiên khẽ giật mình tùy theo nhìn về phía bốn phía cao ngất điện bất tường mắt lộ nồng đầm dị quang mặc dù không biết chìm âm thổ là vật gì nhưng đã cái này ngạc quy nói là bảo tài đã tự mình không có vật này vậy liền như thế nào cũng muốn mang về Huy、đi. Lời c ò n c h ư a dứt, l i ề n g ặ p Chu v ă ngày Hiển h bên n ô túi, chữa vật, đi, thạch, hóa, túi chữa vật chữa mở m rộng, tiệu lướt phá v trùng đoạn cũng không chỉnh chỉ phân thạch, được lo vừa rơi xuống đất liên bắt đầu không ngừng nghỉ địa gặp ăn bốn phía thổ nhang hẳn rào Thân thể tùy theo điên chỉ n tăng gọn, g ấ t tựa như đâm một thu thập bảo vật, trồng thù trùng nuốt trí, là là lên liền là làm càng màu Mà phần phồng phá khu như chuyên h bụng đến bóng. cũng môn buôn kiến cổ, ngây bảo bảo vực, vô cái cự đặc cổ cổ, c đâm đây sám sám mô có có gặm năng, đem ăn bản năng, có thể đem bảo vật tiến hành bảo thể vật là nay cổ trùng thu thập bảo vật cũng có rất nhiều hạn chế chỉ có thể dùng cho kim thạch thổ nham doanh nước các loại không nhận tự thân biến hóa bảo vật trên thân giống lửa mục lôi các loại bạo động dễ biến bảo vật tự nhiên là thu thập không được Đồng thời, nghe được câu này arno lập tức kinh hại sinh sợ dù sao trong bụng dấu càn không tiên phú như vậy cũng không phải cái gì yêu vật đều có nhưng lại sợ chọc giận chủ tử chỉ có thể ông thanh đắc lại ác nô mặc dù không thể tồn vật lại có thể lưng có nặng ngọn núi an ổn như núi từng vì cái này t r ư ờ n g thủ điện nền tảng chủ nhân cứ việc đặt ở lão nô trên lưng định không s u ấ xuất chủ nhân nếu là là chữ vật phát sầu nô từng nghe cái kia ác dao nói nói qua cái kia chủ t r o n g cung có dấu ngày xưa đại yêu di trạch trong đó có không thiếu lục tu sĩ nhân tộc đoạt được túi chữ vật thanh âm không nhẹ không nặng tâm thần bất định có định chu văn sùng nghe tiếng nóng nhìn nguy nga chủ cung t r ậ n ngược lại quay đầu cùng đệ đệ đem còn thừa vách tường nham chuyển đến n g ạ quy lưng liền hướng bốn phía lệch đỉnh lao đi chủ cung là hoàng tộc c h ố theo đây là các phương n g ầ m thừa nhận sự thật coi như biết trong đó có bảo vật tại vũ nhiễm không cầu viện t ỉ n h hùng giới hắn cũng không thể đi tới tranh đoạt ta đồng thời một phương chắc điện đều có hai đầu hóa cơ yêu vật trấn thủ trời mới biết trong chủ điện sẽ cất d ấ u cái gì cường đ ạ i yêu vật huynh đệ bọn họ hai người thực lực đựng tại kỳ dị mà không phải mạnh mẽ tuyệt đối, đối cùng mạo hiểm tiến về, còn không bằng đi cái khác địa đ ỉ n h thừa dịp các phương tu giả còn không có tìm kiếm xong nhiều c h u y ệ n một chút chìm âm thổ đi tại các h trường thủ điện gần nhất l ệ trong đỉnh hai cái thanh vân môn tu sĩ chính đồng nhất hóa cơ trùng kỳ yêu vật chiến đấu mặc dù đem yêu vật bức ép nhưng chiến lược giật gấu ba bai trong thời gian ngắn khó mà đem c h é m g i ế t cũng là rằng có không xong như thế tình huống cũng cùng thanh vân môn chế độ có quan hệ mặc dù thanh vân môn bên ngoài chỉ có không đến mười vị hóa cơ tu sĩ nhưng những ngày phía sau chỗ cấu kết chính là t ư ờ n g đạo truyền thừa cũng tức là trưởng lao ghế cũng không đại biểu thanh vân môn liền không có hóa cơ khác tu sĩ hắn không riêng âm thầm có tu sĩ hơn nữa còn chuyên vì t ạ m vụ việc v ậ t mà vun trồng không ít nhưng bởi vì sở tu đa số thiên môn pháp quyết cho nên chiến lược đều tương đối trung dung thấp tục danh cũng không vì người bên ngoài biết trước mặt hai người này liền là hai trong đó cái này yêu bật túi ra cực kỳ kiên cố cũng không biết muốn chặt tới khi nào một tu sĩ truyền âm la lên linh nghiệm lại đột nhiên cảm giác được bốn phía sóng nước nổi lên d ị động trong nháy mắt liền cảnh giác bắt đầu không tốt có tồn tại tới gần nhanh truyền âm chưa hết một đạo to thanh âm liền tại hai người trong thức hải v ă n g lên càng có mỏng manh bích s ắ p tùy theo lan tràn mà đến chu gia chu văn hiển chuyên tới để t r ợ hai vị đạo hữu chương năm mươi tám xe nhẹ đường q u e n bích quang tràn ngập cùng đục ngầu lên nước giao h ò a trong lúc nhất thời lẫn lộn có sạch thường thường không có gì lạ nhưng hai cái này tu sĩ lại là tâm thần cùng vì sợ mà tâm rung động đâu còn cố đến cái gì đánh g i ế t yêu vật pháp khí bắn ra hiền uy đem yêu vật c h ấ n lui sau đó liền cưỡng ép trốn xa chỗ hán không dám chút nào lưu lại tại sao có thể có khủng bố như thế độc trạch chẳng lẽ huyền minh tên kia tiến đến cũng không phải là cái kia chu ra độc tử nhìn điệu bộ này tiểu tử này chỉ sợ là được huyền minh chân truyền hai người hoành đ ộ n hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài nhìn lại màu xanh sấm đục ngầu quần quận lên nước cho dù linh n i ệ m nhận hạn chế khó mà dò xét trong đó tình huống nhưng cũng từ sóng nước dung chuyển kịch liệt trình độ cùng cái kia ngột ngạt gào thét chú lên tưởng tượng đến yêu vật kia thê thảm bộ dáng cũng là không rét mà run quả nhiên là dọa người à tiểu tử này độc đạo hung uy chỉ sợ không k é m cõi chút nào hiền minh xem ra tây nam khu vực sau này lại phải nhiều một vị tuyệt mệnh độc tu tống hàn tung ánh mắt lấp lóe nghĩ đến chu thừa minh ngày xưa tại thiên nam quan kinh khủng chiến tích cũng là không khỏi cảm thán lý vân vượt thì lại là trầm giọng nói nhỏ trong mắt càng có không thiếu oán hận bất quá là mất mạng hủy đức thủ đó thôi địch ta không phân năm đó làm hại chúng ta không thiếu đệ tử căn cơ độc tổn hại đem tự mình độc chết cũng là đáng lợi tống hàn tùng cũng không nói tiếp bởi vì hai người quanh thân có linh trướng che đậy cho nên cũng là không cần lo lắng bị người bên ngoài châu nghe giờ phút này đều là xa xa ngắm nhìn thời khắc cảm giác lệnh trong đỉnh độc trạch bích quang biến hóa theo thời gian trôi qua sóng nước dung chuyển trở nên càng nhẹ nhàng ngoại trừ một chút một ngạt tiếng giống chính là vật nặng ẩm ẩm tiếng vang bắn ra ngược lại là cái này diễm lệ bích quang cũng không tiêu tán nhiều ít cũng làm cho hai người hồi hộp đến không dám tới gần xem ra tiểu t ử này mặc dù được chân truyền nhưng còn không có đạt được tinh túy không kịp h u y ề minh tên kia nam h à n h ngay cả độc chết một đầu hóa cơ yêu vật đều như thế tốn sức c l ấ n hắn mới châu ngưng tĩnh vẫn n h thuật pháp cường độ coi như bị khí độc ăn mòn nói ít cũng có thể bắn ra hai ba mươi triệu xa mà bọn hắn bây giờ cách lệ đỉnh bất quá mười triệu trở lại theo lý thuyết thuật pháp ứng làm sẽ oanh kích ra tòa trên vách mười đúng như thế nào lại vắng vẻ không có gì nghĩ tới đây hắn chưa từ bỏ ý định địa hướng bích quang bên trong lại thi triển mấy c h ụ c đạo thuật pháp lại không một không không trong nháy mắt gấp đến độ cao giọng hô to nhanh đánh sơ sát khí độc tiểu tử kia tại và bảo lời này vừa nói ra đã cảm giác không thích hợp lý vân vừa lập tức kinh hoàng thất thố pháp khí cường hoành tập ra tuy bị khí độc ăn mòn đến đau nhức động vẽ hiện nhưng cũng đem lưu lại bích quang tiêu hao đánh sơ sát hai người thuận thế xâm nhập trong đó linh nghiệm hướng bốn phía tìm kiếm cho dù chỉ có thể thăm dò xa năm sáu trượng cũng khó nén lệch đỉnh lán tạng sợ đến tâm thần kinh hại khó định chỉ gặp nguyên bản nguy nga hùng vĩ lệch đ ỉ n h sạch sành xanh không còn chớ nói bốn phía để trụ liền ngay cả đỉnh vũ m a i b ò m t h ấ p chuyển đá vụn các loại cũng đều bị dọn đi tựa như cá giết sang sông chỉ có vụn bạc không đủ cao nửa thước bức tường đổ vẫn còn tồn tại tại t i ê n lặng tại cái này đục ngầu mở tối vô tận đáy vực nhìn qua một màn như thế lý vân vừa lồng ngực không ngừng chập trùng mà luyện pháp khí cũng nơi này khắp vỡ nát phá diệt lập tức khí cơ vì đó hỗn loạn cũng là tức giận đến gầm thét không ngừng tức chết tá vậy tức chết tá vậy mà tại cách đó không xa một đầu khổng lồn g ạ quy tại đáy vực chậm rãi bỏng bỏ lấy bộ pháp Mà ở t hoặc hoặc chu văn nghiện g chất lười c k h biếng nói xong nhân minh đợt cam lộ tập bổ hắn lọn tóc cũng biến thành tươi sống sinh cơ không thiếu mà ở tại trong lòng bàn tay thì nắm một đoàn tịnh triệt doanh nước khí cơ thuần khiết không hiện kỳ danh là thanh miệu doanh nước chính là một loại cực kỳ thường gặp thiên địa lính nước thường ngưng ở thủy khí tích tụ chi địa có thể dùng lấy tráng chứa nước mạnh cũng là hai người từ mới lệnh đ ỉ n h đoạt được bảo vận tinh tế tường tận xem xét một lát chu văn điện liền đem linh thủy bỏ vào trong túi ngược lại thăm dò bốn phía thủy vực linh nghiệm vẫn như cũ khó nhìn nắm trượng không khỏi chửi nhỏ t o ạ n ngữ cái này sát âm hàn nước quả nhiên là để cho người ta chán xâm nhiệm thủy vực ngay cả linh nghiệm đều t h a m b i ế n không được thật nghĩ đưa nó thu đi rồi không thể bẩm đại nhân nâu nghe giao yêu ngôn nói qua cái kia sát âm hàn nước là lòng phủ trí bảo ứng làm liền tồn tại ở chủ cung ở trong ác nâu nghe tiếng nói xong kích động tựa như là tại hướng lên vị hiến công m ở dạng lại là dẫn tới chu văn điện dư quang l h ấ t nhìn đáy mắt lu u sát âm hàn nước uy thế khủng bố như vậy hắn chẳng lẽ liền đoán không được hắn tồn tại ở chủ cung sao cái này ngạc quy là thật ngu mội xem không h i ể u thế cục vẫn là đặt cái này cố ý buồn nôn hắn đâu đi trường thủ điện một chỗ khác lệ đ ỉ n h đã chiếm này điện lại đoạt hai nơi lệch đỉnh cũng hợp tình hợp lý một bên chu văn sùng trầm tư một lát tâm niệm có chút cấu kết tân k h tọa hạ ác nô tùy theo hướng thủy vực một chỗ bỏ đi thanh thế cũng là bảng bạc to lớn không bao lâu cái này quái vật khổng lồn cũng không biết là nhân thủ không đủ thế lực khác đang bận mau trong c h ấ n sát cái khác điện đình yêu vật không giành bận tâm này phương nhỏ đình hay là bởi vì liên tiếp trưởng thủ điện thừa nhận làm chu ra tất cả trong đ ỉ n h cũng vô tu sĩ thân ảnh mơ hồ đều có thể trông thấy trong đó ngủ say long trúc yêu vật dạng này cũng tốt ngược lại tránh khỏi đắc tội với người vì gia tộc chiêu ác chu văn sùng thấp giọng nói xong trong lòng huyết hồng nô công đã phát lực thân thể trong nháy mắt biến thành kiên cố kim đồng c h i sắc s ô n g thẳng trong đình ác nô cũng buôn tập lấy thân hình k ổ lộ theo sát phía sau cái tia mạng yêu bỗng nhiên bừng tỉnh còn chưa tới cùng phản ứng hai cái to lớn tú trào liền ầ m vang n ệ n xuống ép tới nó thân thể vỡ tan xương sống lưng vỡ nát lập tức phát ra thê lương gà ghét cường hoành thân thể rung động dãy ruộng đang muốn phản kháng oanh sát sau một khắc liền có kinh khủng tự lực từ sọ đỉnh đánh tới đưa nó toàn bộ đánh ngã xuống đất nệ đến đất đá văng khắp nơi thủy triều đổng ngầu một đạo kim đồng thân ả n h chậm rãi huyền lập tại khổng lồ dựng thẳng đống trước văng lãnh lạnh lạnh thân phục có thể tha cho người khỏi chết mãng xà này yêu tê minh gầm nhẹ chật túi đầu quỳ xuống đất nên đến độc tu tiến lên chật vui vẻ ngừng kết ngự thú ẩn ký có trước hai về phá hai người lần này cũng là hành động đến cực nhanh nói là một mạch mà thành đều không đủ không quá nửa phút công phu nguyên bản nguy nga hùng vĩ đình v ũ liền hóa thành hai đầu yêu vật trên thân t r ù n g điệp cao lòng tự thạch t r ồ n g mà này phương đình vũ mặc dù cũng có g i ấ u một đạo linh thủy nhưng cũng là đạo thanh m i ệ u doanh nước thậm chí luận phẩm chất cao thấp còn không bằng bên trên một đạo tốt theo các nơi đ i ệ n đình bại trừ trong đó linh thủy bị từng cái lấy đi toàn bộ bí cảnh đầm nước khí cơ cũng theo đó điên cuồng suy yếu huyên nước mặc dù vẫn như cũ đ ụ ngầu nhưng cũng không còn bàn sơ như vậy khó dò xét thế cục linh n i ệ m thăm dò phạm vi cũng là khôi phục hơn phân nữa các phương tu sĩ tướng mà đứng xưng sững hoặc quan sát chủ cung tình huống mà đối đại thế cục biến hóa hoặc tiến về bí cảnh chỗ hắn cầm bắt còn thừa yêu vận không biết quá khứ bao lâu chủ điện đột nhiên b ộ c phát bàng bạc n h thế ầm ầm long thiếu quét sạch hồ huyên chấn động đến thủy triều bạo tạc gia tu run dậy cũng rất nhanh liền bị to lớn thiên bản chân tre hồ huyên bên trong cái kia c ô quỷ dị khí cơ cũng biến mất theo không còn tận về thanh minh chương năm mươi chín sao không nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ cường hành dư vi tự chủ trong điện bộ phát u y nga hàng rào ứng thanh sụp đổ một đạo thân ảnh to lớn từ đó hiện hiện thon dài mênh mông kinh khủng khí cơ càng là dẫn tới tứ phương nguyên nước khuấy động m ã y liệt ứng thanh nhìn lại liền có thể phát hiện cái này thân ảnh to lớn nghiễm nhiên là một đầu bị khủng bố man lực n h ấ t lên tới bốn trào cự long t r ắ n g bạc lân phiến hàm đạo tóc mai không ánh sáng mà tại sừng rồng cuối cùng càng có một đạo nhỏ bé thân ảnh cầm sừng đứng ngạo n g h ẽ tay nâng xã tắc thiên bản tại rất nhiều bí vật ra chỉ dưới mặc dù khí thế phù phiếm cũng là bàng bạc hùng hậu đến bay thẳng huyền đan cấp độ h ẳ n chính là định tiên ti tuần tra xứ vũ nhiễm bất quá nếu là cẩn thận ng liền có thể phát hiện đầu kê bốn trào cự long cực kỳ q u á i dị thân có đầy thương tích nhưng không thấy móng vấn thân tuy mênh mông lại dừng ở hư thực ở giữa càng không bình thường yêu vật như vậy rõ ràng sinh cơ phản phất như là một đạo giả tượng một đạo sắp chết bất tử tang niệm cũng như toan chiếm cư ở đây cho mượn nước phục sinh quả nhiên là ảo tưởng l ạ n h leo thanh â m tại hồ vên tiếng vọng vô số mạch nước ngầm vì theo bạo tạc mà vũ nhiễm khí tức cũng đ ố n g nhiên ngưng một hùng hậu nội liễm liền tựa như một tòa muốn buộc phát kinh khủng hoa sơn l i tựa như một tòa muốn buộc phát kinh k h n hoa s bàn bạc linh lực như sóng lớn chú mênh mông khí cơ đấu đá hổ huyên chấn nhiếp tứ phương vô luận là tại bốn phía ngắm nhìn các nhà hóa cơ tu sĩ hay là tại hồ triều ở giữa vây rết yêu vật đông đảo luyện khí t i ê u tu đều tâm thần run rẩy nhao, nhao ngự pháp trốn xa sợ là dư ba đi tới xã các tiên b à n uy thế càng cường hành mờ m ị n trắng bạc minh huy từ trong đó hiện hiện vừa rơi xuống tại cái kia khổng lồ cự long trên thân giống như rào r ạ t diễm hỏa trong nháy mắt liền đem cái này long yêu toàn bộ thân hình đốt đốt sáng chói phát sáng mãnh liệt cường thịnh đem hổ huyên chiếu dọi đến mặt hết minh huy chập trần như lửa rào rạc không thôi nhưng này cự long không chỉ có không có khi tức ngược lại còn dần dần ranh đựng một đôi mắt rồng cũng nổi lên linh động nhìn qua trước mặt cái kia nhỏ bé sâu kiến hắn không có chút nào gần sóng ngược lại nhìn ra xa bích thủy hồ u yên nột ngạt long ngâm vang lên theo tại bí cảnh vang vọng thật lâu nô bỏ họ trong chốc lát bí cảnh bên trong tất cả yêu vật đống nhiên dừng lại liền ngay cả cùng lòng tộc huyết thống cách xa nhau rất xa ác nô cũng hơi có ảnh hưởng bản năng phát ra rên dị gầm nhẹ chu văn hiện chỗ ngự đầu kia mạng yêu phản ứng thì càng thêm kịch liệt trực tiếp dừng bước tại đất quay đầu nhìn qua minh mông cự lòng cất tiếng đau buồn tê minh vẫn là độc tu cưỡng ép Mà điều nói à làm cho độc tu thấp giọng chửi rùa, đáy mắt càng là nổi lên tức giận. Tên chỉ sợ là này là à. y đáy truyền thuyết thuần huyết long tộc, huyết cũng cho độc tức chỉ tộc, mạch này dẫn dắt thật đúng là kinh cụm rộng nổi lên giận. Tên trong thuần long dẫn đúng kinh n mắt thấp thật tu trời dắt rùa, kia sợ xong hắn rủ xuống nhìn tọa hạ ác mãng trong lòng cũng có tính toán ca ca đợi trở về liền đem x u ấ t sinh này đưa ngươi cái tiên luyện của quận bên trong cho trùng ăn từ đi ta cũng không muốn ở bên người trôn cái mầm thái họa nhưng sau một khắc ngưng định kỳ hồn phách bên trong nhiều niệm nặng ngự chi thuật liền bỗng nhiên nắm chặt trong nháy mắt đâm vào kỳ hồn thể vỡ tan thân hình khổng lồ trực tiếp mới ngã xuống đất suýt nữa tại chỗ hồn phi phát tán x u ấ t sinh liền là x u ấ t sinh trung thực làm nô chính là làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ chu văn sùng nghe tiếng bên cạnh nhìn muốn khuyên bảo đệ đệ nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu dù sao yêu tộc cùng nhân tộc địch hận rất nặng liền ngay cả tự mình đều có không thiếu trưởng bối vì yêu tộc chỗ lục tàn khốc nữa đối đãi cũng coi như không là cái gì sau này cùng cường đại dị tộc huyết mạch tướng dẫn yêu vật vẫn là không ngự cho thỏa đáng trong tộc những cái k i a cũng muốn tiến hành giám phòng miễn cho trôn xuống mầm hai hoạ huynh đệ hai người tâm niệm tương liên độc tu tự nhiên mơ hồ cảm giác ra huynh trưởng ý nghĩ trong lòng cũng là ứng thanh cười to không sai liền h ả o h ả o dám phòng những x u ấ t sinh này một khi thật tí h thủ phạm chính bên trên vậy liền độc chết giữ lời chúng p h ệ là tài nói xong hắn liền c ư ơ n g ép không chê mang yêu hướng bí cảnh vùng ven bơi đi càng không ngừng đem vụn v ặ t đá vụn bắt giữ từng cái đặt ở mang yêu trên thân càng nặng nề g h huyết nhục cũng vì đó như hồ i ê n chính giữa uy thế rộng rãi m ê n h ông vũ nhiễm hai tay chất thuật n ư n g thần trang định gặp cái kia cự long vẫn không có động hợp tác song trưởng tùy theo biên hóa liền có cầu đồng từ xã tắc thiên trong mâm tập ra như là thả câu dây cung tơ thẳng tắc bắn vào cái kia cự long trong cơ thể cưỡng ép câu chói đáng thủy yêu long nguyên nghiệp chướng nặng nề khiến nam cưng ơ ngàn vạn sinh linh khổ sở vi nhân thần cộng phẫn khi thiên địa chu diệt tiên hoàng quân hậu lưu ngươi tàn niệm lây lát nô hoàng n h â n đ ứ c xét ngươi là xã tắc linh â n trạch thiên hạ để rửa tội n g h i ệ t nay xã tắc thiên bản đã tới chúng vương gửi tụ hy vọng sao không nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ cái kia cự long xoay quanh thân thể ngưỡ n g vọng đỉnh đầu cái kia sáng chói sinh huy minh mông t i ê n bản linh động mắt rồng nổi lên vẻ b cợt coi như nó chỉ còn một đạo tàn niệm coi như kéo dài hơi tàn không muốn tuyệt nhưng muốn nó vì nhân tộc khí linh tuyệt đối không、thể. h á n khổng lồ thân rồng đống nhiên xoay quanh mà lên trùng thiên n ả y lên nhưng lại không phải trốn vào thiên bản mà là tuyệt nghiệm còn thiên gặp tình huống như vậy vũ nhiễm cũng là hư l ạ n h rung động bên hông một phương hoàng lụa gấm lụa đống nhiên bay ra từ đó bắn ra huy hoàng phát sáng rộng rãi vĩ ngạn c à n g có một đạo tuổi trẻ tôn hoàng hư ảnh hiện hiện hiện uy thế mặc dù tính không được cường đại lại dị thường linh động t r e o tức nhìn qua cái kia c ử lòng t r ậ t hướng phía bốn phía một nắm bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ lập tức khẽ giật mình chỉ cảm thấy phảng phất có thứ gì bị câu đi một dạng mà tại tôn này hoàng hư ảnh trong lòng bàn tay mỏng manh nhân khí giao hội biến hóa. chậm dãi hóa thành một đạo huyền ảo nhân đạo ân ký t i ệ n tay ném một cái ân ký liền ẩm b a n g biến thành khổng lồ gông xiềng trực tiếp rơi vào cái kia cự long chiến thân đem hết thẻ ý thế giam cầm trật ướng ép câu nhập cái kia thiên bản bên trong cự long vừa đi vĩ cảnh bên trong mình ngông nguyên h ồ tượng như là nhận cái gì dẫn dắt d ò n g nước xoay tròn c h i ề u tịch trào lên trong nháy mắt liền hình thành kinh khủng vòng xoáy càng nắm chắc hơn mười đạo cột nước đột nhiên hiện hiện h t hướng về kia thiên bản điên cuồng chút xuống chu văn hiển đám người tuy bị trào lưu cọ rửa nhưng dù sao cũng là tu sĩ có linh lực che chở Tự phút sự, ự nhiên là bình yên bố sự, giờ phút này đều là đứng ở khu giờ là là đều ở v cùng b i lúc đó tại cổ hoang yêu sơn tây bắc cảnh mấy đạo cường đại tồn tại đạp lập thiên cung đem hai tôn bạch lòng tộc đại yêu vây không chính giữa không ngự mời mà tới cũng không phải là khách chi lệ a chương sáu mươi ta tộc vận mệnh đã như vậy chương sáu mươi ta tộc vận mệnh đã như vậy hai tôn bạch lòng c h i ế m cư minh ngông hô vân hành p h ò n g nhấc lên minh ngông tiên uy thân hình khổng lồ ẩn vào phong vân ở giữa t r ắ n g bạc vậy lông ẩn hiện sinh uy hiển thị rõ rộng rãi bằng bạc nhưng ở ở trong đó nhưng lại tản ra như có như không gây mũi m ù i tanh không duyên cỡ tăng thêm mấy phần hung thần manh ác các ngươi tính toán ta tộc ngày sau ta tất h ò a lại cái kia cầm đầu bạch long triều cao sáu mươi trượng khi tức thẳng tới miền đan bắt chuyển thon dài dâu rồng phiêu đãng một đôi khổng lồ mắt rồng gắt gao nóng nhìn vây khôn bốn phía rất nhiều cường đại tồn tại, gầm thét không về phần một vị k h á c bạch long khí tức thì chỉ có huyền đan ngũ chuyển mặc dù cũng giữ tợn húm ánh uy thế c ư ờ n g hành sắp bén n a n h bước không ngừng x é bát nhưng lại có thể từ đó cảm giác được một tia ngoài mạnh trong yếu ý vị hiển nhiên có chút sợ hãi sợ hãi ha ha ha tất hoàn lại là các ngươi bạch long tộc mình đến n ò i lại vẫn là đi khúng đúng địa năn nỉ cái k h á c long tộc đến a một tôn kim s á n pháp tướng đứng sừng s ứ n g đại địa cao trăm trượng cực giống phàm tục võ phu khí tức cường đại c r ấ n nhất hoàn vũ minh ông chính là võ cực biến thành pháp thân hán cao dọc gào thét lớn ầm ầm lôi minh nổ vang hoàng ũ càng là cầm quyền mà、ra. kinh khủng sát uy tùy theo bắn ra trực tiếp liền đem đẩy trời phong vân đánh xuyên nghiền long thế đánh sơ sát c ự thú t ê minh cường đại uy thế tấn mạnh bộc phát muốn quét sạch chấn động nhưng có chu bình đám người bảo vệ bột phía cầm binh hiển uy đem tứ phương khí cơ đều giam cầm mê ngông hoàn vũ giống như đặc dính vũ bùn hai yêu mặc dù uy thế cường đại cũng bị áp chế đến khó lộ ra năm thành Và anh, võ đạo pháp tướng thế như trẻ tre to lớn năm đấm hướng phía trước mặt yêu long không ngừng á n h sát uy thế cường hoành tấn mạnh đánh cho hoàn vũ thiên tượng điên cuồng biến hóa cái kia nhỏ yếu bạch long muốn cũng không địch lại trải qua g i a tu chấn áp v ậ t thế giờ khác này ở pháp tướng điên của n g a n h k í c h dưới thân hình khổng lồ trực tiếp đã bị đánh thê thảm dữ tợn mó vẩy hoa mũ ẩm bang rơi xuống mặt đất đ ù i bặm đất đá vẩy ra đời trời hơi tản tại trong hố sâu dù vậy hắn vẫn như cũng muốn nhảy lên tài chiến nhưng không đợi lên không liền có một trăm hai mươi tám k h ỏ a quân cờ đen trắng như mưa rào mà rơi rơi vào hắn quanh thân lân phía lưng tựa như linh tán trực tiếp đem cái này bạch long định cố tại đại địa mặc dù dê rủa như thế nào cũng khó dung chuyển mảy may một phương phong cách cổ xưa b à n cờ treo cao giữa không trùng cùng đông đảo quân cờ ở giữa tôn nhau lên kết trận kinh khủng c h ấ n áp chi thế b ô n g nhiên bắn ra, ép tới đại điệu n ề n đúng c h ắ c c ử long rung động càng là theo quân cờ di động biến hóa cái này c h ấ n áp uy thế cũng không ngừng kéo lên nghiền thân rồng sinh liệt đinh sơn g vỡ thịt từng tiếng thê thảm g á o thét vang vọng m à n vũ mà đây chính là thanh huyền tử gây nên hán tử khi thụ vô minh chỉ điểm về sau liền bỏ kỳ đạo tiền đồ ngược lại phụ tu trận pháp nhân đạo dùng cái này đến cất cao tự thân chiến lực bất quá hắn dù sao cũng là vì cất cao chiến lực từ đó cho hậu nhân lưu lại phù hợp truy mà không phải đã tốt muốn tốt hơn cho nên tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ đạt tới nhất giai về sau liền không lại truy đến cùng mà là đi nghiên cứu giang cầm hóa thê các loại đường nhỏ thủ đoạn dùng cái này đến tiến một bước cất cao chiến lược dù sao trận pháp đạo đạt tới nhị giai cố nhiên sẽ cực đại cất cao chiến lược nhưng tương ứng chuyển thừa độ khó cũng sẽ tăng gọn sau này truyền nhân muốn nắm giữ liền trở nên cực kỳ khó khăn chưa chừng liền có chuyển thừa xuống dốc khả năng cùng ngày như thế còn không bằng lấy kỳ đạo làm căn bản trận pháp giang cầm hóa thê các loại bản môn thủ đoạn hỗ trợ chi không cầu tinh thâm chỉ cầu gia lông dạng này đã có thể cất cao chiến lược đơn giản hóa chuyển thừa độ khó cũng có thể để hậu thế chuyển nhân có dư thừa tinh lực đi tiếp tục mở sáng tạo kỳ đạo tiền đồ đối với huyền đan tu sĩ mà nói nhị giai tứ nghệ bản môn khả năng cần ngộ tính cơ duyên mới có thể thành thụ nhưng nhất giai tạo nghệ vậy coi như dựa vào mài nước liền có thể tu thành ngao tôn này bắt chuyển bạch long thét dài h o à n v ũ mặc dù uy thế bị các cường giả thủ đoạn tiêu giảm giờ phút này dưới cơn thịnh nộ cũng là một c h ả o đem võ cực đánh bay bay lượn lấy hướng đại địa đánh tới quần quận khí chiều quét sạch bênh n ô n g nhân loại dừng tay nhưng nó còn không có bay tập bao xa v õ cực liền một lần nữa hoành ngăn tại hắn trước mặt ngoại trừ pháp tướng cánh tay bị hao tổn bên ngoài còn lại liền không một chút vết thương khí cơ càng là bành trướng minh ông cường hành như hồng lao rắn vẫn là t r ư ớ c cố tốt chính người a cũng không biết đưa ngươi c h ấ n sát ở đây ngươi bạch long nhất tộc còn có thể bao nhiêu ít dư bi bá đạo hồng âm ở giữa thiên địa q u e n quẩn cái này khổng lồ pháp tướng tùy theo tập ra chấn nhiếp tứ phương cùng bạch long đại yêu kinh khủng c h é m g i ế t mà tại vùng bên khu vực chu bình cầm trong tay định nguyên la bản hùng hậu đạo lực chút xuống trong đó hóa thành bàng bạc đường đất như thế áp chế đến cái kêu bát chuyển long yêu khí cơ yêu d hắn thần n i ệ m thì thời khắc cảm giác cưng c u n g để phòng n g o ạ i ý muốn phát sinh nhìn qua càng xu hướng suy tàn bạch long hắn không khỏi thổn thức nói nhỏ bạch long nhất hệ ngược lại là thế thảm hắn làm mới xuất hiện chân quân thành đạo thời gian rất ngắn đối với dị tộc nội bộ tình huống biết cũng không nhiều nhất là giống long vũ linh mạnh như vậy tộc hoặc là tên không kinh truyền t i ể u tộc càng là chỉ biết p h í a n g ữ nhưng không chịu nổi bạch long tộc một chuyện truyền bá rất rộng cũng là để hắn đều có châu nghe thấy tại v ạ n năm trước bạch long nhất hệ chính là long tộc tám mạch thứ nhất thời kỳ cường thịnh càng là có thể cung ứng lục hai mạch chống lại trưởng ngự nhân thủy nguyên lôi hai thì chính quả so với thế gian tuyệt đại đa số vương tộc đều cường đại hơn nhưng theo nhân tộc thừa thiên mệnh của khởi cực lôi nguyên phủ thế nghịch nguyên lôi lại có b ũ linh hai tộc gâm thầm nhu đồ khiến cho nguyên lôi long vương đạo tổn hại tuyệt ở lôi tiêu không còn t ổ n cúng mà bạch long vương cũng tại t u ế nguyệt làm hao mạng đòn dưới thọ tận mệnh vẫn chính quả là lòng tộc hắn mạch t ì n h toán từ đó về sau bạch long nhất hệ liền rốt cuộc không còn huy hoàng của ngày xưa thuộc bộ là tri hệ h o à n đoạn tài nguyên bị đại mạch chia cắt chỉ có thể là các mạch phụ thuộc k u y ể n mã mua tốt bây giờ càng là ngay cả huyền đan cựu chuyển tồn tại đều không có mấy tôn sao mà cũng nguyên nhân chính là như thế ngày xưa đặng thủy long yêu là triệu quốc chấn sát long tộc mới có thể không có tồn tại gấp rút tiếp v i ệ n liền ngay cả chỗ tích bí cảnh đều chìm tại đầm l ấ y dù sao từ thuộc hạ đến xem làm thương long vương dưới trướng từ tộc đàn mà nói l à m bạch long tộc sở thuộc mà khi đó triệu quốc ba ngày quân trung thế uy thế kinh khủng đến cực điểm cái khác long tộc trừ phi là đầu bóc hỏng không phải làm sao có thể viện trợ trận trận tiếng gào thét vang vọng mênh mông mà võ cực cũng là càng đánh càng mạnh đánh cho cái kêu bắt chuyển bạch long thê thảm điêu linh huyết n ụ c huy sái đại địa hóa thành điểm, điểm trong suốt càng bắt đầu sinh ra không thiếu linh tài chất bảo hai tay cầm bắt long tích nảy mầm cường hoành h u lực trực tiếp liền từ phần bụng kéo xuống m ả n g lớn huyết đủ, vô số lân phiến rơi xuống mặt đất bàn bạc khí huyết tràn đầy tư phương đem cái tia m ê n ngông pháp tướng đều nhiễm làm huyết ảnh ngao ha ha ha ha lão phu hôm nay làm lịch phạt đổ lòng cũ nói g n xong võ cực khí tức điên cùng tăng bọn quyền trưởng lệnh thấu x ư ơ n g kinh khủng càng là kiệt bản nguyên mà chẳng thế thẳng b ớ c ngày xưa bắt chuyển hung y hắn bây giờ bất quá năm mươi năm có thể sống vô vọng thông huyền tự nhiên nghĩ đến liệu mạng để cầu lợi nếu như có thể đem cái này bắt chuyển đại yêu chấn sát ở đây cái kia không riêng gì mưu đến đại yêu hải q u ố c triệu quốc sau này đối v õ s â n môn đối vũ gia coi trọng cũng sẽ tăng thêm lại thêm trong môn rất nhiều huyền đan thủ đoạn cùng mạnh mẽ g i ú nguyên hòa các loại hai tôn huyền đan chiến lược như thế nào cũng có thể chống đỡ lên thế cục hai trăm năm nếu là hai trăm năm cũng không thể bước phát triển mới huyền đan chân quân cái kia suy vi xuống dốc cũng là tất nhiên kinh khủng uy thế từ quyền trưởng ở giữa bộ p h á t càng ẩn chứa cường hành ý chí ép diệt tứ phương khí cơ hướng vệ bạch long thân hồn chấn sát mà đi lại tại lúc này thiên đ i ệ tứ phương đông nhiên dừng lại hoàn vũ cũng hóa thành xanh t h ẳ m tận sắc một đạo minh mông ý chí trầm rãi hiện hiện lại ép tới ở đây tất cả tồn tại thân hồn run rẩy kinh hại khó chuyển cái kêu bắt chuyển bạch long đại yêu mặc dù không được gì nhưng nhìn lên bầu trời kinh khủng dị tượng hắn lại là sinh lòng buồn cảm giác c à n g có gào thét văng lên tại gấp rút tiếp viện đáng thủy long p h ụ thời khắc nó từng gọi qua cái khác đồng tộc tồn tại cùng với khác giao hảo long t r ú c đại yêu nhưng ngoại trừ cái này một hậu duệ liền không một người đi theo mà bây giờ nhâm thủy dị tượng hiền hóa nó lại thế nào khả năng còn nghị không ra ta tộc vận bệnh đã như vậy vận bệnh đã như vậy một cái kinh khủng long c h ả o từ cơn ư g khung rơi xuống uy thế m i n h mông để chu bình đám người sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng nhưng hắn nhưng lại chưa nghiền ép diệt sát mà là chỉ đem cái kia bắt chuyển b ạ c h lòng cầm lên sau đó liền tiêu tán rời đi chỉ có một đạo gầm thép từ chỗ cảng cao hơn vô cực thiên chuyển đến nhân thủy ngươi thế nhưng là muốn chết chương sáu mươi mốt mưa men mới bùn chương sáu mươi mốt mưa men mới bùn một đạo lạnh tấu xương trường thường xuyên qua tiêu khung trực tiếp đánh vào cái kia xanh t h ẳ m bông thủy phía trên kinh khủng uy thế lập tức quét sạch mũ chấn động bất tiêu lại chỉ gặp một cái long trào khổng lồ từ bông thủy bên trong hiền Càng lôi thương hư ảnh, tận diện dương. doanh nước tiêu tán hóa thành tinh tế nhuận mưa vẩy xuống minh ngông nhuận phong mang tại mềm mại tan lợi quang là hà huy liền ngay cả triệu quốc nam cảnh bởi vì kiếm đạo ảnh hưởng mà cả những cối linh phân khí cơ đều cải thiện không ít hoang vu đại điệu bắt đầu sinh mầm non cũng là để phạm tục sinh linh có chút thở dốc không gian một đạo vĩ nạn thân ảnh hiện hiện h i ệ cầm trong tay trưởng thương đứng sừng sức ở lôi tiêu vực trên không khi tức m ê n h mông bằng bạc khó nhìn tôn d u n g hắn chính là thiên vương triệu tể h trông về phía xa cái k i ê u biến mất tại hoàn vũ cuối cùng một điểm bích quang hắn ánh mắt không ngừng biến hóa chợ phát ra than nhỏ n ó i nhỏ riêng phần mình tính toán coi là thật để cho người ta phiền c h á n mặc dù bạch long tộc luôn mất chính quả nhưng bộ tộc này dù sao trường ngự n h â n thủy hơn mấy ba năm nhất là vị cuối cùng bạch long vương càng là vũ quả vị bên trên kết thúc thật cũng là để n h â n thủy cùng bạch long tộc có thiên ti vạn lũ nhân quả liên hệ điều này sẽ đưa đến cầu long tộc mặc dù mưu nhâm thủy mà chứng đạo nhưng bởi vì không đúng phương pháp lý thủy trung không thể triệt để nắm giữ chính quả cho nên liền có tiếp tục mấy ngàn năm cầu trắng chi tranh vì chính là hai tộc hợp nhất chính quả vô khuyết bạch long tộc cũng chính là biết điểm này cho nên mới t ư tán tại các bộ dưới trướng tớ ư n g mà dựa thế cũng là nghĩ dùng cái này đến chậm lại cầu long nhất tộc thúc cho tộc đàn lưu một đường thông huyền hy vọng dù sao thất ở long tộc cái này khổng lồ tộc đàn đạo tranh tàn khốc đến thực điểm bình thường chi mạch muốn thắng qua những cái tiêu cường đại chi mạch tại đổi mới hoàn toàn đạo chứng thực thông huyền khó như lên trời có hy vọng nhất vẫn phải là những này ngày xưa chứng thực qua cũ nói mà nếu như một mực không có vương cảnh tồn tại cái kia không riêng gì tài nguyên k h ó được tại thế thay mặt sinh sôi giới huyết mạch cũng sẽ càng ngày càng mầm manh cho đến từ thuần khiết long tộc thoái hóa là long trúc chỉ có chứng thực thông huyền tại chính quả xâm nhiễm dưới mới có hy vọng tái hiện vinh quang bạch long tộc mặc dù còn chưa tới cái kia tình trạng nhưng trong tộc cũng đã xuất hiện huyết mạch c h i lực chưa đủ xu thế hai tộc nhu nói gia phương âm thầm c h ẳ n trở lúc đầu dạng này thế cục còn có thể sẽ kéo dài thật lâu nhưng bây giờ bởi vì nhân tộc mưu tính đang thủy long phủ dẫn tới bạch long tộc tán quân gấp rút tiếp biện cái này cũng cho cầu long tộc một lần triệt để hàng phục bạch long tộc cơ hội tựa như hiện tại nhân tộc mặc dù đạt được đ ả n thủy long phủ cùng một tôn ngũ chuyển bạch long nhưng cầu long nhất tộc cũng cứu đi bạch long tộc t r ư ở n g người mà khả năng an nhiên cứu đi vậy nói rõ phương diện khác cũng tất nhiên không lo không phải long tộc các bộ không có khả năng để hắn đạt được đem trong lòng tạp niệm tán đi nhìn qua mênh mông bay xuống mưa phùn giả dích triệu tể h cũng là lộ ra một chút ý cười thật sự là một trận tốt mưa giữa cái này nam cảnh phong mang bất quá cái kia rắn tiêu tán nhiều như vậy bản nguyên như thế nào cũng muốn tu dưỡng cái một hai trăm năm mới có thể đi chứng thực hoàn chỉnh chính quả hắn cười sang sảng vài tiếng sau đó liền hóa thành phát sáng tiêu tán rời đi chỉ để lại mênh mông dị tượng tràn ngập hoàng ũ thật lâu không cần không có cái này hai tôn trí cường giả huy áp toàn bộ thiên điệu đống nhiên chậm nhẹ cái kia võ đạo pháp tướng kinh khủng hung y oanh kích tại đất lập tức núi lở đất sụt nát đất hơn mười dặm càng hướng về cổ hoang yêu núi tấn manh lan tràn vẫn là chu bình đ á m người xuất thủ trấn áp uy thế lúc này mới tiêu giảm hơn phân lửa không có tạo thành càng lớn đ ộ n g tĩnh thật sự là đáng tiếc chỉ bắt được đầu nhỏ rắn khổng lồ pháp tướng chậm rãi tán đi võ phu đạp lập g i a không chúng khi huyết sôi trào tựa như biển liền ngay cả cái kia mưa phùn giả dích cũng vì đó b ư ớ c hơi hóa sương mù nhìn qua cái kia bị bàn cờ chấn áp tiểu bạch long cũng là có chút không vừa ý một bên vô minh nghe tiếng c ư ờ i nói võ đạo bạn vẫn là thỏa mãn chút cho thỏa đáng nếu không phải trong lòng t ộ c đấu chỉ sợ chúng ta ngay cả cái kia phương không c h ọ n vẹn bí cảnh cũng không chiếm được lại sao có thể tới n à y đầu x u ấ t sinh võ cực không có trả lời chỉ là tinh tế dò xét trong hố sâu tiểu bạch long ông thanh hô to cái k h á c các ngươi thương định lao phu chỉ cần xúc sinh này đẩy người tinh huyết chúng chân quân nghe tiếng khẽ giật mình chẩn nghĩ đến võ sơn muôn cây k chỉ sợ là theo hầu đã chọn còn kém long tộc tinh hoa đến giúp đỡ thuế biến chuyện này vô luận là tại võ sơn môn vẫn là đối tây nam khu vực mà nói đều là đại hỷ sự tình nếu như thật thành công tất nhiên cũng có thể đi theo được lợi nghĩ tới đây chu bình nhạt t i ế n g nói vậy tại hạ liền lấy chút t i ị n rồng lân g i á c võ đạo bạn ngày sau nếu làm u ố n đổi bẩm báo liền có thể nghe được câu này cái k i a thu kạch võ phu cũng có chút biến hóa gật đầu đáp lại mấy người còn lại cũng nhao nhao lên tiếng phân đi bộ phận cũng đều là hướng võ cực phát ra thiện ý trong đó lấy trịnh khánh hòa là nhất trong n ô n ngữ còn kém đem tự mình cái kia phần đưa cho võ sơn môn mà hắn sở dĩ dạng này cũng là hành động bất đắc dĩ ai bảo trịnh gia thực lực yếu nhất s ớ m g chiều khó tổn lúc này mới thông ra kết thế để lợi đưa bảo vì chính là sau này gia tộc có thể có ỷ bảo không phải chưa chừng liền muốn cùng c h i ề u chế kỳ thị m ư ợ dạng tộc vong nhà diệt trong tộc chân quân chỉ có thể đi cho hoàng tộc làm k h á c khanh như thế cố nhiên có thể kéo dài hưng h ò a nhưng lại nhất định chỉ có thể là tiểu gia lại nói thế nào tộc được dài diên cũng nguyên nhân chính là như thế triệu quốc mới có thể xuất hiện bên ngoài có hơn bốn mươi tôn huyền đan chất nhưng huyền đang thế lực chỉ có mười mấy nhà tình huống cũng là bởi vì có chút thế lực bị đánh sợ chỉ để tắt hùng cứ một phương ý nghĩ đợi hết thẻ chia lãi hòa hợp gia tu cũng theo đó đột hướng định nam mà từ đầu đến cuối cái kia tiểu bạch long đều bị chấn áp khó động là chúng con trên bàn thịt cá cũng mà tại một bên khác bởi vì tàn nghiệm linh t h ủ y đều là l u y ệ n hóa đặng thủy long phủ cũng vì xã tắc thiên bản chỗ ngự trở thành triệu quốc mới một tòa bí cảnh nhưng bởi vì không biết bí cảnh phải trăng tàn có long tộc thủ đoạn triệu thanh không có can đảm trong đó giấu kín cường giả lại không dám đem vỡ vụn đi chán d a n h cái khác bí cảnh dứt khoát liền đem đạn thủy long phủ rời đi minh kinh tụ thiên lý thủy khí doanh hoa chỉ làm cái chỗ tu hành lấy nước chỗ về phần tây nam thế lực khắp nơi cũng riêng phần mình giấu tại trong núi môn hộ tiêu hóa lần này đọc được trong n g á y mắt liền làm ộ t năm qua đi kiếm ý tu n g hành đã sớm đem mưa phùn giả dích dựng rục màu xanh biết làm ham mòn chỉ để lại ngàn dặm hoang vu như giống như c u ố i thu nhưng ở định nam khu vực một tòa thạch trong miếu lại ngưng tụ hùng hậu đất đá đạo t ầ n liền ngay cả bốn phía bùn đất đều ướt át bắt đầu sinh cũng may có pháp trận c h á lấp không vì ngoại giới biết chu bình ngồi xếp bằng trong đó hai mắt minh hoàng săn chói k h í tức hùng hậu tròn phát cẳng có mở mị sinh cơ từ bên trong mà lộ ra không hưởng công ta khổ tu thật lâu chương 62, phương ố c n ư ỡ n g chương 62, phương ố c n ư ỡ n g cảm giác được trong cơ thể cho dù là tại ngọc thạch đạo ẩn bài xích á p c h ế xuống vẫn như cũ doanh đ ư ờ n g sinh lộ vẻ hậu trạch đạo ẩn chu bình khẽ ư ớ t cảm chật phân ra một đạo hóa thân lưu định thạch miếu che lấp trận thế tùy theo hiện hiện mà bản tôn thì hóa thành ánh ngọc trốn vào địa mạch lạc yên không một tiếng động rời đi định nam biên giới thủ đoạn như thế tự nhiên rất khó che giấu võ cực đ á n người nhưng không chịu nổi hắn ngày thường liễn khiêm tốn công hiến trừ phi thanh huyền tử đám người tận lực thàm biếng không phải trong thời gian ngắn cũng không phát hiện được m á n h khỏe ánh ngọc dọc theo địa m ạ c h một đường bắc thượng chu bình rất nhanh liền đi tới bạch khê núi minh huyền cung trụ điện càng là cảm giác được thiên điện tu hành chu ra anh khí t ứ c chuyến âm bẩm báo rất nhiều hạng mục công việc hắn lúc này mới đem cung điện tất cả phong cấm mở ra lấy che đậy thiên cơ dị tượng mà chu bình sở dĩ như vậy cẩn thận một là vì ẩn giấu thực lực hai vẫn là sợ đưa tới nghi kỵ dù sao hắn tu hành thật sự là quá nhanh nhanh đến mức thắng q u a dự đoán của tất cả mọi người ngắn mủi tám mươi năm liền xây x o n g cũng trình hợp ngọc Thạch Đạo Tắc, càng đem, hậu trạch lĩnh hội một phần mười tùy thời có thể ngưng đan luyện thần thông nếu là lấy sơ trùng về sau cố định vậy hắn giờ phút này liền miễn cưỡng xem như huyền đan lục chuyển sơ kỳ tốc độ sao mà kinh khủng trong đó hoàng tộc tận hết sức lực địa cung cấp tài nguyên không thể bỏ qua công lao nhưng nếu là không có đất đỏ chi cùng chi ổ vương miệng cái này hai thì trí bảo hắn cũng tuyệt nhiên không có khả năng như thế tấn mãnh có thể nói nếu như không có những yếu tố này ra trì lấy hắn lập tức tư chất coi như cái này tám mươi năm bên trong đều là an nhiên tu hành cực lớn khả năng vẫn chỉ là khó khăn lắm tam chuyển tình trạng đạo hạnh cách xa không thể bảo là không lớn mà tại võ cực đám người trong mắt hắn bây giờ bất quá tứ chuyển tu vi tại hoàng tộc bên kia hắn cũng mới thượng s ử tại c h ỉ n h hợp ngọc thạch đạo tắc giai đoạn cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới không dám tùy tiện tại định nam khu vực ngưng đan luyện thần thông dù sao coi như hắn lại thế nào che lấp dị tượng cũng không có khả năng giấu giếm được võ cực các loại chân quân đến lúc đó địa s í c h chi chi ổ vương miện g những này trí bảo đều là sẽ lộ ra tại người trước không duyên cơ bại lộ thực lực cùng gia tộc nội t ì n h đương nhiên còn có một nguyên nhân cái kia chính là vì tiếp tục hướng hoàng tộc lấy tài nguyên tuy nói trình hợp đạo tắc có thể cực đại yếu bất như thế có trợ giúp l í n h hội cái khác đạo t á c nhưng này chỉ là chỉnh hợp nội liễm cũng không phải tán đạo đi pháp làm sao có thể một điểm ảnh hưởng đều không có chớ nhìn hắn cảng lộ hậu trạch một phần mười so với năm đó cảng lộ ngọc thạch một phần mười chỗ tốn thời gian ngày ngắn hơn nhưng đây là bởi vì hoàng tộc cung cấp tài nguyên đầy đủ hùng hậu lại thêm hậu trạch bảo vật phụ trợ kết quả trên thực tế trong đó tu hành độ khó không sai biệt lắm cất cao gần hai thành cũng là bởi vì có ngọc thạch lưu lại đạo vận tại cái tia chọi nhau trở n ạ i đại hắn tu hành đạo thứ ba thì thời điểm có ngọc thạch hậu trạch tướng mà bài xích cảm ngộ bắt đầu liền sẽ càng thêm gian khổ mà đây cũng là tu hành giới chốt đều biết sự t ì n h đạo hạnh càng cao tu hành liền càng khó khăn tuyệt không phải đơn thuần mái nước khổ tu là được cao chuyển khó thành t ự c cảnh càng là khó như lên trời không phải đại cơ duyên đại thiên tiêu không thể thành cúng xuất từ đây ở giữa lợi và hại cân nhắc hoàng tộc nếu là biết hắn thành t i ể u lục chuyển cái kia tất nhiên sẽ từng bước giảm thiếu tài nguyên cung cấp ngược lại cho tư không các loại một đám âm thầm chân quân dùng cái này đến lớn mạnh triệu quốc thực võ cực mấy người cũng không cảm thấy khả năng tu đến cựu truyện phần lớn là suy đoán bắt chuyện trên b i n giới hiện tại hắn nhiều dấu một hồi cái kia từ hoàng tộc mưu đến tài nguyên tự nhiên cũng liền tương ứng nhiều m ộ t í t đương nhiên nếu là đạo hạnh chậm chạp không được tinh tiến triệu thanh cũng sẽ có điều hoài nghi nhất định chỉ tham nhất thời cảm giác ngoài cung động tĩnh chu b ì n h chậm rãi đem trong cơ thể nồng đậm hiện hóa hậu trạch đạo luận đều ngưng tụ h ắ n khí tức cũng theo đó nhảy lên tới đỉnh phong mênh mông như vực sâu hôm nay liền thành liền hậu trạch thần thông nhìn nhìn một cái cái kia mười tấc phía trên đến tột cùng ra sao n u y cơ d ư ớ lời một cỗ bảng bạc uy thế bỗng nhiên hiện hiện sâu thiên thông điệu hướng về từ nơi sâu xa đạo tắc cấu kết mà đi dù là có rất nhiều pháp trận che lấp cũng vẫn là dẫn tới cả tòa bạch khê dãy núi chấn động sơn hà dung chuyển mà tại hoàn vũ phía trên bởi vì chu bình lấy ngọc thạch ghép hậu trạch lại thêm thiên nguyên thái huyền trận cách xa nhau che lấp ngược lại là không có cái gì dị tượng hiện hiện vẫn như cũ tinh không vật lý chỉ có rộng rãi khí cơ rủ xuống mênh ông như thế sợ nước động tĩnh tự nhiên kinh động đến bạch khê trong núi ngàn vạn sinh linh các nơi tu sĩ、si、ai cũng n ó n g nhìn hồ lớn phạm nhân tẩu thú thì sinh ra sợ hãi tâm thần bất định sợ ngày xưa thảm sự lại xuất hiện nhưng ngẩng đầu nhìn lại lại chỉ gặp cái k i a nguy nga cao lớn che chở tộc sơn thần đứng sừng sững ở trong hồ lớn chính k h í nuốt sơn hà tứ phương dẫn tới địa mạch bành trướng vông dương dung chuyển nghiễm nhiên là như ngày xưa như thế tu hành chỉ là uy thế so với lúc trước to lớn không thiếu có như thế sơn thần chỉ, chủ g i a làm sao không có thể hưng ơ thịnh đợi thanh nhi sinh hải tử liền lấy họ chu coi như không vì thân tộc như thế nào cũng có thể thần cận một chút có ngoại t í c h tu sĩ đứng ở đỉnh núi cảng h á i sinh h á i sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trong núi cỏ cây đây cũng là hắn làng ngoại thích chỗ chức trách quản lý cỏ cây linh thực lấy mưu tiền đồ mà tại tiêu phong minh pháp phong bên trên có họ chu tu sĩ nhìn qua cái kia nguy nga sơn thần cũng là dâng trào hứng khởi c h ậ t thi pháp đem một đám tuổi nhỏ tử đ ệ nắm nâng đến c u n g t r u n g để cho bọn hắn ngóng nhìn trong hồ tình huống đó chính là chúng ta chu ra che chở tộc thần trị là cùng lao tổ t ô n g kết linh vĩ nạn tồn tại có n ó tại tộc địa liền có thể a n n h ư n cũng tại che chở tộc thần trị trên thân có một chỗ tụ linh phúc đ i ệ trong đó nồng độ linh khí mấy chục lần tại ngoại giới các ngươi nếu là có thể tại tộc viện trong khảo hạch danh liệt t â m g i á p không chỉ có thể đi minh huyền c u n g còn có thể đi cái k i a tu hành đột phá lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới một đám tuổi nhỏ tộc nhân h o a n t ấ c s ụ p sôi cũng có nhóc con trẻ con âm thanh hỏi thăm cái k i a tụ linh phúc địa tình huống lại là để tu sĩ này mặt đỏ xinh thẹn tộc thúc ta bình thường tự nhiên không có cơ hội dòm nhìn theo bên trong tình huống nhưng tu hành chính là ngược dòng chánh độ chỉ có thể cùng chức tranh không thể cùng yếu so tộc thúc đi không được đã thành tiết mới nhưng các ngươi còn có bó lớn hy vọng tại ngày sau nếu là đi nhất định phải nói cho tộc thúc ở trong đó đến tột u cùng là cái dặm gì ừ cảnh hoài nếu là đi nhất định trở về nói cho t ộ c thúc đối với tu sĩ tầm thường cùng phàm tục sinh linh mà nói chỉ cảm thấy là sơn thần trị ở tu hành đều chấn động theo dân trào nhưng đối với trong núi hóa cơ tu sĩ tới nói cho dù không có dị tượng hiện hiện nhưng cũng vẫn là tại thiên địa khí cơ bên trong cảm giác được như có như không rộng rãi đạo ẩn mặc dù không biết cuối cùng là gì tình huống nhưng bọn hắn cũng có thể từ đó biết một sự kiện cái kia chính là tự mình lao tổ thực lực tiến hơn một bước chỉ gặp huyền vi chìm tới đáy làm ngủ say ra tu cố trận Che lấp ép t mà,、so、mà bởi vì lần này ngưng đan chính là nước chạy thành sông sự tỉnh lại có rất nhiều chuẩn bị tự nhiên không có lúc trước đột phá như vậy hữu hiểm tốc độ cũng là cực kỳ cấp tốc bất quá thời gian qua một lát giữa thiên điệu rộng rãi khí cơ liền lạc yên chậm rãi tàn đi phảng phất chưa hề xuất hiện qua một dạng chỉ còn lại cái tia nguy nga sơn thần chỉ phun ra nuốt vào địa khí tiếp tục chấn động đến sơn hà dung chuyển minh huyền trong cung ướt át thổ bùn lan tràn tất cả gạch đá giống như đặt mình vào phì n h i ê u đen nguyên mà chu bình ngồi xếp bằng trong đó thân hình mông lung hư hảo là sáng tròi ánh ngọc c h á lấp là hậu trạch nhuận thổ dựng nên ở tại trong cơ thể thì lơ lửng hai viên tròn phát minh đan một viên ngọc bạch vô h u y ế t uy thế nội liễm chỉ có một chút rộng rãi khí cơ từ trong đó giật lộ ra mà đổi thành một viên thì đèn kịt lại tản ra nồng đậm sinh khí xa xa nhìn lại liền phản phất đây không phải là bảo châu mà là đủ để nuôi sống vạn vật sinh cơ đất màu mỡ hắn đúng là hắn cái thứ hai huyền đan cũng tức là đạo thần thông chỗ phương ốc n ư ỡ n g chương 63, cảm giác nhìn từng bước thân cận đến ngự chương 63, cảm giác nhìn từng bước thân cận đến ngự phương ốc ngưỡng doanh linh mật thổ tụ địa mnz làm sinh sôi không ngừng cúng cảm giác được huyền đan huyền bí chu bình trên mặt cũng là lộ ra một chút vui mừng hắn mặc dù ỷ bảo ngọc thạch đạo tác tại phương diện phòng ngự có không tầm thường thủ đoạn càng là có thể dùng cái này chống cự cường đại tồn tại nhưng bởi vì đạo hạnh có hạn càng phải trưởng ngự giả thần thông linh bảo bí thuật cho nên thủy trung không được đánh lâu không phải nhất định phải bỏ thứ nhất mà cầu cái khác mà bây giờ có phương ố c n ư ỡ n g doanh linh tụ trạch sinh sôi không ngừng thành đạo lực bắt đầu sinh chỗ tự đại đền bù hắn không được đánh lâu nhược điểm chỉ cần đánh lâu không ngừng sinh sinh kéo dài cái t i a cho dù công phạt bên trên có chỗ không đủ hắn cũng hoàn toàn có thể giả phòng ngự mà lực chiến t h ư tu là cường đại người dù sao chỉ cần phòng mà không bại định khó lại ta tại bên này cảnh thế cục vốn là một loại to lớn lợi chỗ bất quá nhất làm cho chu bình vui vẻ cũng không phải cái này mà là hắn có thể lại cất cao tư chất tự t h a n h liền huyền đan cảnh về sau hắn liền không có làm sao tăng lên qua tự thân tư chất không phải là không thể mà là không dám sợ bị triệu tể nhìn ra mánh khỏe cuối cùng rơi vào cái là gia phương nghi kỵ mưu đoạt hạ tràng mà bây giờ hắn ngưng tụ viên thứ hai huyền đan mặc dù hậu trạch huyền đan còn yếu đuối nhưng lại thật địa cùng thiên địa đạo thì tương liên cùng ngọc thạch tướng tre chọi nhau dưới trừ phi là triệu tể cưỡng ép thăm dò không phải đều rất khó nhìn thanh hắn theo hầu nội tình cái này làm sao không để hắn vui vẻ nghĩ tới đây hắn thức hải bên trong chậm rãi hiện hiện một đạo hư thảo vàng đinh hỏa bốn trăm hai mươi hai tư chất thực phẩm tám tấc năm tu vi huyền đan lục truyền ngọc thạch nói hậu trạch đạo thần thông minh ngọc bản phương ố c ngưỡng hậu duệ hai mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi bốn hai trăm hai mươi bảy so với hai năm trước hắn chỗ diễn hậu duệ bên trong mặc dù chỉ tăng lên mười hai cái tiên duyên tử nhưng cái này mười hai cái tiên duyên tử bên trong tám người tư chất đều tại hai tấc trở lên chỉ có bốn người tư chất dừng ở một hai tấc ở giữa mà sở dĩ an bài như vậy cũng là bởi vì con cháu của hắn hậu duệ càng ngày càng nhiều trong đó tiên tiên đản sinh tiên duyên tử đều có không ít tự nhiên không cần giống như lúc trước như thế t ử phạm nhân thêm lên hoàn toàn có thể cho những tiên t i ê n đó tiên duyên tử thêm m à u dạng này đã có thể chi tiết lưu cũng có thể giúp đỡ con đường đi càng xa từ đó hưng ra dân tộc trang rút ra bốn cái tư chất chỉ có hơn một tấc tiên duyên tử cũng là sợ ba mạch tu sĩ đều là hai tấc là người bên ngoài hoài nghi nghĩ kỵ nhìn qua bảng bên trên g ó c nhạc đinh họa chu bình cũng không khỏi có chút cảm xúc bành trướng liền để ta xem một chút mười tấc phía trên đến tội cùng nói xong bảng bên trên đinh hỏa đ ố n g nhiên thiếu một trăm chín mươi điểm mà tư chất của hắn cũng theo đó dâng lên trong nháy mắt liền vượt qua chín tấc năm nhưng cuối cùng lại đứng tại mười tấc cánh cửa mà không phải thiết tưởng mười tấc năm mà hắn thân hồn lục cảm thì đ ố n g nhiên thanh m i n h toàn bộ thiên địa liền phảng phất bị đẩy ra mấy đạo rèm cửa mơ hồ đều có thể trông thấy ngàn vạn khí cơ ở trong thiên địa quần quận như là vô số đầu sợi tơ nhỏ sợi sen lẫn b i ế n q u ấ n trong ngươi có ta trong ta có ngươi trong đó có hai đầu cảng là cùng hắn có cực kỳ yếu đớt liên hệ những n à y sợi tơ nhỏ sợi lan tràn thiên địa các phương vô cùng vô tận khó cảm giác hắ phảng phất như là bọn chúng bệnh thế gian này hết thảy thiên địa đ ạ c kỳ cảm giác được như thế tình huống chu b ì n h cũng không khỏi kinh hãi nghẹn à o hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ là đem tư chất cất cao đến mười thớt vậy mà trông thấy khủng bố như thế một màn phải biết liền xem như đỉnh đầu hắn chi ổ bưng miệng nuốt địa xích chi cùng đường đất giao ánh gần nhận thấy sở nộ cũng vẫn như cũ như cách xa che màn khó nhìn theo chân dùng làm sao từng có rõ ràng như thế cảm xúc nói là trực tiếp cảm giác nhìn đều không đủ như ban sơ liền là tư chất như thế cái kêu coi như không có những cái kêu bảo vật phụ t u ta cũng có năm chắc một trăm ba mươi năm bên trong tu đến hiện tại đạo hạnh cảm giác bốn phía đạo vận rõ ràng như thế cũng là để hắn cảm thán sinh ngữ cũng có trách tại trong giới tu hành tư chất mười tất sẽ bị gọi là ngụy linh thể liền lấy đây đối với thiên địa đạo thì kinh khủng cảm xúc chỉ cần không chết h i ể u x ẻ ra chuyện cái kia nói ít đều có thể thành t i ể u cái n g u y ề n đàn cao chuyện nếu là lần nữa chút cơ duyên i ể u c h u y ể n thậm chí là vậy cảnh cũng có thể mà tại bảng tư chất một cột đằng sau thì nổi lên ngọc bạch sáng rực chu bình đẻ xuống trong lòng cảm khái suy nghĩ đem thần n i ệ m có chút tiếp xúc đi lên lập tức t r o mày thật lâu không được tăng ra mười tấc xác thực không phải hệ thống cất cao tư chất hạn mức cao nhất cũng hoàn toàn chính xác có thể cất cao đến trong truyền thuyết linh thể nhưng vấn đề ngay tại ở hắn lại hướng lên cất cao lại là cùng ngọc thạch có quan hệ có thể cực đại đề cao đối ngọc thạch đạo tác thân thiện nói là ngọc thạch linh thể đều không đủ hẳn là linh đến mười tấc là sinh linh cảm giác nhìn thiên địa đạo thì mà mười tấc trở lên liền là thân cận thậm chí là trưởng ngự đạo tác cũng hoặc là là thân cận thiên địa đại đạo nào đó một q u tắc nhưng vì sao ta có thể cất cao chỉ có ngọc thạch linh thể là bởi vì ta tu thành đạo này nghĩ tới đây chu bình sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút khó coi nếu quả như thật là hắn tu thành cái gì đạo tác mới có thể cất cao tương ứng linh thể lời nói vậy hắn coi như thành t i ể u linh thể tại trên tu hành cũng so mười tấc cường không được nhiều ít thậm chí khả năng còn không bằng chi dù sao linh thể thân cận nào đó một quy tắc tự nhiên chỉ có tại tu hành đạo này thì lúc mới sở trường gấp r ơ i tu nó nói không riêng khả năng không có t ă n g phúc chưa chừng còn có thể chỏi nhau sinh ăn mà hắn hiện tại đã xây xong cũng trình hợp ngọc thạch lại thành tựu ngọc thạch linh thể thì có ích lợi gì nhất định là gần trong lúc nhất thời chu bình trong lòng lo lắng có định chặt trên bảng lại tìm tòi một phen cũng quả thật làm cho hắn phát hiện một chút khác biệt ngoại trừ ngọc thạch linh thể bên ngoài mơ hồ còn có thể hướng hậu trạch phương diện c ấ t cao nhưng tựa hồ là nhận hạn chế đạo hạnh của hắn không đủ cho nên không cách nào thành tựu tương ứng linh thể ngoại trừ tương ứng hoàn chỉnh đạo tắc còn muốn hai trăm điểm đ i n h hỏa đinh hỏa tốt tích lũy nhưng cái này hoàn chỉnh đạo tắc nếu là như vậy cái kia sau này muốn cất cao hậu duệ tư chất chẳng phải là cũng đem bị giới hà ta hắn thì thào nói nhỏ lấy chợ không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên đứng lên sau đó liền hướng một chỗ thiên đ i ệ lao đi không bao lâu cái kia phương thiên điện bên trong liền chuyển đến p h o n g khoáng tiếng cười quả là thế quả là thế chương 64, đạo tác khó đụng chương 64, đạo tác khó đụng thiên điện bên trong chu mình nắm ngày xưa chấn s á t tôn này vượt đen đại yêu mệnh thần thông thân n i ệ m thì rơi vào bảng bên trên cũng là hào âm thanh cười cất cao linh thể cần tiêu hao đạo tác không giả nhưng cũng không có quy định cần thiết đạo tác không phải bắt nguồn từ hắn mới được chính là nghĩ đến khả năng này hắn lúc này mới đi vào thiên điện cho mượn đại yêu mệnh thần thông tìm tòi hư thực mà sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế hoàn toàn chính xác chỉ cần hoàn chỉnh đạo tắc là được về phần nguồn gốc từ người nào gì yêu không có chút nào hạn chế vui vẻ sau khi chu bình lại tinh tế cảm giác m ệ n h thần thông bên trong đạo ẩn mạnh yếu vẫn không khỏi địa như mày suy tư đừng nói là cái này sau này vẫn phải chuyên môn khai sáng một môn tức đoạt đạo tắc bí thuật không thể không giống với nhân tộc lấy bảo vật là gánh chịu luyện liền huyền a n vạn tộc tiên thiên thân hồn cường hãn gánh chịu đạo tắc phần lớn là lấy cường hoành đ ụ c thân lại lấy thần hồn tới từng dùng cũng nguyên nhân chính là như thế vạn tộc mặc dù tu hành chậm chạp nhưng lại không cần giống nhân tộc như thế trình hợp đạo tắc liền là cường đại thân hồn ở trong đó làm ra chậm lại tiêu giảm tác dụng bao quát mệnh thần thông nhiều lấy đại yêu tự thân hình thái hiện ra cũng là bởi vì đạo tắc cùng thân hồn tương liên mật thiết kết quả về phần nhân tộc sở t u đạo thần thông bởi vì là lấy bảo vật là gánh chịu cùng tự thân thủy t r ù n g có chỗ ngăn cách một khi bỏ mình tiêu tán phần lớn là hóa thành đạo đoàn dị tượng ở giữa thiên điệu tiêu tán không còn mà sẽ không giống đại yêu như thế hình thành một cái đặc biệt vật dạng cũng đúng như đây nhân tộc cường giả vẫn là phần lớn là trực tiếp hóa thành phúc đ i ệ như cổ hoang yêu trên núi quần quận hòa vân chính là thanh vân từ đạo vẫn biến thành mà bạn tộc vẫn lạc thì là tiêu tán bộ phận đạo ẩn ở t h i ê n địa, còn lại đại bộ phận thì ngưng tụ làm mệnh thần thông mà điều này sẽ đưa đến một cái kết quả cái k i a chính là đạo ẩn hao tổn tựa như cái này vượt đen đại yêu mệnh thần thông hắn khi còn sống chính là huyền đ a n nhất truyền càng hướng nhị chuyển bước vào không ít nhưng mệnh thần thông bên trong g ầ n chứa đạo ẩn nhiều lắm là tương đương với thứ nhất đạo tắc mười hai ba trên t h giới chỉ miễn cưỡng đạt tới nhất truyền cánh cửa tất nhiên là không bằng hắn khi còn sống tu vi mà cái này là đạo nội hàm tiêu tán mà các cao linh thể tối thiểu nhất đều cần thứ nhất hoàn trình đạo tắc cái này mang ý nghĩa muốn chống rỗng lên tới linh thể. nói ít đều cần chuẩn bị số nhiều tôn tu hành cùng một đạo tắc đại yêu mệnh thần thông mới được dù sao thứ nhất hoàn chỉnh đạo tắc thì tương đương với là một khối ghép hình chỉ có đem bù đắp mới tính hoàn chỉnh cũng không phải hai tôn đồng đạo tam c h u y ể n đại yêu liền có thể kiếm đủ nếu là số phận không tốt một chút làm không tốt hai tôn đồng đạo n g ũ c h u y ể n đại yêu cũng có thể đụng không ra thứ nhất hoàn chỉnh đạo tắc đến chu bình đem trong lòng khai sáng tức đoạt bí pháp huyễn tưởng đẻ xuống lại cảm giác trong lòng bàn tay mệnh thần thông vì thế cũng là thì thào nói nhỏ dù mấy đạo mệnh thần thông đến đổi một linh thể cũng không biết là phải là mất tại nhân tộc mà nói một đạo mệnh thần thông thì tương đương với là một kiện có thể chuyển thế giữ lâu linh bảo mà muốn cất cao linh thể liền cần hai đạo ba đạo thậm chí là càng nhiều đồng đạo mệnh thần thông mà những này mệnh thần thông nếu là luyện thành linh bảo bởi vì cùng thuộc một đạo giữa lẫn nhau thậm chí đều có thể kết thế hiển uy uy thế bảng bạc sẽ chỉ càng tăng lên cũng như thế tính được thật đúng là không tốt cân nhắc là cất cao là linh thể tốt một chút vẫn là luyện liền thành linh bảo càng mạnh một chút nghĩ như vậy hắn cũng không còn lo ngại chật trên bảng nhẹ nhàng điểm một cái chỉ một thoáng hắn khí cơ dâng trào trắng đựng tâm thần thanh minh thân hồn càng l à c cùng từ nơi sâu xa một quy tắc gần càng đ ị a thân thiện tự nhiên liền phản phất đứng ở trong điện không phải sinh linh mà là một khối thiên địa chỗ dựng ôn ngọc dẫn tới trong điện ánh ngọc giao ánh sáng trói rộng rãi từ đầu đến cuối c h u bình đều không có phát ra nửa điểm đạo luận hồn nhiên là thân hồn tự nhiên mà lộ vẻ thiên địa dị tượng mà nơi đây biến hóa đúng là hắn đem tự thân tư chất cất cao trở thành ngọc thạch linh thể mặc dù đối hậu trạch đạo tu hành trợ giút quá mức bé nhỏ nhưng cũng tháng qua mười tấc một chút cũng không phụ linh thể tên hán tu đường đất đã thành không thể thay đổi thế cục vậy dĩ nhiên liền muốn ở đây trên đường thẳng tiến không lùi không ngừng mở rộng tự thân ưu thế mới đúng mà thành tựu linh thể mặc dù xác thực sẽ ở cảm lộ tới đối đầu đạo tắt lúc có chỗ bị ngăn trở nhưng ngọc thạch làm thổ đức trung tính chỗ cùng thổ đức cái khác năm thì mà nói đều là cấu không ă n ảnh đối t r ò nhau cái t i ê u cất cao là linh thể không nói có lợi tu hành c h ỉ ít tuyệt nhiên vô hại tuy nói linh thể cùng mười tấc so sánh cho dù trừ đạo tắc thân cận bên ngoài cái khác liền không kém bao nhiêu nhưng cũng nhiều thiếu mạnh hơn một chút mà cái này mạnh hơn tới một chút đặc ở trên tu hành cái kia chính là thiếu khổ tu mười mấy thậm chí mấy chục năm cái này khiến hắn làm sao không cất cao dành trước lại tinh tế cảm thụ trải qua chu bình liền phát giác linh thể thần dị chỗ đó chính là hắn cùng giữa thiên địa ngọc thạch đạo càng mật thiết trong cơ thể h u y ề n đàn cũng càng là tròn pháp hùng hậu cho dù đạo hạnh không có biến hóa chút nào uy thế cũng so lúc t r ư ớ c mạnh hai thành chiến lược cái kia chối trả ra đại giới đều cực kỳ to lớn như pháp trận kết thế hoặc địa thế theo ưu như thế mới có thể làm đến mà bây giờ chỉ là đơn thuần thăng làm linh thể về mặt chiến lược liền trực tiếp cất cao hai thành cũng còn không có tính những hắn đó chưa phát giác cái khác về n liền r ư ợ u đây là kinh khủng vực nào cũng có trách si âm tinh diên hai vị đạo hữu có thể thành t i ể u t h c ả n h càng lực chiến mấy chục vị đại yêu mà không bại hẳn là đều là cùng linh thể có quan hệ nói không chừng đều đem linh thể thần dị h i ể n lộ hoàn toàn tuy nói chu bình chưa hề được chứng kiến si âm tinh diên hai người không biết hắn tu vi thật sự nhưng cũng từng nghe nói bọn hắn kinh khủng chiến thích một người c h ấ n thủ triệu quốc đông cảnh đốt ép mấy chục vị đại yêu mà vô địch một người tràng định c ủ hạ biên tướng n ự tinh hà mà cố sơn hà không việc gì nếu là tu đến bọn hắn như vậy tình trạng t hiện hiện đinh hỏa ba mươi hai tư chất linh chân ngọc thạch tu vi huyền đan lục truyền ngọc thạch nói hậu trạch đạo thần thông minh ngọc bản phương úc ngưỡng hậu duệ hai mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi bốn hai trăm hai mươi bảy nhìn qua linh chân chữ lại cảm thụ tự thân biến hóa vi rượu hắn cũng minh mạch cái kêu ứng cho là gần đạo thân linh cầu đạo chứng thật ý tứ mà linh thể thì là vạn tộc nói nói tri tử mà tại cái này sau khi, chu bình cũng phát hiện một chút hệ thống mánh khỏe, hắn chỉ bằng vào đ i n h hỏa liền có thể đem sinh linh tư chất tại mười t ấ c ở giữa tùy ý cất cao, có thể xưng lịch t i ê n đến cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác dính đến linh thể, hắn nhất định phải thực sự đạo t á c không thể, ở trong đó hạn chế, mơ hồ có như vậy một tia quen thuộc. đạo tác trò n h a u lẫn nhau không thể đổi đổi, cái này đ i n h hỏa hệ thống, có thể hay không liền là thứ nhất đặc thù đại đạo nghĩ tới đây, hắn nội vàng đem suy nghĩ hóa đi, coi như hệ thống này phía sau thật cất giấu cái gì kinh khủng vậy cũng không phải hắn hiện tại liền có thể liên quan đến, cùng đi suy nghĩ trong đó khả năng còn không bằng nhiều tu hành để cầu sớm ngày thành đạo mệnh thần thông có được đồng đạo sở thuộc càng là khó cầu cũng không biết khi nào mới có thể tích lũy đủ đạo t á c ở phía sau bối bên trong rút ra cái linh thể đến chương sáu mươi lăm lấy phủ cấm sâu b ỏ chương sáu mươi lăm lấy phủ cấm sâu b ỏ chu bình tướng minh huyền cung bên trong lưu lại đạo ngân xóa đi lại cùng chu huyền nhai đóng người bàn giao một hai liền cũng không tại bạch khê núi lưu lại thuận địa mạch liền hướng định nam khu vực lao đi cũng là sợ chậm chế gặp thời ngày quá lâu để thanh huyền tử đám người phát hiện dị thưởng chu gia anh ngồi ở ngoài sáng huyền cung mái vỏm cảm thụ được lao tổ tông khí tức rời đi cũng là có chút dầu dị không vui sư tử con ngươi nói biên cương đến tột cùng là cái dặn gì g lão tổ tông đều cường đại như vậy vậy mà cũng không thể lưu tại tộc địa bên trong hắn bên hông ngọc thạch sư tử có chút rung động như là sinh linh dạn ra thân thể ta lang cái hiểu được từ khi có ý thức liền bị nhà các ngươi nhốt tại bí cảnh bên trong kiến thức đồ vật cũng còn không có ngươi nhiều ngươi còn hỏi ta thật sự là không hiểu đ â u sau một khắc liền có thon thon tay ngọc rơi xuống đập đến nó đầu não ngất đi treo tại bên hông không ngừng đong đưa người cô nàng này nói không lại liền độc thủ dã man thật dã man ngọc sư tử lay động hô to gặp chu gia anh lại có động thủ tình thế cũng làm vội vàng thu liễm khí cơ hóa thành hệ treo một bên c h ế t vận gặp tình huống như vậy chu gia anh cũng không có lại phản ứng n ó chỉ là nhìn qua mênh mông hồ lớn trầm tư không nói c h ậ n nhảy vào trong cung lần nữa lâm vào bế quan tiềm tu bên trong chỉ có mở mịt ánh ngọc từ trong điện h i ệ n hiện, hiện. c h ờ ta trở thành huyền đan liền đi biên cương bồi l a o tổ tông một khối thủ tại mênh mông trong hồ lớn thu phong gào thét lướt lên trận trận sóng cả cách bờ đập thạch tựa như nổi trống rung động thật lâu không r ư ớ thỉnh thoảng có cầm điệu từ trong hồ mà lên bỏ trào ở giữa ngậm tôm cá tại thương k h u n g vân hải bay lượn cũng có con cá nhảy lên sóng xanh biếc lân phiến tại ánh bình mình chiếu rọi hóa thành phù quan g ọ t kim ở giữa một chút trắng bạc mà tại ở trong đó nhiều nhất chính là ruột thuộc như từ chỗ cao quan sát hồ lớn liền có thể trông thấy trên mặt hồ du động tính ra hàng trăm hắc ảnh liền tựa như từng v ò đá ngầm l ư ỡ tự hắn chính là tại trong hồ sinh tức trên trăm năm phụ nước huyền quý nhất ầ u đương nhiên bây giờ phụ nước h u y ề n quy tộc cũng cùng lúc trước có chỗ khác biệt ngoại trừ bởi vì trong hồ thủy mạch tráng doanh nồng đậm bộ tộc này tu vi chỉnh thể phát triển bên ngoài còn có liền là cùng ngạc quy các cái khác rùa thuộc giao hợp sinh sôi tại huyết mạch theo hầu bên trên có chỗ cất cao điều này sẽ đưa đến toàn bộ đàn rùa bộ dáng đều phát sinh một chút biến hóa hoặc hung mạnh dữ tợn hoặc dịu dàng ngoan ngoan thân nước hoặc quỷ dị kỳ lạ cũng là rất là kỳ diệu trong đó hóa cơ yêu vật liền có bốn đầu trừ phụ chạch ác nô hai rùa bên ngoài còn lại hai đầu một là lôi thuộc biến chủng đặc tên là lôi đảo bị chu giác du trộp tới lôi tiêu phòng ngày đêm cùng lôi đỉnh điện quang trung mục trải bớt phong trùng k h i cơ một là thổ thuộc dị quái tên là đi khâu là chu văn cẩn chỗ ngự cả ngày hành tàu ở trong núi có v ậ t rời thổ di rời có cây linh thực bất quá nếu là tinh tế nhìn lại liền có thể phát hiện những n à y r ù a t h u ộ c nhiều tụ tập ở trong hồ mấy chỗ khu vực phụ cận những cái kia khu vực nước hồ xanh t h ẳ m sinh huy sinh sôi không ngừng ngoại trừ là thủy mạch tích tụ chỗ trong đó càng l ẩn chứa một chút thủy đạo linh cơ một năm trước chu văn sùng huynh đệ hai người từ bí cảnh đoạt được rất nhiều linh thủy ngoại trừ minh ba cam lộ bị lưu tại huyện mộc phong làm sinh cơ tẩm bổ tri vận còn lại hai đạo thanh m i ệ u doanh nước thì đều bị an trí trong hồ để mà tráng doanh thủy mạch như thế mới có cái này mánh liệt sóng cả v ạ n t r ù n g c ổ a quận l à m chu văn sùng tu hành chỗ hắn ở vào một phương thấp b é tiểu phong bên trong cùng huyền độc phong láng giềng mà đứng thường xuyên liền có độc trùng bò đến hai đỉnh núi giáp giới khu vực tại cái kia thôn vệ khí độc các trạch động quật kéo dài ngọn núi chỗ sâu lờ mờ khó gặp minh huy chỉ có vách đá treo ưu ưu lánh hỏa chập trần phát quang chiếu lên c h ậ t hẹp h à n g động lúc sáng lúc tối lại có thể trông thấy ngàn vạn sâu tiến vào trong đó bò dày đặc kinh khủng đến điểm, so -so -so -so -so t h ờ điểm xô xô xoạ xoạt tiếng v sợ h ạ i khó định một đạo cao lớn thân ảnh đứng ở động một chỗ cao trên bệ đá lạnh lùng nhìn qua phía dưới điên cuồng chém giết từng bước xâm chiếm các loại cổ trùng nhưng ở hắn trong cơ thể lại có hai c ô yếu đất ý thức kích động tựa như là muốn d â y rủa xuất thể cùng nhau đi hưởng thụ trận này t h ă n gia thuế biến thao thiết thể yến cảm giác trong cơ thể d ị động hắn linh nghiệm lập tức bá đạo tàn phá bừa bãi thân thể các nơi c ư ơ n g ép đem cái kia hai c ô yếu đất ý thức áp chế càng là tiêu ma không thiếu muốn lấy mũ độc cổ hợp luyện thành nói xem ra không phải tìm nhất luyện hồn pháp mới được không phải rất nhiều cổ trùng ý thức va nhau chỉ sợ sẽ rơi vào cùng ngô hắn thì thào nói nhỏ l ấ y trận hướng phía dưới đặt vào rất nhiều cổ trùng có k h ắ c bạo ngược thực ý áp sát khí t r ạ c h trong nháy mắt dẫn tới sâu kiến điên cuồng gặm ăn chèm g i ế t tất tắc tiếng vang tiếng vọng đạo t u ậ t cũng là càng kinh khủng không thiếu ca ca c ó hứng thú hay không đi chỉ hạ nhìn xem một đạo trong trèo thanh â m từ bên ngoài chuyển đến liền g ặ p một đạo màu xanh sấm thân ả n h cấp tốc l ư ớ t đến chính là trưởng ngự huyền đ ộ c luyện chu văn hiển cùng một năm trước so sánh hắn sinh cơ phá lệ nồng đậm tràn đầy ngoại trừ trắng non trên da thịt nổi lên tím lục đất mạch còn lại liền cùng bình thường hóa cơ tu sĩ không có khác gì trì hạ lại xuất hiện hóa cơ yêu vật. Thế thì không có. chu văn đ i ể n cười ngượng ngùng hai tiếng chỉ là trong núi này rất là phiền muộn ta cùng thúc tổ tạm thời cũng thôi diễn không ra tốt hơn ý nghĩ cho nên muốn lấy đi dưới núi nhìn xem lấy tùng tâm thần cổ tu lường đệ đệ một chút như thế nào lại không biết hắn suy nghĩ buông l ò n g chi pháp có rất nhiều cần gì phải xuống núi quan sát đưa thân vào hiểm đ i ệ m v a vặn ta muốn đi tìm thiết sơn đại sư lịnh giáo p h ụ lục chân lý ngươi cùng ta cùng nhau đi nhìn xem lão tổ thông à. dứt lời hắn liền bước nhanh ra ngoài đi đến hồn nhiên không cho chu văn điện cơ hội cự kiện chu văn điện nghe tiếng khẽ g ậ t mình cũng chỉ có thể cười khổ đi theo h u n h trường sau lưng hai người vừa ra vạn trùng cổ quật liền hướng về xích phong bay đi hắn núi đ ầ y đất hồng diệp trúc giống như bông dương lâm hải cho nên cũng được xương chi là trúc phong là chu gia tộc người nhàn phú ngắm cánh chỗ mà bởi vì hồng diệp trúc là cương n u linh tài chính là chế phủ lương phẩm cho nên núi này cũng là chu gia lá bột trọng yếu sản xuất địa chi nhất thiết sơn dứt khoát liền ẩ n cư ở đây ngay tại chỗ lấy tài liệu lấy giáo sư chu gia tu sĩ phủ lục chi đạo ngoài ra trong núi còn ẩ n cư lấy tứ tông gia láo chu hy hoài mà chu huyền nhai cũng thường xuyên tới đây hai người đều là luyện ký sư tới đây đã là ham vũ tính hài lòng cũng là cho mượn trong núi địa hỏa lấy luyện khí đây cũng không phải chu gia không có linh hỏa mà là luyện khí tu sĩ trưởng ngự linh hỏa cực hắn gian nan hao tâm tổn sức phí sức chân chính sử dụng đến ngược lại còn không có địa hỏa dùng tốt huynh đệ hai người chưa rơi xuống đất liền trông thấy trong rừng bóng người ngồi đầy phần lớn đều vây quanh ở một t h u cạnh đại h á n m ộ n phía chuyên môn nghe thủ lấy chính là thiết sơn cùng đông đảo học tập p h ụ lục chu gia tử đệ mà đổi thành một bên đỉnh lỗ trước lại là bóng người rất ít tính tổng cũng mới khó khăn lắm mười người chính giữa uy nghiêm n ờ i chính là nam tông huyết mạch khởi nguyên chỗ chu h u y n nay cũng là hai người m ệ tổ khí đạo làm t ứ nghệ bên trong k h ổ nhất luyện tập d à i nhất một nghệ dù là chu gia trình độ nhất định cung cấp nguyên tài lấy luyện tập nguyện ý phụ tu này nghệ tử đệ cũng cực ít trước mặt cái này tầm mười người liền đã xem như chu gia khí đạo toàn bộ trong đó có thể luyện chế thượng đẳng pháp khí người thiếu chi lại ít thế hệ trẻ tuổi càng là chỉ có một người tên là tuần cảnh minh nam tông chi thứ xuất thân chu văn sùng t r ư ớ c dẫn đệ đệ b à i kiến tự mình lao tổ tông sau đó trực tiếp thẳng đi vào thiết sơ trước thiết đại sư ta muốn cho m ư ợ phù lục cấm sâu bọ nhưng không biết từ đâu ra tay ngại có thể là vãn bối giải thích nghi hoặc một hai chương sáu mươi sáu t h ư n g huyền ba bước chương sáu mươi sáu t h ư n g huyền ba bước hai nguyên chín mươi bảy năm ba tháng ba xuân phong phật minh ngông minh nhật c h i ế u núi chỉ là vốn nên sinh cơ giặt rào vạn vật cạnh sinh nam cương bắc đ i ệ n bây giờ lại là hoang vu đến cực điểm là kinh khủng kiếm ý c h ẳ n n g ậ m lệnh thấu xương phong mang tàn phá b ử a bãi minh ngông váy đặng h o à n g vũ đem mặt khắc linh cơ đều phá vỡ khiến cho linh văn hướng về nào đó một rộng rãi huyền diệu không ngừng nghiêng tại minh ngông trên trời cao kinh khủng minh ngông kiếm đạo uy thế tung h à n h tứ phương bá đạo đem cựu tiêu thiên thậm chí là vô cực tiên xuyên qua thẳng tới tối tâm thái hư mà đây chính là nguyên trưởng không đ tại lấy tự thân tính mệnh cấu kết rộng rãi kiếm đạo cũng chính là thông huyền ba bước bên trong bước thứ hai bởi vì thông huyền chính quả cực kỳ đặc thù chứng thực có chút sai lầm đều có thể thân tử đ ạ c tiêu là cất cao đột phá khả năng các tộc liền hao phí to lớn đại giới tìm tòi đem đột phá qua trình tính tổng chia ra làm ba bước mặc dù dạng này để đột phá trở nên càng thêm dừng giả nhưng cũng để tu giả vào trong đó có một tia sinh cơ cũng tức là thông huyền ba bước ngưng pháp hợp đạo quy vị cái gọi là ngưng pháp liền là tu giả đem tự thân đạo hạnh hợp lại là một lấy thành đạo đi thứ nhất tại nhân tộc mà nói chính là toái đa ngưng nói đối bạn tộc tới nói cái kia chính là thân hồn dung đạo mà bởi vì đạo tắc ở giữa bài xích đều có chỗ dị cho nên quá trình này chỗ thời gian hao phí cũng có d à i có ngắn ngắn thì một năm nửa năm liền thành đa số tư chất chắc t u y ệ t người hoặc sở tu đạo tắc bài xích không mạnh tuổi hàn thiền liền là cái trước lâu là vài năm thậm chí hơn mười năm đa số tư chất bình thường người hoặc sở tu đạo t ắ c chọi nhau quá lớn năm đó thanh vân tử cùng bây giờ nguyên trường không là thuộc về cái sau mặc dù cả hai đều là huyền đan cựu truyền đại tu sĩ tháng qua ước vạn sinh linh nhưng ở thiên địa đại đạo mà nói lại chỉ có thể coi là bình thường không có gì lạ khó trèo lên chính quả lại ở trong quá trình này càng biết bởi vì đạo tắc tiêu tán mà hình thành mênh mông dị tượng động một tí lan tràn trăm ngàn g i ả m không ngừng cực kỳ khủng bố mà những này kỳ thật còn không phải ngưng pháp giai đoạn nổi bật nhất địa phương hắn đặc thù nhất chỗ là dù là ngưng pháp thất bại chứng thực người cũng còn có sinh trưởng khả năng bởi vì ngưng pháp là tu giả tự thân đạo tắc tương hợp cũng không phải là cùng thiên địa đại đạo tưng ơ dùng nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật đều tính không được là chính thức đột phá chỉ là vạn tộc là tăng lớn đột phá khả năng nhu cầu một chút hy vọng sống mà chuyên môn lục lọi ra tới giai đoạn cho nên cho dù là ngưng pháp thất bại tu giả cũng có khả năng may mắn còn sống sót liền là đạo hạnh t hao tổn tại đạo t ắ t t r ò i nhau dưới sau này rất khó lại lên cao chứng t h ự c tôi h năm đó thanh vân tử chứng thực thông huyền thất bại lại có thể sinh trưởng tổn thế cũng là bởi vì dừng ở bước đầu tiên không thể lại tiến nói một cách khác hắn đều không có sờ đến thông huyền cánh cửa lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng mà. mà thông huyền b ư ớ c thứ hai h ọ c đạo thì là tu giả ngưng pháp là một đạo hạnh tính mệnh đều là cường t ị n h thời khắc lấy tự thân tại đạo tắc châu ngưng ấn ký làm dẫn cấu kết thiên đ i ệ đại đạo cho đến lấy thân hợp đạo lấy m ệ nguyên h đ ị n trường không cựu chuyển đạo hạnh chỉ là ngưng pháp liền hao phí dòng dã mười bốn năm chứng thực hy vọng thành công có thể nói là xa vợi lạc không nhưng hắn tu kiếm đạo mà kiếm tôn vì nhân tộc trí cường cái này tại chứng thực bên trong nhiều một chút khả năng nếu như có thể giống cường tộc như thế đạo thai cầm đạo che trở dưới lấy yếu đạo uy t i ể u chuyển c ũ n g có thể thành t i ể u thông huyền c ũ n g bất quá coi như may mắn mệnh định chính quả cũng không có nghĩa là liền chứng được thông huyền càng có vượt qua bước thứ ba quy vị cái gọi là quy vị liền là tu giả tại lấy tự thân tính mệnh hợp đạo thành t i ể u chính quả về sau mệnh số cùng đại đạo tương hợp hoặc trâm định minh u hoặc treo cao thái hư từ đó cùng này phương tiên đ i ệ kết thúc cấu kết là chấp trưởng một đạo quyền hành t i ê n địa thần trị cũng đã là minh huyền đạo tôn vương nếu là không trở về vị trí cũ cái kia chính là chứng giả chính quả đã vô thiên quyền sở hữu r u ộ n g đất trôi cũng không thông huyền siêu nhiên chỉ có thể coi là thọ nguyên cực kỳ đã lâu huyền đ a n cực cảnh tồn tại giống như cổ hoang yêu vương hãn mệnh số bị đạo diễn chỗ cố còn có bộ phận không thể chẩm định minh u cũng không nhiều thiếu quyền hành có thể nói cho nên mới sẽ bị xí âm c h ấ n trụ nhục thân cho đến ngày nay đều vẫn là tòa yêu núi bất quá quy vị một bước này kỳ thật cũng không khó thậm chí có thể nói là cực kỳ địa đơn giản chỉ cần chứng thành bước thứ hai phần lớn đều có thể nhẹ nhõm quý vị hắn khó khăn nhất chỗ không tại đại đạo mà tại nhân tiếp bạn tộc là ngăn chặn tộc khác lớn mạnh lấy bảo toàn bạn tộc lợi ích lẫn nhau ở giữa kỳ thật đều sẽ phục kích ngăn đường chỉ là sáng t ố i nặng nhẹ khác biệt thôi mà bởi vì bước đầu tiên coi như cầu đạo thất bại cũng có thể tổn thế cực khả năng gặp đối phương tập sát cho nên ngăn đường phần lớn đều đặt ở bước thứ hai muốn liền làm một k í c h chí mạng để cho hắn thân tử đạo tiêu v i n h viễn trừ hậu hoạn nhưng nếu là bước thứ hai không thể ngăn thành nhưng lại không thể không ngăn chặn lời nói mới có thể bí quá hóa liều địa đi giam cầm mệnh số dùng cái này đến trở ngại quý vị chỉ là như vậy vừa đến không riêng muốn tinh lực đi thời khắc giam cầm hơn nữa còn sẽ kết xuống t ử thủ mối là cũ cho nên không phải vạn bất đắc dĩ các tộc cũng sẽ không nơi này ngăn đường cổ hoang yêu vương liền là nhân tộc có chút bất đắc dĩ kết quả d i ệ t tộc mối thủ g ì có thể làm ha mòn nếu không đem mệnh số g i a n g cầm chỉ sợ triệu quốc đem khó yên c ũ n g mà tại nam cương bắc địa khu vực lệnh cấu xương kiếm y tung hoành minh n g ô n g mà theo lấy thời gian trôi qua uy thế cũng càng kinh khủng rộng rãi minh n g ô n g tiên khung cũng bị kiếm quan g bao phủ rất nhiều khí cơ tiêu tán không còn ngàn g i m dị tượng tận là phong mang vết kiếm mạch phá hoa mũ dẫn tới không gian triều tịch chút xuống nhưng rất nhanh liền bị càng kinh khủng kiếm ý chỗ ép diệt liền ngay cả không gian kia vết rách đều bị nạnh sinh sinh làm hao mòn hóa đi toàn bộ thiên địa vắng vẻ lạnh thấu xương tĩnh mịch hoang hù hy vọng mênh m ô n g không có gì chỉ có vô số vết kiếm khe ránh liền phản g phất không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại một dạng nhưng ở tu sĩ tầm thường khó mà dòm nhìn vô cực tiên thái hư bên trong lại có đông đảo cường đại tồn tại hiện lộ kinh khủng h u áp tướng mà đối lập đạo niệm thì rủ xuống nhìn mênh n ô n g thời khắc cảm giác cái kia không ngừng biến hóa kiếm tu khí t ư c nhất là chỗ càng cao hơn thái hư tình huống thì càng thêm nghiêm trọng. một bóng người xinh đẹp cầm kiếm trang định kinh khủng kiếm y ép tới thái hư dung chuyển càng đem bàng bạc đạo vẩn đều xâm nhiễm hóa thành n à n vạn lưới kiếm tướng mà giao phong nhưng ở thái hư b ố n phía lại có năm tôn vĩ ngạn tồn tại đứng sừng sững bất động cường đại đạo y đấu đá c h ấ n n h i ế p đem cái tiêu kinh khủng kiếm y đều áp chế khó lộ ra sơ nguyên có chúng ta ở đây khuyên ngươi vẫn là tắt che t r ở đạo gọi uy suy nghĩ miễn cho tự tổn đạo hạnh một tôn khổng lộ cự long chiếm cứ thái hư thân thể kéo dài tựa như vô tận bàng bạc triệt nước q á y động mà hiện trút xuống trên dưới tư phương li có một đạo kinh khủng kiếm quang chém tới trực tiếp liền đem cái kia thanh tịnh v ông dương phá diệt dẫn tới bích thủy chạy ngược lưu trú tôn này cự long cũng theo đó rung động g ặ o ghét nếu có năng lực ngăn chính là ồn á o mấy ngàn năm thật làm cho người phiên chán định nam khu vực nhìn qua nam thiên càng kinh khủng kiếm đạo dị tượng chu bình đám người ai cũng cảm khái sinh h á n nhất là v õ c ự c càng l à ảm đạm thất thần dù sao là tu giả ai không muốn cầu chứng đạo đồ lấy nhìn tiền đồ lại có ai cam tâm soảng sinh chết giả nhưng bọn hắn cũng biết việc nơi này bất lực chỉ có thể ngay tại chỗ bố trí phát trận đem định nam phòng tuyến rất nhiều quân c h ấ n thành lũy đều che chở trong đó để phòng dư vi tác động đến mà sau lương chu bình thì đứng thẳng một khí khái hào hùng nữ tử hắn khuôn mặt cơ nghị thân mang màu trắng trang phục buộc tóc hệ quan cầm trong tay trắng bạc trường kiếm tuy không phải nam nhi nhưng lại thắng qua nam nhi hắn chính là chu gia lập tức duy nhất kiếm đạo h ó a cơ ba tông tử đ ệ minh đinh kiếm khách chu g i a g i á c làng ba tông xuất r a mệnh tông thổ tính nhưng sở tu kiếm ý lại không vì thổ t h u k n mà là thổ doanh thủy tính hậu trạch nội hàm lu liền chọn tuyến đường đi xưng là minh đinh, chu bình bày trận sau khi thân nghiệm thời khắc rơi vào tự mình cái này hậu bối trên thân gặp hắn sáng lời dân trào cũng là n h ạ tâm thanh nói nhỏ đến lúc đó đột phá d ị động rất là kinh khủng không tầm thường sinh linh mong muốn người tại ta che chở cho có thể nhìn kiếm ý lấy xu hướng tăng nhưng nhớ lấy không thể lâu nhìn càng không thể làm loạn miễn cho kiếm ý mất thần có thể minh m ạ c h chu ra r ắ c con người xuống thân thể lương thẳng tắp như kiếm càng có phong mang hiện hiện nhưng lại không giống bình thường đao kiếm như vậy tiên cường đem gãy mà là nhiều hơn mấy phần mềm mại minh ghi nhớ lao tổ tông dạy bảo chương sáu mươi bảy kiếm khí tung hoành t r ư ơ n g sáu mươi bảy kiếm khí tung hoành tranh một đạo mũi kiếm lướt qua mê ngông h tung hoành ba trăm i n dặm nghiền nát h o à n vũ dẫn tới vũ đạo triều tịch điên cuồng c h ú t xuống phương v i ê n trăm ngàn dặm linh phân khí cơ cũng theo đó đ ổ i biến thiên thời địa lợi lẫn lộn khó phân không được thanh minh khổng lồ như thế biến hóa cho dù là huyền đàn chân quân cũng khó khăn nhìn trộm thiên thời không phân tư phương chưa chừng đều sẽ mê tất h trong đó mà trong đó một đạo cường hoành kiếm ý chậm rãi hiện hiện như mê ngông mặt trời càng cường thịnh rộng rãi chấn nhất hoàn vũ cử t i ê n thẳng sâu thái n ư ép tới trời đất trên dư mặc dù chu bình đám người cùng đột phá chỗ cách xa nhau chừng cách xa mấy trăm dặm nhưng giờ phút này nhìn qua b ả n g bạc dị tượng cũng ai cũng biến sắc nhao nhao tế ra bàn cờ linh bảo hoặc là trận bàn các loại bảo vật chấn giữ sơn hà cứ điểm ngăn cách khí cơ dùng cái này cố định nam mô việc gì dù sao vô luận nguyên trường không đột phá thành bại hay không định nam đều là chống cự nam cương trọng yếu tiền tuyến mà những cái kêu quân t i ề h quân trấn trọng thành có thể có được hôm nay quy mô thế nhưng là hao phí mấy nhà to lớn đại giới tại có thể bảo toàn tình h ư ơ n dưới tự nhiên là bảo toàn cho thỏa đáng nguy nga võ đạo pháp tướng đứng sừng s n g minh mông bàng bạc khí huyết trùng t h i ề n quấy động cùng tác động đến ở đây mũi kiếm lợi mang làm hao mòn phá diệt mà định ra nguyên la bản thì treo ở xích sơn quân trên c h â n không hóa thành minh mông đại mạc tướng quân trấn tính cả phương biên hơn mười dặm giới đều che che hoàng hạt minh huy sáng trói cường hành cùng quần quận địa mạch tương cấu kết c à n g có rất nhiều pháp trận kết đế là thế uy thế cường hành không thể phá b ỡ trong đó đóng giữ các bộ quân ngũ đại đa số đều đã triệt hồi thiên nam quan cho dù có lưu lại thủ cũng toàn bộ trốn ở phòng xá trong lòng đất cho dù là hóa cơ tu sĩ cũng không ngoại lệ phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ định nam khu vực bên trên ngoại trừ chu bình các loại một đám chân q u â n cũng chỉ có chu gia g i á c mấy cái kiếm tu đứng sừng sững chỗ cao trông về phía xa nam thiên dị tượng dùng cái này xem kiếm cầu đạo chu bình trưởng n g ữ linh bảo ngăn được phát trận dư quang thì nhìn về phía phía dưới chạy theo như vị chu gia g i á c chật trong tay áo bay ra một cái thấp bé bùn cái vũ đen hạt rõ ràng nội liễm nồng đậm sinh cơ chính là h á n luyện cái thứ hai linh bảo đen bốc bình làm hậu trạch linh vật tạo thành nhưng cùng phương úc n ư ỡ n g tương dùng nội ẩn sinh cơ giấu địa khí doanh thổ t r ạ c như cùng địa mạch tương liên có thể được một chỗ minh ông là hậu trạch tráng linh chi huyền diệu như không kiệt nguồn suối cũng bất quá bảo vật này thành hình thời gian ngắn ngủi trong đó linh tính đạo ẩn cũng còn m ỏ n g cạn còn vẫn còn không tính là là linh bảo chỉ có thể nói là một kiện ẩn linh chứa đạo pháp bảo muốn để hắn chân chính lột s ắ c thành linh bảo vẫn phải ngày đêm lấy phương ốc nưỡng tế luyện cho đến đạo ẩn nồng đậm sinh lộ ra đen ốc bình nhẹ nhàng rơi vào chu ra r ắ c đỉnh đầu treo ngược cố định nồng đậm linh cơ sinh khí từ trong đó hiện lên khí cơ h n g h ậ kéo dài liền tựa như cái kia là vạn vật sinh hơi thở thổ t r ạ c ốc nưỡng để cho người ta không khỏi an tâm an tâm lao tổ t h ô n g huyền kiếm ý không phải ngươi có thể tiếp nhận có bảo vật này ra thân cũng có thể tiêu giảm phong mang nhìn đến cũng càng rõ ràng chút nơi đây cơ hội khó được ngươi cũng là cơ duyên chỗ chân quý chớ v ứ t bỏ chu ra giác nghe có chỗ động trật an t o ạ ở tiểu phong đỉnh núi đỉnh đầu đ e n bình bàn bạc linh cơ như thác nước r ủ xuống b ả o kiếm h à n g tại đầu gối trước ánh mắt sáng ngời nhìn về nơi xa nam thiên kiếm thế mà không thay đổi đạo nhân hòa ái c ư ờ i nhạt trật tâm thần kết thúc la bàn lấy ngự thế cục biến hóa mà tại bên ngoài mấy trăm dặm t i ế n quang rộng rãi bao phủ thiên đ i ệ một bóng người đạc lập trong đó thân như phiêu tuyết kiếm như núi nga chính là bế quan hơn mười năm nguyên trực không cùng hơn mười năm trước so sánh hắn sinh cơ càng yếu lối nhưng k h í tức lại là bàng bạc kinh khủng càng hướng về siêu nhiên vĩ nạn không ngừng kéo lên ở tại trong cơ thể nguyên bản thứ ba bản m ệ n h pháp kiếm đã vi nhất hóa thành một thanh trắng huy sáng trói tiểu kiếm cường hoành h u n g hãn mãnh liệt cũng đã là hắn kiếm ý chỗ tiểu kiếm rung động không ngừng chỗ tán phát ra uy thế ép tới không gian vỡ vụn càng hướng về nơi xa tấn manh lan tràn giống như thiên liệt đất diệt nhưng cũng cùng cái kê mênh n ô n g kiếm đạo cấu kết đến càng mật thiết dầm, dầm dầm bàng bạc kiếm ý từ giữa thiên địa hiện lên đem mặt k h á c đại đạo uy thế đều ép tre toàn bộ cựu thiên minh mông hóa thành một mẩu phong mang l ệ n h thâu xương chính là lợi kiếm c n g từ nơi sâu xa càng là có thể cảm giác được tại cái kia rộng rãi kiếm đạo bên trên cùng chia có bốn giải một nắn g năm đạo minh mông chi nhánh mà nguyên t r ư ờ n g không cấu kết liền là bốn đạo đại phân c h i thứ nhất mũi kiếm kiếm đạo bàng bạc huyền diệu đi quỷ người hiểm cầm vừa người tuyệt ngự tâm người vô địch trưởng phong người không sợ c n g càng thụ được tự thân pháp kiếm cùng đại đạo liên lụy càng mật thiết tới mà đến liền là bàng bạc đạo ẩn cọ rửa vô cùng vô tận kiếm đạo chân lý tại hắn t h ứ c hải bên trong h i ệ n hiện nhưng cũng không có dự đoán như vậy tinh khủng minh ông hắn như thế nào lại không rõ là kiếm tôn tại trường ngự đại đạo cưỡng ép yếu bất đại đạo tẩy lễ uy thế dùng cái này t r ợ hắn chứng đạo cái này kỳ thật tại vạn tộc ở giữa tính không được là bí mật gì đối với bình thường sinh linh tới nói muốn chứng thực thông huyền chính quả tốt nhất là thành t i ể u cực cảnh sau lại đột phá như thế mới có mấy thành hy vọng t i ể u chuyển mặc dù cũng có khả năng nhưng hy vọng xa b ờ i gần như là không nói là muốn chết đều không đủ cũng nguyên nhân chính là như thế năm đó thanh vân tử đang cầu xin chứng mấy năm mà không có kết quả về sau triệu hoàng mới có thể xuất thủ ngăn cản liền là không muốn hắn cậy mạnh lịch bên trên cuối cùng không công tống táng tính mệnh mà đối những cái kia cường tộc mà nói trí cường giả trưởng ngự một đạo là bất hủ đạo chủ tự nhiên có thể cưỡng ép suy yếu quản lý đại đạo chi nhánh như thế liền xem như cựu chuyển tồn tại cũng có thể thành tựu chính quả nói một cách khác chỉ cần đạo chủ không vẫn cái kia sau này tộc này thông huyền liền đem thời đại lần lượn cố định cung rước cũng tức cường c ũ n g nhân tộc mặc dù thông huyền thiên quân không ít so với một chút cường tộc đều cần nhiều hơn mấy tôn nhưng những n à y đều là bởi vì thiên mệnh mà hiện lên sở tu đại đạo phức tạp không có chút nào nửa điểm truyền thừa có thể nói một khi thiên mệnh lệnh vị trí coi như những n à y cường tộc không liên mà hủy diệt nhân tộc sau này muốn xuất hiện mới thông huyền thiên quân cũng đem cực kỳ khó khăn gần như là không phải cực cảnh không thể thành cũ từ ngưng pháp thời gian đến xem nguyên trưởng không có thể nói là không có chút nào thành công khả năng nhưng hắn sở tu kiếm đạo chứng được càng là sơ nguyên kiếm tôn quản lý đại đạo chi nhánh chỉ cần lội qua vạn tộc nhân hoạp liền có hy vọng vậy đem trong lòng suy nghĩ ép tre kiếm này tu tâm thần đột nhiên mưng một thân hồn khí cơ cũng trong nháy mắt nhảy lên tới đ ỉ n h phòng chấn n h ấ p mênh mông t ứ phương đại nhân dân trọng dày tộc vô tư trường không lại há có thể tiết mệnh tự lo phụ đại nhân dân trạch tranh kiếm minh rung động cái kia phương tiểu kiếm bỗng nhiên bắn ra mà ra trực kích thiết c u n g ban đầu giống như cùng một sợi bạch hồng nhưng theo bốn phía kiếm thế hội tụ bàn g bạc khí cơ điên tuân r a tương hợp hắn cũng điên cùng trắng đựng tựa như mênh mông cự hải hình thành m ê n mông trắng trụ càng giống một thanh cự kiếm nối liền trời đất mà tại cái kia m ê n m ô n g kiếm đạo một đạo chi nhánh phía trên, một đạo ấn ký chậm rãi giống như tàng phong thu liễm vỏ kiếm chờ một mạch tôn vương quy vị cùng lúc đó tại hoàn vũ bên trong mấy đạo kinh khủng uy thế bỗng nhiên hiện hiện hoặc hướng lên trời khung kiếm đạo đấu đá hoặc hướng về kia kiếm tu chấn áp tới chương sáu mươi tám bỏ tương lai đổi lập tức chương sáu mươi tám bỏ tương lai đổi lập tức anh quân quân hát vân áp thiên tuyển này đem hoàn vũ ở giữa bảng bạc kiếm đạo uy thế che c h e khiến cho cái kia bỏ túi tiểu kiếm như là cách xa s i n ngăn uy vị tốc độ cũng bỗng nhiên chậm không thiếu mà cái này n h i ễ m nhiên là một tôn yêu vương thủ đoạn bất quá hắn cũng không hiển lộ theo hầu thậm chí ngay cả thuốc làm đạo t khó biết tác nguyên hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận sợ vì nhân tộc t r í cường giả n h ầ m vào về phần những cái kia hướng phía dưới tập sát cường đại tồn tại lại là không dấu không c h e uy thế bàng bạc kinh khủng trấn áp đến m ê n h mông dung c h u y ệ n chính là bảy tôn huyền đăng cựu truyền đại yêu lòng linh vũ cựu thú đều có cẳng có một ít vương tộc phụ thuộc cường giả mà trừ cái đó ra địa biên chỗ sâu mơ hồ có ư ảnh hiện hiện đó là minh tộc cường đại tồn tại chuyên tới để câu hồn bật linh lấy đi quỷ sự tình cũng có thần bí tồn tại đứng sững ở cương khung cùng cửu tiêu thiên tri ở giữa thân hình hư ả o quái dị xa xa nhìn lại tựa như là bị đỏ bố bao phủ thân ảnh khó nhìn theo thân hình hắn bắn ra lấy huyền diệu rộng rãi quỷ dị khí tức tận tận tựa hồ cùng thế gian sinh linh có chỗ cấu kết hắn chính là chín đại cường tộc bên trong mệnh tộc tồn tại mệnh tộc làm chín đại cường tộc bên trong hiển thế ít nhất c h ủ tộc hắn cực kỳ thần bí tung tích so với minh thái thương cổ u y ê n tam tộc còn muốn khó lường khó tìm nhưng ở thế gian trong b ạ n tộc hắn hiện hách ung danh lại là muốn vượn xa tam tộc thậm chí có thể cùng chức bốn tộc đánh cổng sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì bộ tộc này tu hành vận mệnh lấy sinh linh mệnh số là tu hành trường m là vạn tộc châu á cũng cũng nguyên nhân chính là như thế mệnh tộc một mực bị cái khác tám tộc cùng rất nhiều vương tộc chung mà ngăn được c h ế n ép nếu không phải tung tích dấu vết cực kỳ ẩn nấp ngày thương an phận thủ thường dấu ký lấy c h ậ t có hiện thế cũng chỉ làm mưu đoạt phạm tục sinh linh mệnh số không phải sớm đã bị liên mà diệt chi mà bây giờ cái này một mạng tộc tồn tại hiện thân ở đây mục đích đã cực kỳ minh s á t cái kia chính là muốn thừa dịp loạn mưu đoạt chút mệnh số theo những n à y cường đại tồn tại xuất hiện nguyên trưởng không nguyên bản tăng bọn bảng bạc khí tức đột nhiên chấm xuống tức thì bị cường đại yêu uy hiếp ép suy yếu lấy thành k h n thủ chi thế kiếm này tu nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi lấy đạo hạnh của hắn thành đạo khả năng vốn là xa vời gần không có thể đi đến bước thứ hai vậy cũng là kiếm tôn ấn c h ạ c h tự nhiên cũng không có hy vọng xa vời qua lại tiến như dùng cái này lao thân thể đổi được ra yêu đ ế n tội t a kiếm vô ảnh cũng trường â m cao r ộ n g càng có tranh tranh kiếm minh nổ v a n g t i ê n địa quyền đến vân đảo cự triều của quận hắn khi tức cũng theo đó đ ổ i biến điên cùng kéo lên trắng đựng bàng bạc rộng rãi càng đem cái k i a quấn phụ quanh thân chết mộ ác khí đánh sơ xác mê ngông kiếm y đấu đá tư phương chấn nhất hoàn vũ trên bên dưới lợi thế trầm định h mày kiếm mắt sáng thân hình thon dài thẳng tắp cầm trong tay một thanh dài nhỏ trăng kiếm khi khai phóng khoáng trưng dương tựa như là một vị muốn lấy mình kiếm đo đ ạ c trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu không sợ kiếm tu mà tại bên mông vô cực thiên chỗ sâu chính cùng đông đảo yêu vương rằng có triệu tể trông thấy một màn này cũng không khỏi có chút hoảng hốt thổ thức cho nên hướng không còn người cũ khó lưu hắn thì thào nói nhỏ lấy cái kia l ệ n h thấu xương trường thương lại là đã vung đâm ra đi kinh khủng sát uy nghiền nát vô cực thiên k h n g đánh cho trước mặt mấy tôn yêu vương thế yếu khó chống đỡ tại tám trăm năm trước hãn thương đạo thoát vũ minh kinh c h ả m thương long vương lấy lập xã tắc là nói minh triệu vương hướng nhân tộc thế lực khắp nơi nghe hỏi mà động hoặc là trợ thế hoặc là cố cơ hoặc làm hữu lợi nao nhao đến tận đây lại thêm g i ớ i trướng một chút c ứ n g giả như thế mới có triệu quốc ban sơ tam tộc tứ tông thất môn các loại hơn mười phe thế lực khi đó nguyên trường không từ quá huyền tiên môn xuôi nam độc thân ngang ba vạn dặm liền là nơi này bộ dáng tại triệu quốc lập xuống kiếm tông cũng được xưng đây là nam tiêu kiếm tông hoặc là nam kiếm tông cái này kỳ thật cũng coi là nhân tộc đặc hữu viện trợ phương thức nếu có thiên quân mở cương v ự c những thế lực lớn khác đều sẽ điều động một chút chân quân đến đây giúp hắn vững chắc cương v ự c dùng cái này đến mở rộng nhân tộc cơ bản bản các phương chân quân xuất phát từ lợi ích cân nhắc tự nhiên cũng nguyện ý tới đây đương nhiên các phương đại thế lực điều động chân quân đạo hạnh cũng sẽ không rất cao phần lớn liền d ừ n g ở huyền đan t h ấ p chuyển dù sao bọn chúng cũng muốn cố thủ biên tương cũng không thể điều mình một phương để trụ đi giúp nhà hắn chống đỡ cái bản a giống thanh q u n tử võ cực nguyên trường không đáng người mới tới triệu quốc thời điểm tu vi cũng mới huyền đan một hai ngược lại đã dầm dầm dầm. mà tại mênh mông khu vực mấy đạo cường đại tồn tại chầm giết vô số đạo ngấn tướng mà làm hao mòn cường đại uy thế chấn động t ứ phương tác động đến rảnh rỗi ở giữa điên của ngỡ ngụt triều tịch lịch t u ô n ra c h ú t xuống toàn bộ khu vực khí cơ linh phân cũng vì đó hỗn loạn bạo động không còn cũ vậy kiếm ý hung tuyệt trảm sinh biển lửa tàn phá b ử a bãi máy liệt càng có nguy nga sơn lĩnh đột một từ mặt đất mọc lên đại hà giang hải c h ú t xuống bốn t ả phương v i ê n hơn trăm dặm đ ã hóa thành đạo vận tiêu ma kinh khủng bụng nếu không có ngoại lực trải bớt chỉ sợ trăm ngàn dặm cũng không thể bình phục mặc dù nguyên trường không cực hạn thăng hoa càng uy thế hướng về rộng rãi vĩ nạn không ngừng kéo lên s á t lực cường đại kinh khủng chém đông đảo đại yêu s u hướng suy tàn thấp nhưng cuối cùng không có chứng đạo tại nhiều như vậy cùng cảnh tồn tại vây rết d ư ớ i càng có cái khác tồn tại mưu mệnh đ o a n linh cũng vẫn là dần dần sinh s u hướng suy tàn đã có bị thủa c h i tượng một kiếm đem trước mặt đại yêu chẳng lui hắn cường hoành minh mông kiếm thế cũng đông nhiên suy yếu hơn phân nửa càng c h ầ m thấp c h ế t m mộ liền ngay cả khuôn mặt cũng dàn mua sinh ăn càng xế chiều l ã hủ hắn cầm kiếm đạp lập giữa không trung nhìn qua bốn phía kiêm kỵ nhưng lại không nhượng bộ nửa phần ra yêu cũng là thản nhi nhìn qua cái kia nguy nga hùng vĩ c ổ h o a n g yêu núi hắn phảng phất thấy được cảng hậu phương minh triệu cương n ự c nơi đó có hơn mười đạo khí tức cường đại tồn tại ngoại trừ định nam g i a chân quân chính là hoàng tộc kiếm tông nhóm thế lực cừng giả nhưng bọn hắn cũng chỉ dám trông về phía xa cũng không dám tiến lên viện trợ dù sao cường tộc đại yêu số lượng vượt xa n h â n tộc hiện tại chỉ là hiện lộ mấy tôn dùng cái này đến ngăn giết nguyên trường không nhưng nếu là bọn hắn dám viện trợ cái kia tất nhiên sẽ t o á t ra một đống đại yêu đến đến lúc đó vây quét vây rết mình một phương tổn thất sẽ chỉ càng thêm thảm trọng cũng không biết sau khi ta chết tây nam sẽ như thế nào ngọc linh có thể hay không chống lên đại lương chiêu rộng sương nhất định bọn hắn lại có thể không nâng lên ta nam tiêu kiếm tông đại k ỳ c h ả m yêu c h r ừ ma che chở thiên hạ này thương sinh tự minh con đường rất tốt chỉ là quá cương trừ quyết đoán cái này sau này chỉ sợ long đong ai nghĩ tới đây nguyên trưởng không, không khỏi thở dài chợ bằng bạc kiếm ý che giấu tất cả có chút nắm chặt t r ư ờ n g kiếm khí tức l ạ n h thấu x ư ơ n g ngư một trực trùng bất tiêu rung động từ phương lao hòa kế hôm nay liền theo ta chiến thống k h o á a chúng đại yêu gặp tình huống như vậy ai cũng kiêm kỵ sinh sợ cũng là rút lui về sau không ít nhưng lại hình thành vòng đây không cho nguyên trường không có nửa phần cấu kết chính quả cơ hội pháp kiếm b ô n g nhiên tập ra chém thiên địa chấn động sơn hà phá diệt nhưng lại như thế nào cũng không phá nổi ra yêu giam cầm hắn khí tức cũng theo đó điên cuồng suy giảm liền ngay cả trường kiếm tiêu cũng n ứ t c toát ra rất nhiều khe linh cơ biến mất dần b ấ t quá nửa khắc công phu cái k i a bàng bạc kiếm y giống như, như thủy triều thối lui hắn cũng đã hóa thành thương nhan láo giả khí cơ tiêu tán không hiện nhìn qua ám trầm không ánh sáng thiên mạc bi thương khó bình cuối cùng vô năng lại tại lúc này nguyên bản bàng bạc v ữ n chắc kiếm đạo lại tại điên cuồng chấn động cái kia đạo thứ năm nhỏ bé chi nhánh càng là lay động rung động t r ậ t đông nhiên nổ nát vụn ra vô số đạo ngấn tiêu tán chút xuống mà lộ ra hóa thành kinh khủng kiếm uy chỉ một thoáng lờ mờ thiên khung đông nhiên biến đổi lớn kiếm uy phô thiên cái địa tràn lan lên lên dưới đem hết t h ể đạo vận cưỡng ép ma d i ệ t chấn n h i ế p tất cả tồn tại cái kia âm thầm ngăn thế thần bí yêu vương càng là trực tiếp bị kiếm uy trọng thương t r ậ t biến mất không còn bản tọa muốn hắn thành đạo các ngươi ai dám ngăn trở chương sáu mươi chín chính quả ngăn đường kiếm uy chấn đáng hoa mũ đem hết thẻ mê chướng mây khói đều pha tán h ô n g tuyệt bán nói uy thế từ nơi sâu xa tựa như là có một phong hoa tuyệt đại vô song nữ tu tướng v ề minh mông rơi xuống thủ đoạn trực tiếp nắm lại cái kia bạc hết tiểu kiếm liền cưỡng ép nhét vào minh mông đại đạo bên trong để hắn quy vị thành đạo chỉ một thoáng nguyên trưởng không khí tức điên cùng tăng v ọ n rộng rãi bằng bạc thân hình càng vi nạn minh mông càng có hay không hơn bên trên kiếm mang trùng thiên quán nhật lạnh thấu xương vừa t u y ệ t tướng v ề minh mông đại vực tấn m á n h quét sạch ra kiếm đạo chấn động không nớt tranh tranh kiếm minh vang vọng cựu tiêu tiên cùng mà minh mông kiếm đạo bên trên vốn phép tính chi nhánh trong đó một quy tắc dần d Mũi chỉ là mặc cho bằng như thế nào biến hóa cái t i ê u chi nhánh cũng chỉ có một nửa hóa thành một mẩu về phần còn lại một nửa thì vẫn như cũng là hư hảo không hiện mà cái này vô quả vị mà nói trong đó chỉ có thể coi là chứng được một nửa tuy là thông huyền đạo tôn vương nhưng lại còn cần hao phí đại lượng thời gian đem m ắ t khác một nửa đạo tắc tìm hiểu thấu đáo mới xem như chân chính chứng được hoàn chỉnh chính quả ở trong quá trình này nếu là có tồn tại trước một bước chứng được một nửa kia cũng đã là xuất hiện một phương chính quả hai tôn thông huyền cùng tồn tại tình huống chính là chính quả tranh t r ư ớ nếu không đem đối phương làm h a mòn sau này đạo hạnh liền đem lại khó tiến cũng mà đây cũng là cựu chuyển chứng đạo một cái khác thai hại chỗ thường bị vạn tộc lựa sử tướng mà ngăn đường giống n h â n tộc bây giờ bắt thiên quân trong đó có ba tôn bị cường tộc lấy thủ đoạn như thế cản trở con đường mà n h â n tộc thọ nguyên phần lớn lại không có cường tộc kéo dài cái này cũng liền mang ý nghĩa cho đến thọ tận uy tiên bọn hắn đều vô vọng lại thế vậy nguyên trưởng không mặc dù cũng là cựu chuyển thành đạo nhưng hắn sở tu làm kiếm nói vạn tộc sinh linh k ó tu càng khó có hơn thành cựu coi như chưa hoàn chỉnh chứng được chính quả ngược lại là cũng không cần lo lắng nơi đầy tình huống phát sinh cái này cũng tức là kiếm đạo ưu thế chỗ nếu như thay cái khác nói cường tộc cũng sẽ không như thế dòng chống khua c h i ê n đ ị a n g ă n chi coi như chứng thực chính quả cũng có thể đem kiềm chế sau đó chuyên môn chứng thực một nửa kia chính quả đ â u còn cần như thế đại phí khổ tâm kiếm tu ngự không mà đứng thân hồn càng rộng rãi vĩ ngạn khí cơ lại là càng nội liễm không hiện tựa như giấu tại vỏ kiếm bảo phong nhưng tứ phương khí cơ lại trở nên đặc dính ngưng trọng lạnh thấu xương phong mang chống dông h i ể n hiện h ê n mông uy thế ép tới gia đại yêu run dày tại chỗ tâm thần càng là cứng ngắc khó chuyển tựa như là bị cực hẳn chỗ đông lạnh chỉ còn lại sợ hồi、hộ. chính quả chính là thiên địa quyền hành hiền hóa là một đạo thần chỉ chi vĩ lực coi như những ngày đại yêu đạo hạnh là huyền đan tự t r u y ề n tại một đạo có rất sâu tạo nghệ nhưng ở đạo tôn vương trước mặt vẫn như cũ như sâu kiến rắc r ư ỡ i lệnh trời chi kém nhìn qua thẳng sâu thái hư kinh khủng kiếm uy nguyên trường không thần sắp ngưng định trận trịnh trọng con người lấy hành tôn sư lễ tiết văn bối nguyên trường không tại đại nhân ân trạch văn bối nơi này t h ề sau này định là thiên hạ cúc cung tận tụy trạm kiếm thương máng không phụ đại nhân ân trọng tranh thiên cung vang lên trận, trận kiếm minh đợi hắn một lần nữa ngẩm đầu thời khắc trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ một thành phong mang lợi binh uy thế bàng bạc kinh khủng phong mang t h ấ u x ư ơ n g giật bình thần nhưng lại nhanh chóng tu h liễm hóa thành hắn nguyên bản trôi này bạc hết trường kiếm bốn phía rất nhiều đại yêu đ ố n g nhiên kinh dị sinh sợ hẳn không thể bỏ chạy mênh mông t i ê n ngoại nhưng ở kinh khủng kiếm uy chân áp xuống lại là liên tâm thần cũng khó khăn vận chuyển n ử a phần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên trường không tới gần v ề phần minh tộc cùng mệnh tộc hai tôn tồn tại sớ tại sơ nguyên kiếm tôn uy áp tán đi thời khắc đã biến mất không còn cũng chính là có như thế cao minh thủ đoạn bảo mệnh cái này hai tộc mới có thể tại du t giống thái thương cổ huyên hai tộc cũng là bằng vào đại đạo đặc thù mà t ổ thế nhưng cái trước dấu tại hư không khoảng cách cái sau càng là trốn ở t u ế nguyện trường hà bên trong hồn nhiên không dám hành t ẩ u thế gian cũng là bởi vì thủ đoạn không mạnh sợ bị long tộc các loại cường tộc vây quét hủy diệt ba một đạo kiếm ý lướt qua mênh mông trực tiếp liền đem một tôn đỏ vượt đại yêu đeo đầu càng l à hóa thành giảm cẩm đem thân hồn đạo nội hàm đều trấn áp bất quá kiếm ý này vì thế lại tính không được mạnh cỡ nào nhiều lắm là chỉ có thể coi là huyền đan mời chuyển sát lực cái này tự nhiên là nguyên trường không tận lực gây nên hắn hiện tại vừa đột phá không lâu trong cơ thể đạo lực chưa hoàn toàn thăng hoa nếu là lại tùy ý lãng phí đạo lực tia liền càng khó cùng yêu vương đối kháng nơi đây tổng cộng có bảy tôn cựu truyền đại yêu giá trị so với nhất tộc nội t ì n h đều muốn hùng hậu cường tộc về t ì n h về lý đều khó có khả năng chắp tay tặng cho nhân tộc như h ắ n trắng trận thúc làm đạo lực c h é m giết đợi lực tổn hại không đủ thời khắc âm thầm yêu vương tất nhiên sẽ xuất thủ đều là một bộ đều có thể lưu không được mà bây giờ dạng này nhẹ đau chầm lục á i tia t r ư ớ hết nhất kìm nén không được tất nhiên không phải mình đến lúc đó không chỉ có thể bắt mấy cố đại yêu thi hài đi nói không chừng còn có thể để âm thầm yêu v mũi kiếm hy cấp thiên cung đem cái kia đại yêu thi hải bắt nhập bảo phong bên trong sau đó hướng một vị khác đại yêu lao đi gặp tình huống như vậy một đạo kinh khủng y thế đột nhiên từ cương khung hiện hiện hát vân đẩy trời bàn bạc mãnh liệt hướng về phía dưới kiếm tu t ậ p sát mà đi tới thật đúng lúc kiếm này tu khép quát một tiếng trong lòng bàn tay trường kiếm bỗng nhiên bộ phát kinh khủng phong mang s á t lực thao tuyệt kinh khủng hóa thành nối liền trời đất mênh mông t r ắ n g phong trực tiếp liền đem hát vân chạm vào nhau kinh khủng dư bi tùy theo bắn ra r u n động mênh mông h o à n ũ càng hướng về bốn phía điên cùng lan tràn hai tôn cựu c h u y ể n đại yêu cũng còn không có kiên trì trước mắt ngay tại cái này kinh khủng dư vi ăn mọi ở dưới t r ô n vùi không còn hóa thành giữa thiên điện đồng đậm linh cơ thậm chí liền ngay cả vẫn lạc dị tượng đều chỉ ngưng tụ một chút liền bị dư vi cưỡng ép xóa đi xuống m ộ t khắc cương khung bên trong lần nữa h i ể n hiện h a i đạo cường đại uy thế nhưng lại không phải cùng kiếm tu c h é m g i ế t mà là lướt lên sở thuộc đại yêu liền biến mất đi xa dù sao nguyên trưởng không đã chứng thực chính quả bị thiên mệnh ra chỉ kinh khủng đến c ự điểm đủ để đưa chúng nó đều phản vệ đến vẫn lạc tuyệt nói bây giờ mặc dù ngăn đường không thành nhưng chúng nó cũng không có khả năng liệu cái k i a hắc vân vốn là bị trắng phong chém tan giã d u n g chuyển giờ phút này cảm giác chúng vương cảnh rời đi ba động thì càng là kịch liệt cùng mũi kiếm điên cuồng làm ham mòn thái hư bóng người xinh s ắ n kia đứng sừng s ứ g chính giữa kiếm y bàn bạc máy liệt chấn n h i ế p bốn phía rất nhiều vĩ n ạ n tồn tại nhưng cùng với trước đó so sánh lại đê mê một chút nào yếu ớt không ít càng xuất hiện đứt đoạn tan giã tình huống đạo ngân biến mất dần bất quá hắn trên mặt lại là hiện hiện vị dị ý cười thê lương cứ người một đôi lãnh mâu ngắm nhìn chỗ cao cái tia minh mông cử long long vân mới đánh cho có thể tho k h á i chương bảy mươi vĩnh lập nam thiên kiếm đạo rộng rãi lạnh thấu xương đạm cấp thái hư cho dù lấy bây giờ trạng thái mỗi chém ra một kiếm kiếm đạo liền dung chuyển bằng tổn hại một chút đạo thân cẳng là không ngừng phát á n nàng cũng không có nửa điểm trần trờ tự định giá uy tứ hoàn toàn đưa tự thân tính mệnh tại không để ý hướng phía tôn này bên ngông cự long chém giết điên cuồng chỉ gặp tại vô ngân thái hư bên trong nguyên bản hư vô mở mịt c u ộ n c u ộ n dưới v ự c giờ phút này triệt nước khuấy động tàn phá bờ bãi sóng cả mánh liệt bên ngông che chụp lên hạ tất cả khu vực nhưng rất nhanh liền bị khủng bố kiếm quang chỗ ép cái tiêu cự lòng càng là vào trong đó gào thét thét dài lân giáp long thân vỡ vụn sinh m ấ n thẳng sâu huyết đủ, c h ỉ có khí cơ chút xuống điên tuân lân ra rầm rầm rầm h ô n g t u y ệ t kiếm quan g càng kinh khủng tận diệt thái hư trên giới ép tới vạn đạo không hiện tên đ i ê n tên đ i ê n thật sự là không muốn mạng tên đ i ê n nam đó đến tội cùng là cái nào mấy cái ngu xuẩn làm chuyện ngu xuẩn như thế nào liền b ứ c r a dạng này một người đ i n đến lục thủy long quân thúc làm bàng bạc triệt nước gian nan chống cự lấy lạnh thấu xương tiêu q n g nhưng nhìn qua tựa như vô cùng vô tận kinh khủng như thế cũng nguyên h o nhân k n g tự t h chính đ là như thế bọn chúng mới liên hợp vây công sơ nguyên kiếm tôn liền là để hắn mệt mỏi không cách nào suy yếu đạo uy từ đó để nguyên trường không đột phá thất bại nhưng người nào biết kiếm này tôn như thế cách dũng hoàn toàn không để ý tự thân an g uy dù là bị bọn chúng vây g i ế t đến đại đạo dung chuyển vỡ nát cũng vẫn như cũng phải suy yếu đ ạ o bi càng là không tiếp đ ứ t đoạn con đường cưỡng ép đem kiếm kia tu kéo đến chính quả đi lên như thế kích dung hành vi thảm liệt như vậy đại giới cái này khiến bọn chúng như thế nào n g ă n cản phải biết từ năm ngàn năm nhiều trước kiếm đạo thoát thai binh kỳ nói thành tựu bốn phần chi đại đạo cho tới bây giờ cách xa nhau du du năm phẩy không không không k h ô càng là ở thiên mệnh g i a t r ỉ dưới cũng mới tráng được ra một nửa mới chi nhánh hiện tại cái này nói đoạn liên đoạn cái này làm sao không để nó kinh hãi nhưng cũng vì đó hâm mộ dù sao chúng tộc khác muốn tráng long trọng nói Có như lên trời, có như cả tộc c như lên như sinh linh tu hành, n trời, tu ũ giống vũ tộc thoát thai dương không độ hóa các loại đạo sáng tạo vũ không đại đạo cho mượn thiên mệnh vì thế nhất cử tráng được ra năm thì đại đạo chi nhánh tại vạn đạo bên trong đều gọi được là cường đạo cũng nhưng từ khi thiên mệnh lệnh vị trí đã qua đi du du hơn mấy vạn năm vũ không đại đạo cũng chỉ tráng được ra một nửa chi nhánh cách sáu điểm chi đại đạo còn cách xa nhau rất xa mà thế giới thăng cấp muốn liền là đại đạo trắng đựng từ đó từ căn nguyên bên trên thuế biến thăng hoa thiên mệnh chủng tộc thụ thiên địa loại mắt xanh tại tu hành tráng trên đường tấn m á n h siêu nhiên chúng cường tộc là ngăn chậm thế giới tấn thăng cũng vì tài nguyên c h i ế m cứ tự nhiên là muốn đối hắn chèn ép hạn chế thậm chí là đem hủy diệt dù sao thế giới tài nguyên có hạn lại đã bị các đại cường tộc chia cắt thế cục yên ổn vững chắc dưới loại tình huống này là cùng có mối hận cũ cường tộc chung sống để thế cục tiếp tục ổn định xuống đi chậm rãi tìm tòi siêu thoát tri pháp vẫn là để vừa có lấy huyết hải thâm c ử u mới tộc vật khởi náo động lập tức rất có lợi thế cùng càng cực lớn có thể sẽ tới chém người chắc hẳn không có ai sẽ lựa chọn cái sau vây anh t i ế m q u a n g tàn phá bừa bãi kinh khủng lần nữa đem sóng xanh biết hạn nước chém chết dẫn tới tịnh thủy chốt xuống mà xuống bị chém xuống vải rồng càng là khổng lồ như vân đông nhiên rơi xuống dưới giới về phần cái khác mấy tôn v ị nạn tồn tại thì đã ẩn nấp tại thái hư chỗ sâu bây giờ ngăn đường không thành bọn chúng đương nhiên sẽ không lưu tại cái này rủi ro mà lục thủy long quân bị sơ nguyên kiếm tôn để mắt tới bọn chúng thì càng là vui lòng vô、cùng. lục thủy long quân tình huống đ ặ c thụ lại có long tổ mượn lực kiếm tôn không cách nào đem chèm giết lưu tại cái này vừa v ẫ n còn biến tướng địa kiềm chế lại kiếm tôn cớ sao mà không làm đâu nam đó đến tột cùng là cái nào mấy cái ngu xuẩn bức ép tới nhân tộc đợi chuyện này m ộ n quân nhất định phải d i ệ t bọn chúng nghiền xương thành cho cự long bị chặt đến thê thảm vô cùng vẩy rồng bay xuống đạo nguyên làm hao mòn trong lòng oán niệm cũng là càng dày đặc thiên mệnh chủng tộc gánh chịu thiên mệnh quật khởi thành đại tộc là tất nhiên kết quả mà vì thuận tiện đối phó c ư tộc đồng dạng đều là khai thác nước gấm nấu hết sanh biện pháp dạng này ở vào tương đối an nhi coi như vẫn như cũ sẽ sinh ra c ự n giả g về thời gian cũng sẽ tương đối rưỡi vào sau giống như đã t ừ n g đ ị a u triền miên minh húc thiên h à n g tộc các loại bọn chúng gánh chịu thiên mệnh thời gian đồng nhân tộc không kém bao nhiêu nhưng bởi vì cường tộc rộng lấy tê liệt lại thêm tự thân thiếu một các loại nguyên nhân tộc quần tu hành hào hứng một mực không cao lợi đến sinh ra đạo thai chi c ự n giả g thiên mệnh đều đã đi qua một nửa tự nhiên không đủ gây sợ mà nhân tộc cùng những n à y chủng tộc lại là hoàn toàn không giống h ã n tại gánh chịu thiên mệnh mới bắt đầu mấy p ư ơ n g nửa người tộc đại thế lực tại thành cựu thông huyền về sau vậy mà có thể bởi vì một chút ảnh hưởng liền quả quyết tự tuyệt đằng sau cũng không biết là cường giả đại lượng vẫn lạc ở thiên mệnh ra chỉ dưới thiên tiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp hay là bởi vì bức ép tới quá ác dẫn đến thiên mệnh bắn ngược tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm kiếm đạo liền đột nhiên độc lập càng là trực tiếp đạn sinh ra một tôn trí cường giả kinh hại vạn tộc tuy nói về sau tìm kiếm căn nguyên biết được là nhân tộc mấy ngàn năm lưu đồ nhưng cũng làm cho vạn tộc sinh sợ dù sao đối những vương cảnh đó trở lên tồn tại mà nói mấy trăm năm cũng chính là bế quan tiềm tú thôi cái này đột nhiên liền thoát ra cái trí cường giả càng là một phương đại đạo độc lập cái này làm sao không để bọn chúng tinh hãi nhiều hơn thiếu thiếu cũng trách đến năm đó phụ trách bức ép nhân tộc những vương cảnh đó tồn tại trên thân cũng chính bởi vì dạng này cương tộc mới có thể đối nhân tộc như thế bức ép ách chế vậy bên cạnh của cương sáng tối trong ngoài thủ đoạn quốc gia nhất là tu hành thương đạo triệu t ệ càng là nghiêm phòng tử thủ thậm chí là đem đại đạo triệt để định chết tại binh khí đạo nội sợ liền là nhân tộc lại đến diễn vừa ra kiếm đạo tiết mục mà bây giờ kiếm tôn mặc dù sát lực tấn ánh nhưng lại tự đoạn con đường đợi thiên mệnh lệnh vị trí cũng không quá khả năng tu ra đạo thứ năm hoàn trình chi nhánh ngược lại không có lớn như vậy uy hiếp tranh kinh khủng kiếm quang tàn phá b ử a b ạ i thái hư v y thế l ệ n h thấu x ư ơ n g hung t u y ề n càng là lâm ly thông khoái tựa như là một vị đầy ngập tích tụ kiếm khách chính s ư ớ n g ý chẳng kiếm lấy diệt trong lồng ngực không vui lấy chính hào tình và trượng nam cương tri bắc minh n g ô n g hắc vân chậm rãi tán đi chỉ để lại một chút vân đạo bản nguyên lưu lại minh n g ô n g thiên địa khí cơ đã hôn loạn bạo động chỉ có kiếm quang tung h à n h tư phương ép tới hoàn vũ x a sút đại điệu m ầ gọn rất nhiều đạo ẩn tướng mài ràng co n g h i nhiên đem nơi lây hóa thành một phương hung u y ệ n đại vự một đạo cầm kiếm thân ảnh huyền lập trong đó khí khí phách p h o n g hoa chính là chứng đạo thành công nguyên trường không vẫn là như vậy thống h u á i mặc dù lần này hắn chỉ cướp được hai cố đại yêu thi hại càng là vừa thành đạo liền cùng cường đại yêu vương c h é m g i ế t hoàn toàn rơi xuống hạ phòng nhưng g i ế t đến thống khoái xử lý càng chấn nhân tộc sĩ khí cái này làm sao không vì đó vui vẻ cảm giác thiên khung như ẩn như hiện vương cảnh khí cơ càng không ngừng cùng hắn khí tức cấu kết chính là muốn hắn đi vô cực thiên rằng co hắn vui sướng trong lòng cũng chậm rãi thu liễm trông về phía xa bao la vông ân mênh mông nam cương ta nhận đại nhân ân t r ạ c càng xử kiếm đạo bị long đong lúc này mới may mắn thành đạo, nếu là quận mình làm kiếm tâm thụ tre xấu hổ khó sinh cũng từ chính là thiên hạ tích cương mở đất thổ rộng xây hàn xá cao ốc lấy tre t r ở thương sinh phù hộ và linh làm kiếm người làm tại vạn đạo trước từ ngày này trở đi ta nam tiêu kiếm tông vĩnh lập nam thiên đại vực lấy thủ thiên hạ thái bình chương bảy mươi mốt nam tiêu kiếm tông chương bảy mươi mốt nam tiêu kiếm tông khai nguyên chín mươi bảy năm mồng tám tháng ba nguyên trường không chứng đạo mũi kiếm hào nguyên chiêu thiêp vân càng là dơ kiếm tông xuôi nam vũ minh triệu vương nhằm hướng đông nam mê ngông địa vực di bốn tộc tích ngàn dặm cương thổ là vừa bang địa thế là nói nam tiêu kiếm tông mặc dù đồng nhân tộc cái khác thông huyền đại thế lực so sánh nam tiêu kiếm tông địa vực còn c ò nhỏ n hẹp thậm chí cũng không thể cùng tây nam bốn phủ l ã n h đồng nhưng không thể phủ nhận là hắn đã trở thành trừ sơ nguyên thánh địa bên ngoài nhân tộc thứ sáu phương đại thế lực các phương đại thế lực xuất phát từ riêng phần mình cân nhắc nao nao h phái phái cố ý mưu tiến t h ấ p c h u y ể n chân quân tiến về lại thêm kiếm tông bản thân bốn tôn chân quân cũng là để nam tiêu kiếm tông huyền đàn chân quân nhảy lên cao tới mười sáu tôn đủ để khai cương thác hộ cố thủ một phương mà tại ở trong đó triệu quốc bên ngoài tồn thất thảm trọng nhất ngoại trừ kiếm tông bốn chân quân bên ngoài còn phái tử h kỳ r a lão tổ ba người tiến về tương đương với một hơi thiếu đi bảy tôn c h â n quân cộng thêm rất nhiều thấp tu cùng đến trăm vạn mà tính p h ả m tục sinh linh tổn thất không thể bảo là không nặng bất quá tam đại chiến tuyến thứ nhất đông nam chiến tuyến từ đó không còn kết quả tự nhiên là đáng giá bạch khê núi chu bình đứng ở minh huyền cung bùn ben nhìn ra xa m ê n h mông hồ lớn trong mắt gợn sóng c u ộ n c u ộ n cực kỳ phức tạp thật lâu mới thở dài nói nhỏ nguyên thiên quân thật là nhân kiệt anh hùng cũ nam tiêu kiếm tông tại đông nam địa vực lập thế đối với bình thường thấp tu phạm nhân mà nói chỉ cảm thấy là kích dũng n g a dương lòng trọng sự tình ngâm dân trào tráng có thay nhưng đối với các phương c h â n quân nhất là như hắn đồng dạng c h ấ n thủ biên cương c h â n quân mới hiểu được trong đó hung hiếm chỗ tại đông nam là thế liền mang ý nghĩa chỉ có một phương biên cảnh đồng nhân tộc thế lực d i p giới mà còn lại tam phương biên cảnh đều là phải thừa nhận dị tộc bức ép hắn thế cục có thể nghĩ sao mà ra khổ nguyên trưởng không lấy như thế địa thế đặt chân tự nhiên không phải là vì an ổn phát triển hắn toan tính mưu liền là trảm yêu trừ ma tận d i ệ t dị túy lấy hưng ơ kiếm đạo tốc một phương thái bình dù sao chỉ cần nam tiêu kiếm tông đứng bước góc trần cái kia hắn lực ảnh hưởng liền sẽ phóng xạ triệu quốc đông cảnh nam cảnh đến lúc đó toàn bộ triệu quốc đều có thể có thể thở dốc từ đó an ổn phát triển đại nghĩa như vậy hành vi chu bình tự nhiên là làm không được như đổi lại là hắn đại khái s u ấ t sẽ lập thế tại định nam địa v ự c từ đó bắt tiếp triệu quốc tây lâm đ ạ i do n g y ê u núi nếu là lại hướng nam quyết trường còn có thể cùng man liêu cổ quốc d i p giới từ đó có lớn nhất là an toàn bảo hộ mặc dù hắn làm không được dạng này nhưng không có nghĩa là hắn không kính nể như thế tồn tại chu bình cảm thán một tiếng trận chậm rãi quay đầu ở sau l ư n g hắn cùng kính đứng đấy mấy bóng người chính là chu tu dương chu tu vũ chu gia rất đá người n g nam tiêu kiếm tông nội lập lại ở vào biên cương yếu địa thế cục hiểm ác nghiêm trọng các phương diện căn cơ cũng nông cạn không chỗ b ổ doanh cúng hy việt nói nói thành lập tương ứng hiệu u ơn sau này quận quốc cùng thị tộc có dư sản xuất liền đều bán vu nam tiêu kiếm tông về phần trong đó giá cả hơi có chỗ lợi là được tuyệt đối không thể lên nào ảo đoạt như thế ác lợi đối với bây giờ chu gia mà nói bình thường tài nguyên lợi ích kỳ thật tính không được cái gì an ổn thái bình mới là trọng yếu nhất chỉ cần có thể an ổn thái bình những cái kia tài nguyên tự nhiên là có thể dễ dàng kinh doanh đi ra mà nam tiêu kiếm tông lập thế tại đông nam địa vực nếu là đứng vững góc chân chu ra liền có thể đi theo được lợi tại như thế tình m ụ n giới chớ n ó i bán đổ bán tháo các loại vừa cần tài nguyên nếu như không phải lo lắng ảnh hưởng tự mình phát triển chu mình đều dự định trực tiếp đưa tài nguyên quá khứ dùng cái này tráng được nam tiêu kiếm tông tình huống chu tu dương nghe tiếng thân thể k h e run cưỡng chế trong lòng suy nghĩ không để cho mình suy nghĩ lung tung c h ậ không người thở dài cần tuân lão tổ tông dạy bảo tu dương lập tức đi tổ chức ra lão sẽ cùng quận quốc thương nghị mau chóng định ra điều lệ chế độ dứt lời hắn liền cung kính rời đi không chút nào lưu lại nhìn qua chu tu dương rời đi bóng lưng chu bình cũng là khẽ bước cảm mặc dù hắn cái này chất h u y ề n tôn tư tâm tạp niệm rất nặng làm việc nhiều lên án nhưng làm trưởng sự t ì n h gia lão hắn lại là cực kỳ xứng trước vào trong thiết lập đủ loại chế độ hậu đại tộc nhân tại bên ngoài rộng như lợi ích bảo tài trắng nhà hưng tộc sinh đạo duyên thọ đựng tính mệnh nếu làm một mực c ậ n trọng là tộc trắng mạnh như thế nào cũng nên vì đó làm thứ nhất đem suy nghĩ tán đi chu bình ngược lại nhìn về phía một bên chu gia giác kiếm tông nội lập chính là giọng bên thiên hạ tu sĩ lấy dương kiếm đạo rộng rãi thời điểm ngươi thở nhỏ tu hành kiếm đạo căn cơ còn có thể cũng có tiến tới lòng cầu đạo nhưng trong tộc không cao thâm kiếm quyết càng không có kiếm đạo chuyển t h ừ a yếu lĩnh chỉ sợ khó mà cầu được táo thâm ngươi nếu là muốn đi kiếm tông tu hành trong tộc có thể an bài một hai để ngươi bồi dưỡng đạo đức cá nhân trong đó an tâm tu hành kiếm đạo kiếm đạo l à người tộc lập tức đạo thứ nhất đ ồ chiến lược t ư ờ n g hành thường có nghịch phạt dũng manh phi thường vô luận là xuất phát từ hậu bối tiền đồ vẫn là tự mình truyền thừa chu bình tự nhiên đều hy vọng gia tộc có thể ở đây trên đường có chỗ tạo nghệ mà phái tử đệ đi nam tiêu kiếm tông tu hành cũng có thể hướng kiếm tông cho thấy tâm ý từ đó thân cận một chút chu ra rác ánh mắt lấp lóe chật đứng vậy ra rác n g u y ệ n tiến bệ định là gia tộc n h ư một kiếm đạo truyền thừa việc này tùy duyên là được không cần thiết c ư ỡ n g cầu lầm b ả n tâm chu bình hòa ái nói nhỏ đến lúc đó mang mấy cái tử đệ cùng nhau đi tới cũng có thể tiến bộ tiến bộ kiến thức nói đến đây đạo nhân p h t p h t tay ra hiệu kiếm tu lui ra sau đó ngưng thần nhìn về phía mình thân huyền tôn cảm giác hắn trong cơ thể bàng bạc hùng hậu sinh cơ h u y ề n diệu ý tưởng cùng cái k i ê m ngưng chất thành thực có thể so với huyền đan tần hồn cường đại h â n phách cũng là vui mừng vui nhưng không sai ngược lại là thật đi ra một con đường đến phụ thân ngươi ra ra ngươi nếu là biết được chắc chắn rất vui mừng bây giờ trên tu hành nhưng có thụ nghi ngờ cùng tổ gia ra ta nói một chút nói không chừng cũng có thể giúp đỡ chút bật điệu tạ lao tổ tông khích lệ chu tu vũ hạ thấp người tự lập tu võ trên tu hành cũng không thể nghi ngờ nghi ngờ nói đến đây rất nhỏ hơi dừng lại trận nói tiếp chỉ là đạo này trước vô tu người tu võ cũng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi nếu là có thể tu võ muốn lấy gấp ba công dân đồng tộc bên trong đổi và i hũ hồn l i n h nước nhìn xem có thể hay không thông qua tráng hồn lấy t r ợ luyện thần mặc dù hồn l i n h nước đối chu g i a mà nói tính không được đ ắ t cỡ nào nặng nhưng theo chu g i a tu sĩ càng ngày càng nhiều dù là chỉ là để mà tráng doanh hồn phách lấy phụ trợ tứ nghệ tu hành cũng đã có chút giật gấu và vai chớ nói chi là lập tức đổi đi mấy đàn cũng nguyên nhân chính là như thế chu tu vũ mới có hơi khó mà mở miệng chu mình có chút lên người trong mắt thần sắc rất là phức tạp trước lấy một vỏ đi thử xem nếu là có hiệu quả liền lại đồng tu dương nói về phần công vân coi như xong những n à y vốn là ngươi chương bảy mươi hai nạp môn v i ệ c hôn nhân chương bảy mươi hai nạp môn v i ệ c hôn nhân theo viện trợ nam tiêu kiếm tông mệnh lệnh chuyển xuống trấn nam quận quốc cái này khổng lồ máy móc cũng theo đó vận chuyển lên đến triều đình các bộ vào chỗ một phương lấy ổn c h ấ t tự bốn phía điều ngự bất quá mấy ngày công phu liền gây dựng thanh thế quần quận to lớn thương đội nhận một sáng d ự c đi tại phong ngũ hướng về đông nam phương hướng tấn mạnh chạy tới bây giờ chu ra sớm đã không phải lúc trước các loại sản xuất còn cần tự mình b u n trồng luyện chế biên thủy tiểu tộc chỉ riêng là tại quận quốc nội bộ liền lấy bách tu các làm chủ thống ngự dưới trướng ba viện vũ tộc một trăm ba mươi bảy tên gia lại phối hợp chỉ hạ hơn mười nghìn mẫu linh đ i ể n cùng rất nhiều vàng bạc sơn lĩnh đã hình thành tương đối chỉnh bị hoàn thiện tu hành trăm nghề hệ thống đến hàng vạn mà tính tu sĩ vào trong đó kinh doanh mỗi người quản lý chức vụ của mình từ đó sản xuất đại lượng các loại bảo vật như đan khí phụ trợ khối lỗi a m khí vàng môn hắn thuật các loại có thể nói hiện tại cho dù là chu gia là ngồi mát g a n bắt vàng an v u hiện trạng cũng có thể bằng vào đối trì hạ cường đại thống ngự từ đó thu thập được tất cả cần thiết bảo vận chớ nói chi là còn có bạch khê núi tòa này chiếm diện tích gần trăm dặm to lớn phúc địa cung cấp nuôi dưỡng hiện tại để đệ tử trong tộc học tập tứ nghệ khổ luyện thuật pháp bí quyết chủ yếu cũng là vì phòng ngừa bọn hắn trầm luân tư suy lấy duy trì gia tộc hương thịnh không suy h à n h tàu bên ngoài cũng có thể có chỗ bảo hộ nhưng trên thực tế chỉ riêng tứ nghệ mà nói trấn nam quận quốc sản xuất sớm đã thắng qua bạch khê núi mấy chục lần có thửa liền ngay cả trong đó lục lọi ra tới tạo nghệ cũng là không kém bao nhiêu thậm chí liền nhất giai mà nói một số thời khắc bạch khê núi còn muốn tự đứng ngoài thình kinh dùng cái này đến tráng đựng trong tộc nội tình mà đây cũng là đại thế lực ưu thế chỗ dù là chỉ là một môn bình thường phổ thông pháp môn cũng có thể thông qua chiến thuật biển người đem sửa cũ thành mới cho đến trở thành thượng đẳng bí thuật dù là chỉ là một bình thường b ấ t nghệ cũng có thể bằng vào ngàn vạn tu sĩ đi kinh doanh vương trắc thượng du phát triển một chút du lịch đem chỉnh bị hoàn thiện cho đến hình thành sản nghiệp khổng lồ hệ thống chấn nam quận quốc to lớn như vậy ưu thế tự nhiên cũng giúp chu gia đã giảm mất đi đại lượng kỹ lực như bình thường công pháp kỹ nghệ các loại chu gia phần lớn đều vừa lập tất thả hoặc thành đạo viện nội tỉnh lấy cung cấp đạo viện đệ tử tu hành hoàn thiện hoặc ban thưởng tại dưới trướng tiên tộc truyền thừa thậm chí làm ấy nhà thuộc tính gần bổ sung dạng này đã có thể giúp thế cũng có thể để trì hạ càng thêm hòa hợp dù sao truyền thừa an ảnh gần bổ sung sản nghiệp bên trên lại hình thành hoàn mỹ hệ thống giữa lẫn nhau trong ngươi có ta trong ta có ngươi tự nhiên là rất khó phát sinh tranh lộn s ộ n từ đó an ổn phát triển tại ở trong đó liền ngay cả hóa cơ công pháp đều hạ truyền không ít tương ứng hóa cơ bảo vật cũng tại quận quốc có chỗ tồn lưu đương nhiên muốn đổi lấy bảo vật cũng cần làm ra tương ứng công tích đồng thời đối chu gia cùng quận quốc trung tâm mới được chính như bách tu các đan v i ệ n thủ tịch đại đệ tử chu tu khanh c h i đồ tống kê tân h á n đan đạo tạo nghệ đã ở nhất giai đăng phong tạo cực khai sáng bộ phận đan phương càng là là chu gia ghi chép bây giờ ngay tại bị chu gia âm thầm k hảo hạch từ đó quyết định phải chăng để hắn lĩnh hội đan đạo nhị giai truyền thừa như thế tình huống tại c h ấ n nam quận quốc không phải s ố i tu giả nghệ sĩ đều có minh ngọc đô võ quán mấy chục đạo thân ảnh vào trong đó rèn luyện bên cướp tiếng hô như núi tựa như biển chấn động đến mái hiên môn hộ rung động lay động ở trong đó có một đạo cung tính tự lập thân ảnh tướng mạo bình thường phổ thông. tựa như một nông gia thanh niên nhưng quanh thân gân cốt cơ b ắ p bí phát cao lòng khỏe mạnh giống như bản thạch đắp lên mơ hồ càng là có thể từ đó cảm nhận được kiên bản cố tính cho dù khí tức nội liễm cũng ép tới quanh mình võ phu tim đập nhanh liền phản g phất trực diện sơn nhạc nguy nga mở rộng dạng h á n chính là chu tu vũ ngày xưa c h ỗ thu môn đồ thượng võ các môn chủ dương đại hải cũng là nó môn hạ cái thứ nhất vào tới chân ý hóa linh cánh cửa người h á n nguyên bản vu nam dương nội địa chẳng yêu chứ ma lấy chính một phương thái bình khi biết chu tu vũ tin tức về sau liền xuất bộ phân đệ từ thẳng vào trấn nam q u ố quốc hay về chu tu vũ môn hạ càng là phục tên thượng võ các là thượng võ viện cũng tức là trừ kim lâm đạo viện i ể u môn đạo viện bên ngoài đạo thứ ba viện bất quá bởi vì trong đó truyền thừa đ ơ n nhất lấy võ đạo lực đạo làm chủ môn nhân đệ tử nhiều bạo dũng cho nên cũng thường bị gọi đùa là mọi dợ viện chu tu vũ từ võ quán lầu hai đi ra thân mang một bộ rộng rãi võ bảo khí tức bình thản không hiện nhưng trong con ngươi sáng dựng lại là càng sáng trói hữu thần nhìn qua dưới lầu cái kia khôi ngô đại hán n h ạ t tiếng nói ngươi võ ý hy vọng ở chỗ núi cao trùng điệp ở chỗ công chính nhân nghĩa cần gì phải một mực bạn ở ta nơi này không công sống n g thời gian như thế hành i u lập vi chính như năm đó ở thượng võ trong nội viện hắn cũng là như vậy thần hôn phụng sư lễ trải qua nhiều năm không ngừng người cái này đệ tử một mảnh chân thành tri tâm ngược lại là tu hành đạo này tuyệt hảo n h ấ n tuyển đáng tiếc liền là tư chất kém chút ngày sau muốn lên cao chỉ sợ so ngươi còn muốn gian khổ ở tại trong thức hải nguy nga n n ú i t u y ế t ý tưởng đứng b ư ớ c trong đó một đạo hư hào thân ảnh lạng yên hiện hiện chính là gửi ở trong đó hàng huyền từ chu tu vũ thành t i ể u luyện thần cảnh ý tưởng ngưng thực dần dần thật càng l à lấy hồn lính nước t r ắ n g h ồ n khiến cho luyện thần không ngừng cất cao tự nhiên cũng làm cho hàng huyền đi theo được lợi bây giờ đều ngưng tụ không thiếu chỉ là hắn cuối cùng chỉ là một đạo tan nhiệm bây giờ chuyển biến tốt đẹp cũng bất quá p h ủ dung sớm n ở tối t à n linh tính thủy trung đang trôi qua nhất định gắn bó không được nhiều thiếu niên đạo này tràn ngập vô hạn khả năng hắn lại giống như này tâm cảnh ngày sau nói không chừng so ta đi được càng xa cũng có thể chu tu vũ nhà tâm thanh nói nhỏ t r ậ t liền đi vào trong nhà mấy ngày nay hắn lấy hồn lính nước trắng hồn lại cho mượn hồn phách luyện thần nó hiệu quả cũng là phá lệ rõ rệt bây giờ cái kia an toàn m i ê u bên trong bản ngã thần chỉ, đều so với lúc trước cường hắn không ít mặc dù vẫn như c ũ không thể cùng thiên địa đạo thì chống lại nhưng cũng có thể rằng c ó một chút thời điểm nói một cách khác hắn bây giờ cũng coi là một tôn đường đường chính chính huyền đan nhất chuyển tồn tại liền là chỉ có thể chống cự một canh giờ tôi h cưng ỡ ép thúc làm ý tưởng càng lạnh nhưng cùng nhị chuyển đọ x ư c nhưng về thời gian cũng đem càng thêm ngắn ngủi nhưng pháp có chỗ tận vất quá ngắn ngủi mấy ngày hồn linh nước hiệu quả liền không lớn bằng lúc trước tự nhiên cũng làm cho hắn sổ mượn võ phu ngồi tại trong cát đem một chiếc hồn linh nước đều luyện hóa tinh tế cảm giác b ả n ý biến hóa vi d i ệ u không khỏi n í u m à y nói nhỏ biện pháp này cuối cùng không lâu dài sớm tối lưu hiệu hơi khó tăng thời điểm xem ra vẫn phải lục lọi ra tương ứng luyện thần tu hành pháp mới có hy vọng chân chính hoàn thiện đạo này lại tại lúc này ngoài phòng chuyển đến tiếng huyền n á o vang càng nương theo trận trận cung nên toại thiếu ra ngài trở về nha thiếu chủ ngài mau tới nghỉ n ơ i ngồi bên này ngồi bên này đây là tiểu nhân sáng nay cố ý nhìn tới xuân lâu mua được đông táo bánh ngọt thiếu quán chủ ngài nếm thử thiếu chủ hôm nay đánh lấy cái gì con mồi để chúng tiểu nhân mở mắt một chút n g h e ngoài phòng cái này cũng nên gieo h ò độc tĩnh võ phu đều không cần linh nghiệm thăm dò liền biết là con trai độc nhất chu văn toại đi săn trở về bây giờ toại nhi tuổi tác phát triển còn như thế hoan thoát làm tính không dễ tu đi tóm lại cũng không phải biện pháp ha ha ha theo lão phu ý kiến nếu không cho hắn nạp môn biệt hôn nhân thành ra lập nghiệp nói không chừng liền có thể kiểm chế tâm tính cũng có thể vì n g u y ê mạch này khai chi tán diệp hải nhi năng lực cường chương bảy mươi ba hải nhi năng lực cường võ quán một phòng một thân lấy đỏ bạch cẩm tú y áo thiếu niên nhanh nhẹn ngồi tại chiếc ghế bên trên tướng mạo mỹ lệ dương cương môi hồng răng trắng tinh thần phấn chấn tràn đầy bành trướng tựa như một bản sáng rực minh họa tại c h ợ t trần bất quá giờ này khắc này hắn lại là trung thực an toàn lấy con người đen tuyển bốn phía l ạ q u a n h không ngừng liếc nhìn tự mình phụ thân dư quang thì nhìn về phía một bên đại n g u y ệ t y d i ê h i ệ n nhiên là muốn từ mẫu thân nơi đó biết được sự tình mộng hơn nhưng không đợi đại nguyện i d i đáp lại liền nghe nặng nề uy nghiêm từ thượng vị chuyển đến thoại nhi hôm nay đánh lấy cái gì? thiếu niên lập tức cả kinh thân thể run lên chợt trên mặt lộ ra c ư ờ i ngượng ngủng hải nhi sáng nay ra khỏi thành tại đông giao gặp được một đầu bệ lang đang n u ố n dây cung cung c á i tên đem bắn giết tốt cho m â u thân làm kiện cầu bảo nhưng gặp hắn bên cạnh thân đi theo hai đầu sói con liền bỏ chi thay cuối cùng c h ỉ bắt được một đầu hiệu sao da lông ngày thường rất là đẹp mắt bây giờ đang ở trong biệt vòng phụ thân mau mau đến xem mà hắn lại ngược lại nhìn về phía đại n g u y ệ t y cái k i a hiệu sao rất là đáng yêu m â u thân ngày thường trong nhà phiền mượn nếu không liền đem nó nuôi dưỡng ở trong nội viện dạng này cũng có thể giải một khí chu tu vũ khẽ b đang muốn nói nói liền có một đám lửa ảnh từ chu văn vãi trong cơ thể chui ra phiêu nhiên rơi xuống đất chậm dai hóa thành một đầu l ộ n lấy h ỏ a hổ chiếm cứ hàm nằm lấy chính là gửi ở hắn trong cơ thể diễm hổ như thế động tĩnh trong nháy mắt dẫn tới trong đường đám người ghém ắ t lại chỉ gặp cái kêu hỏa hổ dương nhanh muốn bớt ngáp không ngớt các người tiếp lấy làm nhảm hổ ra ta chính là đợi có chút vừa mực đi ra hít thở không khí gặp tình huống như vậy võ phu cũng là d ở khóc d ở cười nhưng lại cưỡng chế trong lòng t u t hỷ nộ không hiện không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy năm diễm hổ liền cùng vãi như thế quét biết càng là bao che khuyết điểm tướng che cũng là vô cùng tốt diễm hổ đi ra nhìn như là nhàn tản thông khí nhưng hắn lại làm sao nhìn c h n g ra ra hỏa này liền là cố ý đánh gây hắn làm tốt chu văn toại chỗ dựa mới như vậy kiềm chế không khí bây giờ cũng là để lựa này hổ hủy đến bảy tám phần liền ngay cả chu văn toại mới vẫn rất đơn giản lại như phong s u ố n g lưng hiện tại đều bông u lỏng xuống thoại nhi ngươi gần đây tu hành thế nào cũng không biết là có lực lượng vẫn là có người chỗ dựa chu văn toại từ vị trí bên trên đứng lên tinh thần phân c h ấ n cha ngươi cái này coi như hỏi b ư ớ lên hải nhi những ngày qua mỗi ngày tu hành đều không ít hơn so với bốn canh giờ thuật pháp cùng đan đạo cũng tại hai canh giờ trở lên bây giờ đã tu đến luyện khí lục trọng hai ngày trước vẫn phải tam đẳng đàn sư vi chương đâu nói xong hắn liền từ trong ngực móc ra một khối phong cách cổ xưa vi y trường chính diện là một tôn đốt đốt gừng h ự c ba chân tròn l ỗ đ ỉ n h càng có ba viên minh sán bảo đ a n khắc tại bùn g b ê n hải nhi còn tại hồ tiền bối chỉ giáo dưới đem một môn lửa cung thuật cải tiến không ít uy lực so trước kia mạnh ba thành phụ thân muốn nhìn hải nhi chu văn toại càng nói càng sụt sôi mà một bên hỏa hổ cũng là dâng trào ngầm đầu tựa như là tại k ê u n ạ o tự hỉ một dạng tiểu t ử này nhưng so sánh tiểu thịnh tử t u võ chơi vui biết nhiều chuyện hơn nói cái gì liền nghe cái gì còn đối hổ ra ta cung cung kính kính nghe được con trai độc nhất nói lại tinh tế cảm giác hắn khí tức chu tu vũ cũng là khó được lộ ra vẻ vui mừng phải biết vì phòng ngừa chu văn thoại ngộ nhập lạc lối tâm tính đi lệch hắn đối no yêu cầu cũng là cực kỳ khắc nghiệt đơn về việc tu hành liền đối đan dược các loại đường tắt tiến hành hạn chế ngày thường chỉ làm cho phục dụng chút ít ấm tính đan dược lấy giảm thiếu trong cơ thể đàn độc lưu lại còn lại liền là cho m ư ợ địa hỏa hoặc diễm hổ linh t r ạ c ôn dưỡng để cho căn cơ càng thêm vững chắc vững chắc mà từ chu văn toại tu hành tính lên cũng bất quá mười hai cái năm tháng hắn liền có thể tu hành đến luyện khí lục trọng ở trong đó mặc dù có trong tờ phúc điện diễm hổ các ngoại lực nhân tố gia trì cũng không khỏi nói do hắn khắc khổ chuyên cần chớ nói chi là còn kiêm tu cái khác không sai võ phu nhà tâm thanh nói nhỏ c h ậ m chậm dài đứng lên toại nhi tiếp qua mấy tháng ngươi hẳn là liền mười tám đi chu văn toại hơi xứng sở mặc dù không biết phụ thân là ý tứ gì lại l à cung kính trả lời tiếp qua ba tháng h ả i nhi liền tròn mười tám cái kia toại nhi ngươi có bao giờ nghĩ tới ngày sau đi làm cái gì sao nghe được câu này cái kia thiếu niên nhanh nhẹn suy t ư một lát trận mặt mày lớn hở hài nhi muốn cùng tu khanh t ộ c thúc học tập luyện đan vật mới h ả o h ả o nghiên cứu cung thuật đợi cả hai đều là thành vậy liền đi du lịch đại giang nam bắc dây cung cung cải tên bắn yêu vật che tay hóa lô luyện thành đan lời này vừa nói ra võ phu không khỏi diện mục sinh kinh ngạc cái kia hỏa hổ thì là cười lớn được không hoàn p h á t có chút chỉnh đốn g á n g vẻ võ phu t h ấ p giọng hỏi vi phụ hỏi là người đối thành gia lập nghiệp có tính toán gì không thành ra chu văn toại lập tức xứng sở chợt trong lòng sinh ra một chút lựa nóng hãn thân là chu gia đích hệ tử đệ thiên hoàng quý tộc. lại tại trấn nam q u ậ n quốc bên trong sinh ra liền thụ các phương cung nên giao hảo lại thêm cái khác dòng họ t ử đệ sinh vui vẻ vui đối với nam nữ tình yêu sự tình hắn tự nhiên là biết được không thiếu thúng chi hắn sở tu vẫn là hòa đạo giống như liệt h ỏ a đấu dầu tráng thế hưng mãnh nếu như không phải chu tu vũ đắng người quán thuốc mà diễm hổ linh trạch cũng cực kỳ thanh nguyên t h u ầ n khiết không phải hắn đã sớm thất thân trưởng thành bây giờ nghe phụ thân chính miệng nói về việc này cái này làm sao không để tâm hắn vượn ý ngựa nhưng lại cưỡng chế trở về hài nhi cảm thấy thành ra chính là lập tâm vậy tức là một phương để trụ lấy tre chở tiểu ra phong vũ mà không phải tùy tính làm loạn chỉ lo vui thích chi nhạc nếu là vô tâm tướng che chở bỏ trách nhiệm tại không để ý cái kia không thành nhà cũng tốt tránh khỏi liên lụy người bên ngoài làm hại cả đời l ư u n g ấ n một bên đại nguyện y lập ì l tức mặt lộ vẻ thần s ắ c lo lắng sợ con trai độc nhất là khám phá hằng trần a chu tu vũ không khỏi nghi hoặc sinh ngữ toại nhi ngơi ư đối thành ra như thế kiến giải là không muốn liên lụy người bên ngoài cho nên không muốn thành ra không lại chỉ gặp cái kia hỏa đạo thiếu niên đột nhiên lắc đầu sáng ngời ánh mắt kiên định không rời lại ẩn ẩn lại có mấy phần không có ý tứ hai nhi có ý tứ là có thể hay không cưới nhiều mấy cái chu tu vũ khẽ giật mình c h ậ m cẩn thận nhìn qua trước mặt con trai đẹp nhất trong mắt cũng nhiều mấy phần suy tính kết hôn thành ra sự t ì n h cũng không phải là trò đùa chớ có nói b ậ y chu văn toại vội vàng đứng thẳng người cung kính thở dài hai nhi tuyệt không nói b ậ y cũng không phải thói quen về ă n sinh muốn ngày sau càng sẽ không đội tình b ằ n g nghĩa hai nhi chỉ là năng l ư ợ n g mạnh chúng ta mạnh này lại nhân khẩu không thể cho nên muốn chu tu vũ cuối cùng vẫn là đáp ứng chu văn toại tình cầu nhưng đem kết hôn thành ra ổn định ở sau mấy tháng đã là lấy mãi hỏa đạo cưỡng liệt đợi kỳ thành năm cũng là vì sàng chọn thí sinh thích hợp dù sao chu văn toại thân phận không giống bình thường chính là chân quân trưởng t ử đích mạch đi lên đời thứ ba đều có hóa cơ chân nhân t ồ n thế bên trong là võ viện thiếu chủ ngoài có tư đồ thị mẫu tộc lại há có thể tùy ý loại cưới tiếp theo chính là vì t r ợ chu văn toại tu hành chu văn toại tu hòa đạo thuộc về liệt dương thuần tính chỗ nạp t h ê thiếp tự nhiên tu âm tính cho thỏa đáng như lạnh nước âm các loại p h á p môn như thế âm dương điều hòa tráng thế t r ợ tu cũng chương bảy mươi b ố đừng gọi ta tỷ tỷ chương bảy mươi b ố đừng gọi ta tỷ tỷ khai nguyên chín mươi bảy năm mùng chín tháng chín cuối thu ngày càng hưng thịnh yêu dương như lửa chính là một năm bội thu tốt thời tiết càng bởi vì nam cương không có kiếm ý ảnh hưởng q u â n quốc các bộ tu sĩ tướng mà đ i ề u ngự cũng là để lần này ngày mùa thu hoạch trở thành gần hơn mười năm nhất thật lớn một lần các nơi bách tính tướng mà lao tới đồng ruộng chúc mừng hỉ nhạc thậm chí là quỷ sát cây lúa ở giữa khóc r ò n g r ò n g có lục tuần còn x u ố n g lao hán thân mang áo lót tại tôn nhi nâng nữa gian nan đi vào ruộng lúa chính giữa nhìn qua cái kia minh mông kim sáng bùng dương cũng là kích động sinh rung động l ã o đạo liền hướng ruộng lúa chỗ sâu chạy tới cho dù cực đại hai l ú a tạy đen kịu trên da thịt lưu lại đạo đạo đ nông dương i công h đ c ở trên phù hộ sang năm còn có thể là cái năm được mùa bọn ta phụ huynh nguyên lớn lao hắn muốn cho hắn cưới cái nặng dâu lão nhân chầm chậm, chậm lẩm bẩm lấy mà vợ ruộng bên trên đông đảo hán tử thì cũng bắt đầu to hô to cầm trong tay liêm nao tại trong ruộng không ngừng trập trùng như thế tình huống tại c h ấ n nam quận quốc nam đạo một đều khu vực bên trong không ngừng trình diễn bách tính hoan tức hưng ơ phấn gặt lúa c ắ c tường hoặc đánh cốc d ấ u lương n mưu đổ có thể qua cái năm é o hoặc phơi gạo bán lấy tiền lấy đưa mới vật n mưu phúc chỉ mà những n à y nông hộ bách tính tại ngày mùa thu hoạch sau khi đều không ngoại lệ địa làm cùng một sự kiện cái kia chính là đem sung mãn nhất nhất to lớn thai lúa đưa đến nông dương quân tử lấy tế tự nông dương công nồng đậm hương hỏa hội tụ đến các nơi từ đường cũng là để trong đó cung phụ tượng thần cảng tươi sống linh động ở vào minh ngọc đô tổ từ bên trong cự thạch tượng thần càng rõ ràng hơn càng sinh động như thật nguyên bản s á m hạt nham chất cũng đã thấu trắng như ngọc trong đó càng là lan tràn ra rất nhiều rất nhỏ đỏ rực rỡ hoa văn liền tựa như một tòa sống sờ sờ sinh linh ngồi tại chỗ cao quên thân tản ra mở mịt thần t h á n h phát sáng chiều bái người ai cũng nhìn mà trang nghiêm tính sợ cái k i a chính giữa ngủ say hồn thể mặc dù càng thần tính siêu nhiên nhưng cũng ngưng thực mạnh mẽ không ít là công đức chỗ che chở chỉ lợi khôi phục thời điểm mà ở đây p i ê n ngày mùa thu hoạch bên trong trấn nam vận quốc ngoại trừ cái này một tôn nông thần chỉ vì đó biến hóa bên ngoài còn có một phương cũng theo đó bành trướng trắng đựng đó chính là quận quốc nhân đạo hội tụ chi địa nhàn thủy đ ỉ n h bàng bạc nhân đạo chi khí từ cương vực các nơi điên cuồng hội tụ hóa thành mênh mông dòng lũ thậm chí là đem chọn cái nhàn thủy đ ỉ n h chiếu dọi đến kim sán rộng rãi một đạo huy nghiêm thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó đen lội trường b à o trải rộng ra bên trên có sơn nhạc giang hà hoa văn chim thú thành lớn đồ văn xa xa nhìn lại liền tựa như mặc thải sinh tư thế cẩm tú sơn hà đỉnh đầu chu hoàng ngọc ấn cẳng có xá sách ngọc lụa chấn nam kiếm cương hậu ấn tam phương nhân đạo bảo vật huyền lập hai bên là huy hoàng dòng lũ ch hắn chính là c h ấ n nam quận quốc thượng vị chu gia nam tông sở g i a minh ngọc một mạch chủ nhân đạo tu giả chu hy việt chỉ gặp mái vòm nhân đạo chi khí sôi trào mãnh liệt lại vì chu hoàng ngọc c ấn chỗ chân cố từ bên trên rủ xuống hóa thành tơ sợi thành hình vô số kim s á n khí chạch chậm rãi tụ hợp vào hắn trong cơ thể hoặc là tràn vào rất nhiều p h á p bảo không ngừng tráng đ ư n g hắn uy thế nội t ì n h nếu là cẩn thận cảm giác hắn khí thức liền có thể phát hiện hắn khí cơ bàng bạc như vực sâu đã thắng qua hóa cơ cấp độ không biết nhiều thiếu chỉ là quận quốc nhân đạo nội tỉnh còn k h n g mạnh trừ phi bắt trước đông di vương tu hành thần người hai đạo không phải khó mà chống đỡ được hắ mục lê phương đem bạo động minh mông nhân đạo dòng lũ áp chế bình phục cái này uy nghiêm nam nhân chậm rãi ngầm đầu nhìn ra xa đông bắc phương hướng cũng là thì t h ả o nói nhỏ cũng không biết triệu hoàng đến cảnh giới cỡ nào nhân đạo lại có thể không trèo chống người bên ngoài chứng đạo mà không nỗ g nghịch hắn tôi bị triệu hoàng đem nhân đạo tu hành pháp truyền cho thiên hạ đã có gần trăm năm liền ngay cả tự mình dạng này phương bang tiểu quốc bây giờ đều tu đến huyền đan cảnh trước cửa những đại thế lực tiêu tự nhiên sẽ chỉ càng khủng bố hơn chỉ sợ đều đến tiến không thể tiến thậm chí là cưỡng ép tiếp cận tình trạng hiện tại các phương đẻ ép kỳ thật cũng chính là không muốn động giao động triệu thành thốt bị từ đó ảnh hưởng cả người đạo phát triển đem trong lòng suy nghĩ tán đi chu hy v i ệ t ánh mắt tùy theo rủ xuống nhìn dòng suối bên trong kim hoàng giao thú dâu dài như tơ liễu chiều cao v ậ y cá b ụ n g có nhỏ trạo đỉnh đầu càng là sinh ra hai cái dần dần hiện hình trạng sừng thú chính là đoạn long tháng hai tại nhân đạo dòng lũ này g đ ê m xâm nhiệm giới h ắ n đã trưởng thành là hóa cơ yêu vật càng thêm xá sách ngọc lụa chỗ phong minh ngọc đô thú thủ mặc dù liên lụy quá sâu nhưng cũng xem như cái thứ nhất chính thức nhân đạo trúc ăn tường tận xem xét giao thú hồi lâu nam nhân lúc này mới thu hồi ánh、mắt. lấy bây giờ sáng tạo quan chức như thế muốn cảm giác cũng áp chế hắn trong cơ thể lòng trúc thủy tính cuối cùng vẫn là có chút miễn cưỡng vẫn phải lại cải tiến cải tiến nhân đạo trúc quan c h i pháp làm hắn chỗ tư tưởng trị quốc căn bản chính là trọng yếu nhất tự nhiên không thể tùy ý m à thi nhất là có dị tộc thân thuộc cần nút tình huống dưới nếu như đều không thể cảm giác dị tộc thân thuộc trong cơ thể đạo tắc bất tích vậy chỉ sợ là không được bao lâu cái này trúc quan c h i pháp liền sẽ bị thẩm thấu thành tổ ong b ò vẽ là ngoại tộc mượn lấy thế cũng u y ê n nhân chính là như thế dù là nhân đạo trúc quan pháp đã có giản dị thủ đoạn h ắ n cũng không có ý định hiện tại liền mở rộng ra ngoài nhưng lấy hắn cùng khương lê hai người tài tình muốn trong thời gian ngắn hoàn thiện ra cao minh biện pháp cuối cùng có chút lực bất tòng tâm cho nên cũng là bắt đầu sinh ra thượng cáo triệu thanh để lúc nào tới hoàn thiện phương pháp này suy nghĩ chỉ là bởi như vậy liền mang ý nghĩa vợ chồng bọn họ hai người mấy chục năm tâm huyết đều vì người khác c áo cưới không chiếm được nửa điểm c h ỗ t ố t thử lại lần nữa nếu là thực sự không được tại trấn nam quận quốc trên dưới h ỉ nhạc tường hòa thời điểm bạch khê trên núi cũng chính tổ chức lấy một trận lòng trọng tiệc cưới chính là chu văn toại cưới một vợ năm tiếp thông gia đại sự trì phong trên núi thải kỳ bay dương hồng lăng treo nhánh đỏ nến sinh huy đỏ t h ô m tiệm tơ lụa đ ị a c h e tường tướng đến ngày trang trọng trang nghiêm tổ từ phụ lên đến vui mừng dạng dạo n g mà tại bạch khê dây núi các nơi khu vực không ngừng có lưu cầu vồng b ẽ cướp thiên cung chính là các nơi đóng giữ chu gia tu sĩ cùng cùng nhau đi tới các tông mạch tôn sùng phảm tục gia lão theo v ọ tới t lưu cầu vồng càng ngày càng nhiều cũng là để ngày xưa vắng vẻ yên lặng từ đường dần dần náo nhiệt lên đến khách quý t r t nhà khách quý đều là đến chỉ riêng là đứng hàng bên trên t ị c h hóa cơ tu sĩ liền có vài chục người nhiều trừ chu tu dương chu h u n nai cương lê các loại chu gia tu sĩ bên ngoài còn lại chính là tây nam hơn phân nửa hóa cơ thế lực sứ gi bất quá trong đó có mấy người lại là lộ ra có chút đặc thù tại trong nội đường đơn mở một tịch chính là võ nguyên triệu võ cực tư đồ bạch phong hoài bên trong tạ thị tạ lâm hoa các loại sáu người bọn hắn mặc dù đại biểu là diên phần mình thế lực nhưng cũng có một cái giống nhau thân phận cái k i a chính là chu văn toại vợ tộc thứ nhất chu văn toại tu hòa đạo cưới âm thuộc thủy tính nữ tử tốt nhất nhưng hắn thân phận tốt quý cô gái tầm t h ư ờ n g khó mà tới xứng xuất phát từ gia tộc cân nhắc chu tu dương thế là trực tiếp cùng dưới trướng thế lực khắp nơi thông ra đã là vì chọn lựa thí sinh thích hợp cũng là vì ngưng tụ dưới trướng lực lượng dùng cái này đến tiến một bước đ ể cao tự mình lực ảnh hưởng nhưng chưa từng nghĩ vũ gia nghe tiếng cầu nhân lấy trong tộc dòng chính nữ tu gà chi lúc này mới có hôm nay cưới một vợ năm thiếp sự t ì n h nhìn qua trên đài dâm trào đứng ngạo nghệ thiếu niên như nghẹn một bộ áo bào đỏ đứng ở lục đạo nổi bật bóng hình x i n h đẹp bên trong vạn chúng chú m ụ đ ư ợ c không khoái hoạt cũng là để dưới đài đông đảo tân khách tiện s á t không thôi cái này chu ra con trai trưởng quả nhiên là t ố t gia thê à, sinh ra liền có thụ sủng ái bây giờ đạp vào tu hành lại vẫn có thể như thế tận tình cưới gà hồn nhiên không đổi sắc muốn tổn hại tùy sự tỉnh nếu là ngươi sinh ở như thế tiên gia có như vậy ra thế chỉ sợ hành vi so với càng sâu nhìn cho thật kỹ chính là muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt chỉ có ngưỡng vào phần ừ nếu không phải có tân khách cảm thán hâm mộ tự nhiên cũng có người đấu kỵ sinh ác nhưng còn không có nói nói ra miệng liền bị người bên ngoài trước một bước ngăn chặn miệng lưỡi ngươi. ngươi muốn chết có thể chớ liên lụy bần đạo có tiệc rượu thị nghiến cho ngươi ăn liền phải ít tại cái này phát nôn bừa bãi cẩn thận họa từ miệng mà ra trong bữa tiệc huyên nào không thôi chúng tân khách nâng ly càn chén mà chu văn sùng các loại chu ra chân nhân một bên ứng phó tân khách một bên thì thời khắc đề phòng trong đường tình huống để phòng chuyện á c phát sinh cùng ba năm trước đây so sánh cổ tu thân bên trên cái kia c ổ trùng thuộc lạnh lùng đã tiêu tán hơn phân nửa nhìn xem cùng người bình thường không khác liền ngay cả khí tức đều thuần túy hồng chỉnh ngay ngắn không ít bây giờ cũng là so độc tu cũng phải làm cho người thân thiện mà tại trong đường thất thì ngoài định mức bày biện một phương tiện rượu chu ra anh chu cảnh hoài các loại không nên là ngoại giới biết mấy tiểu bối an t o à trong đó chính n ạ i nhanh cắn ăn ấy thuận tiện thông qua pháp khí quan sát tiệc cưới nguyên náo tình huống chờ ta thành đạo nhất định xử lý cái càng náo nhiệt không thể chu gia anh khét cắn một n g ụ m l i n h quả nhìn qua pháp khí h i ể n hiện hình ảnh thì thào khẽ ô bên cạnh thân lại đột nhiên chuyển đến một đạo non nớt tiến g vang tỉ tỉ thành đạo là cái gì nghe được câu này chu gia anh cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chật cầm cái khinh đạm linh thực nhét hướng ở bên lại bị một phấn nộn tay nhỏ đầy ra thuận thế nhìn lại chỉ gặp một phấn điêu ngọc trác ba tuổi hài đồng yên tính ngồi thân mang cẩm tú hoa phục khí tức siêu nhiên phiêu miểu trong cặp mắt càng là hoàng sán sinh huy để cho người ta nhìn qua sinh ra sợ hãi hắn chính là chu hy việt cùng khương lê xuất gia trường tử tuần tu tắc tiên thiên linh quang bảy tức tám sinh m à vì nhân đạo chỗ quyến sáng suốt gặp v ề cũ chờ người lớn lên liền hiểu rồi còn có đừng gọi ta tỉ tỉ hai ta kém lấy bối đâu chương bảy mươi lăm t ế n hội gặp quân t r ư ơ n g bảy mươi lăm t ế n hội gặp quân cái này ba tuổi hải đồng xương sở ngẩn người nhìn qua chu gia anh tựa như là nghe không hiểu hắn nói cái gì nhưng lại giống như là không muốn phản ứng một dạng ngược lại ngưỡng vọng pháp k h í hiện hiện y ế n hội hình ảnh quét cấp chiến yến tiệc ca múa mừng cảnh thái bình hoan uống suốt đêm chi cảnh hắn lại là thủy trung bình tĩnh không lay động chỉ có hy vọng gặp trên đài cao an tọa khương lê lúc ánh mắt lúc này mới có một tia yếu ớt biến hóa một bên chu gia anh tinh tế nhấm nuốt linh quả dư quang thì rơi vào yên tĩnh trầm ổ n tiểu thúc công trên thân trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói t h ầ m nghe minh thúc tổ nói càng tăng thúc công khi còn bé liền là như vậy văn tính trưởng thành sớm hiện tại tiểu thúc công cũng dạng này chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tử loại cha mặc dù chu thừa minh tính t ì nhàn n h t ả n sự ý nhưng cũng sẽ không trực tiếp cầm chu hy việt qua lại làm đề tài nói chuyện mà chu gia anh sợ dĩ biết kỳ thật chủ yếu vẫn là cùng chu tu dương sự tính gia lão vì để cho thị tộc tông m ạ n h thân cận ra phong tộc khí thuần chính chỉ riêng là tại tộc nhân giáo dục phương diện liền thiết lập rất nhiều chế độ như hiếu học tiên hiền trưởng bối liền là trong đó chế độ thứ nhất mà chu hy việt ông cụ non gây nên không rõ chi tiết bên trong â n bên n g o à i uy bây giờ càng l à là cao quý quận quốc c h i chủ trị ngự ngàn b ạ n thương sinh tự nhiên là thành là học trưởng tốt hiền tuyệt hảo một trong những người được lựa chọn còn chuyên môn đem bộ phận sự tích biên soạn thành sách tại tộc trong học viện truyền thụ như đổi lại cái khác tử lệ tu vi thấp thậm chí liền là phạm nhân cho dù là đem có sự thuộc nằm lòng cũng không có chỗ tìm kiếm hắn thật giả nguy liệt nhưng chu gia anh người thế nào nàng làm chu gia thiên kiêu số một trong tộc tàng kinh các tùy ý thẳng hướng gia tộc trưởng bối không một không thể gần muốn tìm tòi nghiên cứu sự tích h ư thực đơn giản liền là dễ như trở bàn tay nhớ ngày đó cùng chu t h ử a mình đám người bằng chứng lúc nàng thế nhưng là vui vẻ dòng dã hơn nửa ngày không được ninh nghĩ tới đây nàng lại tinh tế nhìn vài lần tiểu thúc công trầm ổ n bộ dáng lập tức buồn cười nhưng cũng dẫn tới tuần tu tắc nghi hoặc nhìn nghiêng càng tăng t h ú c công vẻ dán mua ẩu trọng tiểu thúc công vẻ dán mua như ông minh t h u c công vẻ dán mua h ư ông n h t h u c mặt lạnh địa tâm ngã t h u c o a n thoát không chừng lao tổ、tông. hoa ái đáng tin p h ạ m sinh linh vậy đều có đặc biệt tự nhạc ham mê chỗ nhất là đối thọ nguyên kéo dài tu sĩ mà nói càng là sẽ chuyên môn dưỡng thành trừ con đường bên ngoài hứng thú ham mê các loại để phòng năm tháng dài đằng đắng bên trong buồn k ẻ không thú vị cuối cùng lâm vào chống d i ố n g tự tuyệt cũ như thanh huyền tử cùng khách đánh cờ t r í n h khánh hòa nằm sườn núi nhìn lên trời ngày võ cực tại hung thác nước hạ an t o à tự lập chu bình diễn trận quan sơn tỉ mạch liền đều là như thế mà chu ra anh yêu cho người bên ngoài cọc tiêu hàng không ký cái này dở hơi liền là tại buồ hồ đã thành thói quen muốn đi xem một chút sau một đạo ôn hòa hùng hậu thanh â m đột nhiên văng lên trong phòng chúng tiểu bối nghe tiếng nhìn lại liền trông thấy chu bình đứng ở cách đó không xa đang cùng ái cười nhìn qua bọn hắn thổ ra ra chu gia anh bỗng nhiên đạp băng ghế nhảy ra ngoài bên hông ngọc sư tử bị sáng rõ loạn vùng c u n g ngừng ba bước cũng hai bước liền đến đến chu bình bên cạnh thân cười đến sán lạn t ư ợ n hồ hoa hắn mặc dù tu ngọc thạch nói nhưng cũng không biết là tính tình cho phép vẫn là cái khác ảnh hưởng cho nên ngày thường so với hỏa đạo tu sĩ đều muốn vui sướng sinh động lao tổ tông mà mấy người khác trong nháy mắt liền câu thúc bắt đầu đứng ngồi không yên chỉ dám cung kính hành lễ cho dù là cùng chu bình có chỗ tiếp xúc chu cảnh hoài giờ phút này cũng ăn như chí cút cũng may hắn tu sinh nói vì gia tộc coi trọng kiến thức rộng rãi một chút cũng không có như vậy c â u nghệ về phần tuần tu tắc hắn vẫn như cũng ngồi tại vị trí trước hai con ngươi ở giữa có yếu ớt tám kim minh vòng h i ệ n hiện hướng phía chu bình mập mở nói nhỏ lấy tổ ra ra nhìn qua trước mặt nhu thuận h à i đồng chu bình khẽ bước c ằ m tiến lên k i n h nhu bước v e hắn c á i chán ánh mắt thì rơi vào trong hình ảnh viên náo hình ảnh bên trên tuần tu tắc mặc dù linh quan bảy tấc tám nhưng lại cũng không phải là chân chính trời sinh mà là trải qua hắn để bạt mà thành ban đầu chỉ có bốn t c tám. tuần tu tắc một Mà đem sở dĩ h ơ i cất cao đ ế n bảy tắc tám, c h í năm h hắn chỗ thủ, chính thiên chút nhân linh cách linh thể lệnh nhưng thể hành chỗ thế. Chỉ là là tiên cũng ẩn, trên cũng trên n có đặc có mặc có có đó một ít rất tu tiếc, đạo đây đạo dù xa, ở yêu đó hắn là cất cao tự thân tư chất đem linh hỏa tiêu hao đến bảy tám phần lại không có dư số lượng cho dù là đến t u ầ n tu t ắ c xuất thế thời khác cũng chỉ tích lũy đến gần hai trăm điểm đem miễn cưỡng nâng lên bảy tám cũng là không công cố cô phụ cái này một cơ duyên tạo hóa treo ngươi vẫn là chớ cưỡng cầu cho thỏa đáng gia tộc cái này mấy đời ra thiên kiêu cũng không ít nếu là lại đến một yêu nghiệt cũng có thể là đưa tới hoài nghi chu bình tinh tế vớt v ẹ cái kia kiên cường tóc ngắn trận huy động ống tay áo liền có mở mịn hoàng hạt minh huy hiện hiện cũng là đem chu ra ảnh đám người thân hình khí cơ che lấp không còn mặc dù hắn nơi này chỉ là một bộ hóa cơ đ ỉ n h phong hóa thân lại ở trong chứa ngọc thạch hậu trạch hai đạo linh ẩn tướng mà giao hội tương dùng càng có phát trận hỗ trợ làm bộ mặc dù không gạt được thần n i ệ m dò xét lại có thể tại trong tộc không được gì nhất là thành cựu linh thể về sau hắn tu hành đột nhiên tăng mạnh bất quá bốn năm liền đem hậu trạch đạo tu đến một phần năm càng lục lọi ra một chút linh thể thần dị nơi đây thủ đoạn thì càng thêm cao minh về phần nói từ bên trong tu sĩ có dấu trần quân thủ đoạn cái k i a thúc làm cho t ế đầu tiên cũng ngăn không được hắn cùng thạch man cảm giác tự nhiên không cần lo lắng vì đó c h ô dò xét đi thôi một mực đợi tại cái này cũng buồn khổ không thú vị cùng tổ ra ra cùng nhau đi đến hội nhìn xem náo nhiệt nói xong chu bình liền phá vỡ bình chướng mang theo một đám ẩn thân tiểu bối thản nhiên xuất hiện tại từ đường một góc cách gần nhất tu giả chính nâng ly c ạ chén đột nhiên cảm giác được sau l ư n g chuyển đến một tia dị thường thuận thế nhìn lại lập tức nghi hoặc cứ thế tại nguyên chỗ trận kinh s á t thất thần mà cái này chút điểm dị thường giống như như cơn lốc tại trong đường tập cướp mới miên náo trong nháy mắt biến mất không còn chỉ để lại hoàn toàn tính m ị c h chu văn toại ngồi tại trên ghế nâng ly uống đến sướng ý tận hứng nhưng ở hắn giữa lông mày lại ngưng hiện lấy một đoàn vi hồ kỳ vi phiền muộn chi khí càng là vì đó thất thần lạc ý thân là chu gia tử đệ nhất là dài mạch con trai trưởng hắn như thế nào lại không khát vọng lao tổ tông có thể xuất hiện tại đại hỷ bữa tiệc lấy nhìn hắn cái này h ầ bối nhưng bây giờ yến hội hơn phân nửa cũng không thấy lao tổ thất ảnh bái kiến trân quân chúng ta bái kiến trân quân vũ gia hậu đối võ nguyên gặp qua chân quân đột nhiên kinh tiếng la vang lên chấn động đến từ đường dung chuyển càng đem chu văn toại bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lại liền gặp đầy tịch tân khách đều là lợm chính hướng phía trong nội đường một góc không người cuối đầu mà ở nơi đó một vàng áo đạo nhân đứng chắc tay đang cùng ái nhìn chăm chú lên hắn chương bảy mươi sáu các ở giữa sinh biến chương bảy mươi sáu các ở giữa sinh biến ngày mùa thu hoạch đ ô n g t à n g xuân ngủ hạ c à y vòng đi vòng lại vĩnh viễn không bao giờ dừng chu văn toại đại hôn đã qua đi một năm có thửa nhưng là vẫn như c ũ là các phương lưu truyền càng là diễn biến ra không thiếu cái khác nghe đồn dù sao chỉ riêng là một ngày cưới lục nữ xinh đẹp sự tình cũng đã đủ dân chúng tầm thường sau khi ăn xong đề tài nói chuyện chớ nói chi là còn có các phương chân nhân tề tụ một đường tướng mà chúc mừng c à n g có chân quân i ệ n thế chỉ vì chứng kiến hậu nhân đại hôn những này đừng nói là đối phạm nhân liền là đối đại đa số thấp đã tu luyện nói đó cũng là cảm tưởng mà không dám n h ị n mà đối với thế lực khắp nơi mà nói cái k i a chính là phải thật tốt một lần nữa suy nghĩ một cái chu văn toại tầm quan trọng chân quân hậu duệ vũ gia con rể bên trong có chu tu vũ tư đồ thanh nhã kiến chỉ lan ba vị trực hệ người thân chân nhân ngoài có ngũ phương hóa cơ vợ tộc n h i cũng may chu tu vũ sớm có năm trước trực tiếp liền đem chu văn toại h lưu tại bạch khê trong núi lại mệnh diễm hổ tiến hành hạn chế dùng cái này đến tránh đi cái này thịnh nhất phong quang mạnh như vậy đi cản trở một năm có thửa thế lực khắp nơi không riêng không qua ngược lại còn vì minh ngọc đô phổn định trợ một phần lực về phần chu văn toại bản thân hắn thì trường cư trong núi linh phòng cùng chúng thê thiếp giao hoan làm vui an vị trong xương mới biết liếm nó cũng ngon được không tiêu sái khoái hoạt đồng thời bởi vì có diễm hổ bản nguyên thời khắp tầm bổ hắn không riêng không có hao tổn ngược lại tại âm dương giao hoan điều hòa lại tu vi còn cất cao không ít càng là trong một n ă m sinh hai tử tam nữ ở trong tộc đều lưu lại hiển hách b i ư u tên hậu trạch phong làm ngày xưa chu tu dục chỗ tích đạo tràng bây giờ cũng là thuộc về thứ nhất chúng thêm à tất cả bất quá tại xuân ngoại ý muốn thức tỉnh trụ đạo thiên phú có thể biến đổi càng p ụ cận hơn trượng khu vực bên trong sinh linh tốc độ thời gian trôi qua về sau trên núi liền có thêm một phương kiến trúc tên là định tu c á t chính là chuyên vị chu gia tu sĩ gia tốc tu hành tri điệp đương nhiên chu gia tử đệ muốn tới đây tu hành cũng cần nỗ lực không ít công vấn mới được tại đỉnh núi trong đình v i ệ n một bóng người xinh đẹp đang đứng cái cọc khổ tu kiên nghị dân trào dẫn tới bốn phía khí cơ phun g trào tuy chỉ có luyện khí lục trọng lại cực kỳ ngưng thực vững chắc hắn chính là chu tu giục tri nữ chu tú điệu luận tư chất hắn tính không được tốt bao nhiêu thậm chí được xưng tụng là bình thường căn cơ có thể tu được như thế ngưng thực vững chắc hơn phân nửa đều là bởi vì chu văn hạo cùng xuân ngày thường tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng nhưng càng như vậy hắn trong lòng thì càng hổ thẹn ngày thường cũng không quên tu hành vì chính là tu có thành không còn là hậu trạch phong liên lụy hô cho khí từ trong miệng phung ra vốn là ngưng thực khí tức tùy theo tăng trưởng một chút cũng làm cho hắn trên mặt lộ ra nét mừng đến cuối năm ứng làm liền có thể đột phá luyện khí thất trọng luyện khí thất trọng liền là trong tộc đóng giữ ngoài núi cánh cửa đến lúc đó ta liền xin ra ngoài liền có thể cùng mẫu thân các nàng một khối góp nhạc công vân ca ca cũng có thể trao đổi hóa cơ b ả v ợ chính khi nàng suy nghĩ thời khắc một đạo trong sang thanh em chuyển đến cũng là cả kinh nàng tâm thần mất rung động tú liệu tộc、tỉ. văn hạo ca nhưng tại trên đỉnh theo tiếng đi tới liền gặp một thân lấy đỏ trắng trường sam công tử văn nhã xuất hiện ở trước sân môn mặt m à y hàm dương sinh huy chiều khí phồn thịnh k h í tức càng là tràn đầy bánh trướng nhưng lại có một k i a nhuận ý người vừa tới không phải là người bên ngoài chính là chu văn toại nhìn một cái gặp cái này công tử văn nhã chu tú điệu ánh mắt lập tức lạnh mấy phần chỉ là đối hậu phương đan tháp bình thản nói ca ca ngay tại trong tháp tu hành chính ngươi đi tôi h dù sao môn đạo ngươi cũng quen thuộc đối với chu văn toại dạng này trời sinh hưởng một cân t r ạ c không cần mình chịu khổ chịu khó ra sức liền có thể mưu đến rất nhiều chỗ tốt người nàng tự nhiên không có nhiều thiếu hào cảm nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ ghen ghét cùng ngàn b ạ n khổ sở hồi ức thì càng không muốn cùng hắn trung lập tương vọng chu văn toại cũng không giận khoe miệng m ỉ m cười từ trong túi chữ vật lấy ra một hộp tinh xảo h ồ p gỗ trạch viện đ u t í n h tú nhi các nàng trong lúc rảnh rỗi liền lấy dưỡng tính linh tài say miền thu hoạch l u y ệ n chế ra chút dưỡng nhan son phấn đa phấn tộc đệ mấy ngày gần đây đến trên đỉnh cẩn chút lại xúc động không hiểu chuyện tận sinh sư văn không duyên cớn h i ễ u tộc t ỷ thanh tịnh tú nhi mong rằng t ỷ t ỷ có thể bất giận nói xong chu văn toại liền đem hột gỗ rơi vào cách đó không xa trên b à n sau đó liền hướng phía sau đan tháp đi đến tự chỉ đến làm cũng làm cho chu tú điệu trong lòng h o à n khí tán đi hơn phân nửa không bao lâu chu văn toại liền đến, đến đan tháp tầng cao nhất liền gặp một nam tử khôi ngâu ngồi xếp bằng trong đó chính nhắm mắt tu hành lấy chỉ là hãn quanh thân khí cơ tựa như là bị thần bí gì lực lượng ảnh hưởng tới một dạng dị thương tấn mánh nhanh chóng thậm chí là thân hình đều bị che đến mơ hồ không hiện mà ở tại đỉnh đầu ba tấp chỗ thì tung bay xoáy lấy một đoàn s á m đen khối không khí ẩn ẩn còn phát ra âm hàng khí cơ cũng may chu văn toại có hỏa linh p h ụ thể ngược lại là không có cảm giác nhiều thiếu khó chịu chu văn hạo làm chu tu dục t r ư ở n g tự sinh mà liền có trụ đạo thiên phú nhưng đáng tiếc tiên tiên linh quang không cao chu ra cũng không trụ đạo tu hành pháp cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tu hành ảnh hưởng rất thiếu hồn đạo để cầu ngày sau hồi phục trụ đạo tiền đồ cũng nguyên nhân chính là như thế mới sáng tạo ra hắn phức tạp như vậy khí cơ cảm giác người tới khí tức chu văn hạo chậm rãi thu liễm uy thế lạnh lùng khuôn mặt cũng là lộ ra một chút bất đất đắc、dĩ. văn t o ạ i tục đệ lần trước thêm tại trên người ngươi bí thuật uy thế ứng là có thể duy trì hai ngày lúc này mới một ngày không đến khó tránh khỏi có chút quá nhanh chu văn t o ạ i ngượng n g ù n g cười làm lành hai tiếng một bên từ trong túi chữ vật lấy ra hồn đạo b ả o t à i một bên không nhanh không chầm nói không phải đệ đệ cố ý khó xử ca ca mà là tiêu hao đến thực sự quá nhanh đệ đệ đây cũng là không có cách nào mà từ khi được âm dương điều hòa chi pháp hắn liền ngày đêm s i n h ca lấy âm tư dương vậy tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh nhưng không chịu nổi võ t u các loại nữ quyến sở tu pháp môn thuật thiết không phải sát â m băng hàn liền là doanh nước sóng ẩm âm ư ự n g c ú n g nhất là võ t u cùng tạ ra tạ linh cái trước là luyện khí bắt trọng cái sau càng là tu sát dâm điều này sẽ đưa đến chu văn toại thường xuyên hái âm rất nặng tích lạnh xâm lửa nếu là trung thực lấy dương hỏa luyện hóa thải b ổ nói ít muốn hao phí hơn nửa tháng công phu phí sức tốn thời gian còn nếu là phục đan hóa chi không riêng hiệu lực hoàn toàn không có còn biết lưu lại đ a n đầu càng nghĩ hắn tìm đến chu văn hạo nơi này trực tiếp ở trên người thực hiện trụ đạo bí pháp từ đó tại không ảnh hưởng hiệu lực tình huống giới tận khả năng địa rút ngắn luyện hóa thời gian ngắn ngủi trong một năm tu vi liền c ấ t cao nhất trọng nơi đây không thể bỏ qua công lao trông thấy khí cơ nồng đậm âm huệ gỗ mục chu văn hạo cũng là cười mà lắc đầu hai tay thì đã bắt đầu vận chuyển dẫn tới trụ đạo h u y ề n cơ chậm rãi ngưng hiện văn t o ạ i tộc đệ có một số việc tộc huynh không tiện nói nhiều nhưng mọi thứ đều muốn vội phải miễn cho tạo thành đệ đệ t i ế t mệnh vô cùng tất nhiên là minh bạch ca ca nói nếu thật nguy thân mất mạng đệ đệ đã sớm công tha chu văn t o ạ i cười nhạt đắc lại thong dong tự tại nhưng theo bốn phía khí cơ không ngừng biến hóa hắn cũng lấy lại tinh thần đến nghi hoặc xinh hỏi hôm nay khí cơ tựa hồ so ngày xưa muốn cường thị không ít là tộc minh tu vi dâng lên thủ đoạn mạnh hơn sao lại chỉ gặp chu văn hạo sắc mặt nghiêm túc như sắt gắt gao nhìn qua xa xa định tu cát t r ậ t hóa thành tàn ảnh thẳng độn tiến vệ